Bạch Vân Hinh kinh ngạc không thôi, cẩn thận nghĩ nghĩ, chẳng lẽ bởi vì thời không ấn là hắn tặng cho ta. Thời không ấn là mục tử du đưa không sai, nhưng hắn hẳn là không rõ ràng lắm nó nghịch thiên công năng đi. Hoặc là nói hắn đều không phải là là cái kia có người, nếu không thời không ấn sớm bị hắn mở ra. Tiểu manh điểm điểm đầu, tán đồng chủ nhân cái nhìn. Đúng rồi, Tiểu manh, ngươi thử lại thu thập mục tử du ấn ký. Hắn chính là yêu nghiệt thiên tài A, trong vòng trăm năm kết anh. Bạch Vân Hinh có chút chưa từ bỏ ý định Tiểu manh bất đắc dĩ mà nhốn nhốn mai, chủ nhân, vẫn là thu thập không được a bằng không, thượng một lần ta liền thu thập đến hắn ơn ký. Chẳng lẽ hắn cũng là ký chủ một quả? Bạch Vân Hinh bị chính mình suy đoán hoảng sợ. Không nên đi, thời không ấn lại không phải cải trắng. Tiểu manh lại là đột nhiên cả kinh. Chủ nhân, ngươi quá lợi hại. Nay cũng bị ngươi đoán được, không sai, hắn hẳn là cũng là ký chủ một quả. Tiểu manh hai mắt trừng đến lưu viên, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ bừng, có vẻ thực kích động. Này, Bạch Vân hình ngốc lăng ở. Nàng chính là tùy ý như vậy vừa nói, không phải là thật sự đi. Tiểu manh lại là tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng gật đầu. Nói, nó hẳn là xuất hiện ở thượng giới. Không phải thần giới, cũng nên là tiên giới, tuyệt đối là bị người đưa tới hạ giới tới. Mục tử du trong vòng trăm năm kết anh, như vậy yêu nghiệt, như vậy thiên tài. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Hắn hẳn là tiên nhân chuyển thế. Tiểu manh cũng không dám tưởng, mục tử du có thể là thần nhân chuyển thế. Cái nào thần nhân sẽ như vậy nhảm chán, vô vô cớ đi chơi luân hồi chuyển thế. Bạch Vân Hinh là thật sự không có biện pháp, linh hồn chi lực quá yếu, vô pháp trực tiếp tu thần, mới không thể không chuyển thế luân hồi. A, mục tử du như vậy thiên tài, ân, xác thật có khả năng là tiên nhân chuyển thế. Đứa con này tiểu mính hôn đã là tiên nhị đại, cũng là thần tam đại. Nhi tử, người bối cảnh thực như Nga. Chủ nhân, ta tưởng không sai biệt lắm là như thế này. Ở tiên giới cùng thần giới. Có điểm thực lực đều sẽ có thời không ấn tiết điểm. Tiểu manh hai mắt lấp lánh sáng lên, tiếp tục nói, chẳng qua, bọn họ thời không ấn phần lớn chỉ có giao dịch công năng, thu thập chỉ là thiên tài điệu bảo nhiệm vụ. kia cũng cường hãn thật sự. Nói trắng ra là, thời không khắc ở cao lớn thượng đỉnh cấp vị diện, vẫn là cải trắng A. Bạch Vân Hinh đối này thực dối rắm Nàng thật vất vả đến cái bàn tay vàng, còn không phải vai chính, chỉ có thể mua mua nước tương. Nay con chưa tính, thế nhưng vẫn là cải trắng. Xem ra. Nàng cũng chính là nước tương mệnh Hảo đi, liên tính hắn cũng là ký chủ hảo Mặc kệ mục tử du Đối cảnh cùng thân phận là cái gì Chỉ cần hắn không công khai cùng nàng quan hệ Nàng ở huyền linh giới tu chân kiếp sống Vẫn là sẽ thực bình tĩnh Nàng chỉ là tới mua nước tương Chỉ cần chú ý vai chính lưu tử ngọc Chiếu cố hảo nhi tử Nhiều hơn tích góp công đức, nỗ lực tu hành Bạch Vân Hinh cùng thời không ấn chủ linh tiểu manh đàm luận Mục tử du tự nhiên không rõ ràng lắm Hắn cùng nhi tử mục mính hôn ở hồi vạn đan môn trên đường, quan hệ bay lên vài cái độ cao. Thật là phụ tử thiên tính. Không ai có thể mất đi được. Chương hai mươi tư làn chân nhân. Bạch Vân Hinh nhìn thấy hai cha con biểu hiện chính cảm thán một phen, vạn đan môn liền đến. Nàng tứ môn phái ra tới khi, yêu cầu mấy tháng mới đến cây cỏ lâm phường thị. Trở về cưới chính là mục tử du phi hành pháp khí, thế nhưng mười ngày qua liền đến. Gia hỏa này phi hành pháp khí hẳn là thượng phẩm đi. Nghĩ đến hắn yêu nghiệt tốc độ tu luyện, còn có cực phẩm linh đan, thượng phẩm phi hành pháp khí. Nói hắn là tiên nhân chuyển thế cũng không quá. Bạch Vân Huynh này sẽ thật sự tin. Vạn Đan môn Đan Minh Phong phong chủ, Minh Lan chân nhân sớm đã được đến Mục Tử Du truyền âm. Hắn chính vẻ mặt kích động mà đứng ở đỉnh núi. Ta cho rằng kia tiểu tử đã rời đi huyền linh giới, không tưởng lại lộng hồi một cái nhi tử, thật là tổ tiên phù hộ ta mục gia tử tôn sinh sôi không thôi đâu. Minh Lan chân nhân nhìn chân trời tiểu hấp điểm, kích động mà lẩm bẩm ra tiếng. Vạn đan bên trong cánh cửa môn ở phía sau năm phòng, phân biệt là đan túc phong, đan minh phong, đan hà phong, lòng son phong cùng đan nhạc phong. Đan túc phong vị nội chính phong, là trưởng môn một mạch nơi dừng chân. đương nhiệm trưởng môn họ thượng, hào túc uyên chân nhân. Trong đó thu lưu tử linh vị đồ đệ quân lạc chân nhân, cùng phong lãng chân nhân vị đan túc phong trưởng lão. Minh lan chân nhân là một phong chi chủ, đã ngồi trận đan minh phong ngàn năm lâu. Hắn ở ngàn năm trước chịu quá trọng thương. Lưu lại thai hoang ẩm, tấn giai đã mất vọng. Cho dù có mục tử du cực phẩm Thọ Nguyên Đan, hắn Thọ Nguyên cũng chỉ có thể kéo dài ngàn năm mà thôi. Nhưng này đối Minh Lan chân nhân tới nói, đã vậy là đủ rồi. Cũng đủ hắn lại bồi dưỡng ra một vị ưu tú hậu bối. Tổ phụ, Mục Tử Du ôm Mục Mính hôn ra phi hành pháp khí, Bạch Vân huynh đi theo sau đó. Thái gia gia, Bạch Vân huynh cùng Mục Mính hôn mẫu tử, bị trước mắt vị này lớn lên cực kỳ tuổi trẻ, phi thường xinh đẹp Minh Lan chân nhân cấp kinh ngạc một chút. Thiên A, nguyên tưởng rằng Minh Lan chân Nhân là một vị hiền hòa đầu bạc Lao Gia Gia. Không tưởng hắn lớn lên như vậy tuổi trẻ đẹp như vậy. Bạch Vân Hinh Phụ Thân Mây Trắng Khải là thiên hồ tộc, lớn lên yêu nghiệt có thể lý giải. Nhân ra nói trắng ra là chính là hồ ly tinh, tự nhiên đẹp. Nhưng ngươi một nhân tộc ngàn năm láo tu sĩ, trường như vậy xinh đẹp làm cái gì? Mẫu thân, ta lén lút nói cho ngươi Nga, cái này thái ra ra lớn lên thật xinh đẹp. Mục Mính Huôn Tiểu Bằng Hữu lại nhịn không được cùng mẫu thân kể thái nói nhỏ. Mục tử du bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi lại nghịch ngợm. Ha ha, ngoan tẳng tôn tôn, tới, làm thái gia gia ôm một cái. Minh Lan chân nhân là thật cao hứng a. Đừng nói tẳng tôn tôn nói hắn xinh đẹp, liền tính nói hắn vũ mị quyến rũ, hắn cũng cao hứng. Người khác nói hắn liền không được. Bạch Vân Hinh lúc này không thể không tiến lên cung kính mà hành lễ, ngoại môn đệ tử Bạch Vân Hinh, gặp qua quá thượng sư bá tổ. Này bối phận cao, Bạch Vân Hinh trong lòng chửi thầm nửa ngày. Minh Lan chân nhân liếc mắt một cái liền thích tiểu minh hôn, liên quan hắn mẫu thân cũng nhìn thuận mắt. Cháu dâu đừng như vậy khách khí, cùng tử du cùng nhau kêu ta tổ phụ, hoặc là ra ra. Bạch Vân Hinh không vui cũng không được à, cảnh giới khác biệt quá lớn, chính mình không thực lực chỉ có thể nhận, tổ phụ. Hảo, chúng ta về nhà. Đan Minh phong mới là mục gia hạ ổ, kinh doanh ngàn năm. Mục tử du trở về, trừ bỏ thượng tầng vài vị trưởng lão ngoại, không ai biết. Toàn bộ vạn đan môn đệ tử đều cho rằng hắn đã rời đi huyền linh giới. Huyền linh giới có một cái bất thành văn quy tắc, chỉ cần đạt tới nguyên anh kỳ là có thể sử dụng giới ngoại chuyện đưa trận. Giống nhau muốn tìm kiếm cơ tu sĩ đều sẽ rời đi huyền linh giới, đi hướng chân chính đại ngàn giới rèn luyện. Tấn chức đến hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao, phần lớn lưu tại bên ngoài. Chỉ có những cái đó tấn giai vô vọng hoặc là đã trở lại kết nhân quả tu sĩ mới có thể chí lưu tại huyền linh giới. Chính là, có thể tấn giai tu sĩ, lại cỡ nào thiếu đâu? Nguyên Linh giới các thế lực lớn tông môn, tấn dài đến Nguyên Anh kỳ đệ tử, đều yêu cầu ở môn phái ngồi trận trăm năm trở lên, thuận tiện củng cố cảnh giới. Mục tử du lại là một cái ngoại lệ. Hắn trong vòng trăm năm kết anh, hoàn toàn biết lại Nguyên Linh giới tu chân sự. Có chút kiến thức lao tư cách Nguyên Anh tu sĩ, phần lớn có thể suy đoán ra thân phận của hắn bối cảnh, đối hắn yêu cầu liền không có như vậy nghiêm khắc. Lại nói, còn có Minh Lan chân nhân đâu. Vị này cường đại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, còn ở vạn đan môn ngồi trận đâu? Mục Tử Du tưởng khi nào rời đi huyền linh giới, ai dám đi quản? Nhân ra là thiên tài, căn bản không sợ cảnh giới không xong, người khác còn có thể như thế nào mà. Đan Minh Phong Linh khí nhất sung túc một chỗ động phủ, tên là Mục Phủ. Nơi này chính là Minh Lan Chân Nhân tiềm tu nơi. Mục Phủ rất lớn, cháu dâu tự đi tìm một chỗ hợp ý động phủ đi. Minh Lan Chân Nhân dường như liền nhận định, Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh sẽ kết thành song tu đạo lữ dường như. Ta một cái cháu dâu, hữu một cái cháu dâu. Bạch Vân Hinh nghe xong, trong lòng tương đương biến níu. Nàng đã nghe Minh Lan Trân Nhân nói, Mục Tử Du vốn là tưởng rời đi huyền linh giới. Trong lúc vô ý mới phát hiện nàng cùng nhi tử tồn tại. Vật khí cái kia suy cũng đừng để ra. Minh Lan Trân Nhân cùng Mục Tử Du lại là may mắn không thôi. Con hảo Mục Tử Du tâm huyết dâng trào, ma xui quỷ khiến mà đi một chuyến cây cỏ lâm phường thị. Bằng không, thốt như vậy hậu bối liền bỏ lỡ. Này đến có bao nhiêu đại nhân quả a? Cho nên nói. Này hai bên người tư tưởng hoàn toàn không ở cùng cái điểm thượng. Cái gì, ngươi không nghĩ cùng tử du kết thành song tu đạo lữ? Ta đây tặng tôn tôn tiểu hôn nhi làm sao bây giờ? Minh Lan Chân Nhân vừa nghe Bạch Vân Hình phản đối kết thành đạo lữ, kia Tuấn Mỹ mặt đều dối rắm ở bên nhau. Đối Minh Lan Chân Nhân tới nói, mục tử du cùng Bạch Vân Hinh kết không kết đạo lữ đều dâu dịa. Nhưng tuyệt không có thể làm hắn tặng tôn mục minh hôn, danh không chính ngôn không thuận A. Hậu bối tâm cảnh trưởng thành quá trọng yếu. Tổ phụ. Tử Du hắn sắp rời đi huyền linh giới, ta cũng không thể cùng hắn đi, kết không kết đạo lư đã không quan trọng. Bạch Vân Hinh thái độ thực thành khẩn, thử thuyết phục Minh Lan chân nhân. Lại nói, huyết mạch thân tình là làm không được giả, nghĩ đến bên trong cánh cửa các trưởng lão, nên biết đến đều đã biết. Bạch Vân Hinh tiếp theo nói, đến nỗi những người khác có biết hay không có cái gì ý nghĩa, mình hôn hắn chính là ngài quan hệ huyết thống hậu bối, quan điểm này đã vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, ngài tôn tử mục tử Du danh khí thật sự quá lớn. Nàng nhưng thừa nhận không được. Mục tử du khét ngược, trực tiếp rời đi huyền linh giới. Nàng đâu? Đến lúc đó, cái gì nước miếng đều hướng nàng một người phun ra đi. Còn muốn liên lụy đến nhi tử, ngắm lại đều đáng sợ. Mục tử du mặt tâm trầm, trong lòng dâng lên vài tia tức giận. Nàng liền như vậy ghét bỏ hắn sao. Nhưng tưởng tượng đến chính mình sắp rời đi huyền linh giới, xác thật có chút không phụ trách nhiệm ý tứ. Tổ phụ, vậy ý đi nàng ý tứ đi. Hắn nữ nhân cùng hài tử, ai dám đoạn? Dù sao chạy không thoát, Minh Lan chân nhân nhàn nhạt gật gật đầu, cũng hảo. Còn có, thỉnh tổ phụ không cần công khai chúng ta quan hệ. Bạch Vân Hinh có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Minh Lan chân nhân mặt trầm xuống, có chút không cao hứng, như thế nào? Ngươi liền như vậy chướng mắt ta tôn tử, đừng nói là vạn đan môn, toàn bộ huyền linh giới cái nào nữ tu không phải ái mộ hắn tôn tử? Cái gì tư chất nữ tu không có, chính là thiên linh căn tư chất cũng không ít. Càng đừng nói mặt khác nữ tu. Đều một cái kính trên mặt đất vội vàng phải cho tử du làm tiếp đâu. Cũng không phải là hắn khoe khoang. Hắn tôn tử chính là huyền linh giới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhất yêu nghiệt tu luyện thiên tài. Dám ghét bỏ hắn. chương 25 đây là hẹn hò Tổ phụ, ngài đừng hiểu lầm, là bởi vì tử du danh khí quá thịnh. Ngài cũng biết bắt quái lực lượng có khi thực đáng sợ, ta sợ lời đồn đãi sẽ ảnh hưởng đến hôn nhi tâm cảnh A. Bạch Vân Hinh vội vàng giải thích, liền sợ lao nhân ra thật hiểu lầm Có ta ở đây, ai dám. Minh Lan chân nhân khí thế một thịnh. Bạch Vân Hinh tiểu tâm can chấn động vài cái. Dựa, này tổ tôn hai đều một cái tính tỉnh. Tổ phụ, có ngài ở, ta còn sợ cái gì, ta là không nghĩ nhi tử trở thành người khác tiêu khiển đối tượng. Điệu thấp xa hoa mà quá chính mình nhận tử, không tốt sao. Minh Lan chân nhân cùng mục tử du nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng đối vị này hài tử mẹ ruột, lại có tân cái nhìn. Nữ nhân này đối sinh hoạt yêu cầu dường như cũng không cao. Thấy đủ giả thương nhạc, thế tục ngữ nói không sai. Như vậy tâm cảnh, lại nói tiếp càng dễ dàng tấn dai đâu. Bạch Vân Hình không biết, nàng một câu, khiến cho hai vị đại tu sĩ liên tưởng đến rất nhiều. Như vậy cũng hảo, người không nghĩ để cho người khác nhiều lời miệng, vậy không công khai hảo. Minh Lan chân nhân ngữ khí hòa hoãn, gật đầu đồng ý. Bất quá, nên biết đến người vẫn là sẽ biết. Tỷ như trưởng môn cùng các vị nguyên anh trưởng lao. Tưởng giấu là không có khả năng, cũng không cần phải. Yêu nghiệt thiên tài trưởng thành sẽ là cái dạng gì, không đến cuối cùng, ai cũng không rõ ràng lắm. Ai đều muốn cùng thiên tài giao hảo, ít nhất sẽ không làm ác. Bạch Vân Hinh thực vui vẻ, rốt cuộc thuyết phục này tổ tôn hai. Nàng chọn lựa một chỗ động phủ, làm mẫu tử chỗ ở. Minh Lan chân nhân thực thích mục mính hôn tiểu bằng hưu, rất nhiều thời điểm, ông cố tôn hai còn thường thường trụ cùng nhau. Bạch Vân Hinh vô hạn cảm khái, trong lòng có chút may mắn. Mục gia hoàn toàn có thể đem nhi tử đoạt lại đi, không cần nàng cái này mẹ ruột cũng có thể a. Cũng may, Minh Lan chân nhân cùng Mục Tử Du đều không phải cái loại này người, bọn họ lựa chọn, không hề nghi ngờ cũng là sáng suốt nhất. Bằng không, bọn họ liền sẽ trở thành toàn bộ thiên hồ tộc kẻ thủ vô pháp ở lục giới dừng chân. Hôn nhi đâu? Một ngày này, Bạch Vân Hinh chính hướng Minh Lan chân nhân động phủ chuẩn bị tìm nhi tử, thử một lần nàng làm bên người tiểu y đại phục. Trên đường vừa vặn gặp gỡ Mục Tử Du. Cùng ta tới. Mục tử du tiến lên kéo tay nàng, liền đi phía trước đi đến. Bạch Vân Hinh cho rằng hắn mang nàng đi tìm Nhi từ đâu. Ai ngờ, bọn họ đi tới một cái phong cảnh duyên dáng sân cốc. Nơi này là đan minh phong linh khí nhất nồng đậm sân cốc, có thanh triệt hồ nước cùng trời xanh linh thụ. Bạch Vân Hinh thật sâu mà hút một ngụm linh khí, toàn thân đều cảm giác thực thoải mái. Nàng tả hữu chung quanh, nhìn một vòng toàn bộ sân cốc. Nhi từ đâu? Vừa mới bắt đầu. Mục tử du thấy nàng vẻ mặt hưởng thụ mà đánh giá bốn phía, cho rằng nàng thực vừa lòng cái này địa phương. Ai ngờ nàng là ở tìm nhi tử. Hắn thân mình liền cương ở nơi đó. Nhi tử. Bọn họ hẹn hò còn cần nhi tử ở một bên sao. Ha ha, hắc hắc. Tiểu manh ở bạch vân hình thức hải quay cuồng, thiếu chút nữa cười vai khuôn mặt nhỏ. Chủ nhân, ta tưởng mục tử du là tưởng cùng ngươi hẹn hò, ngươi lại ở tìm tiểu hôn, này không phải quá gây mất hương sao. Này hai người náo lộ. Rõ ràng không ở cùng cái điểm thượng A. Bạch Vân Hinh lúc này mới chú ý khởi Sơn Cốc tới. Hồ nước, có ý tứ gì? Mục tử du mang nàng tới hồ nước Sơn Cốc hẹn hò, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn cho nàng trọt dạng, nàng chính là ở hồ nước đối hắn dở trò, cấp làm sự, còn kết hạ một quả nhi tử. Bạch Vân Hinh thừa nhận chính mình lúc trước là đầu nóng lên liền làm. Nhưng hiện tại, nàng trong lòng nghĩ đến nhi tử, nào có tâm tình nói chuyện gì phong hoa tuyết ngược đâu. Nói nữa, Bạch Vân Hinh đã từng thể. Không bao giờ muốn ở hồ nước tắm gội. Quá dễ dàng xảy ra chuyện. Mục tử du mắt thấy Bạch Vân Hinh ánh mắt phức tạp mà nhìn chầm chầm hồ nước. Nàng sát mặt rõ ràng trầm xuống dưới, còn nói cái gì tình, nói cái gì ái đâu. Đống nhiên chi gian, hắn cảm thấy chính mình nắm giữ thời cơ thực không đúng. Ta tìm nhi tử đi. Bạch Vân Hinh tế ra chính mình phi kiếm, cũng không quay đầu lại mà bay đi. Hừ hừ. Người nha liền phải rời đi huyền linh giới, còn nghĩ đến treo chọc tỷ, tỷ lại như vậy tùy ý người sao. Thật là quá khi dễ người. Mục tử du nhìn nữ nhân không chút nào lưu luyến, thậm chí có thể nói là lòng mang phẫn hận mà bay đi. Thâm thở dài một tiếng. Xem ra, nàng đối hắn cảm tình còn chưa đạt tới cái loại này trình độ đâu. Kỳ thật, mục tử du mang bạch vân Hinh tới nơi này, một là nơi này là hắn yêu nhất tới địa phương. Còn có, hắn nhớ tới lúc trước cùng bạch vân Hinh ở bên nhau khi, cái loại này sung sướng, làm hắn ấn tượng rất khắc sâu. Hắn cho rằng nàng thích ở hồ nước cộng độ cá nước thân mật đâu. Hắn không ngại lại làm nàng chủ động một hồi. Đáng tiếc, thời cơ không đúng a, Có lẽ, nơi này sẽ làm nàng nhớ tới quân bách. Hào đi, tạm thời trước không tới nơi này, trở về sau có cơ hội lại cùng nàng cộng độ kia tốt đẹp hồi ức đi. Mục tử du cuối cùng nhìn thoáng qua hồ nước, dứt khoát xoay người rời đi. Bạch Vân Huynh tự nhiên không rõ ràng lắm mục tử du tưởng cái gì. Nàng tới rồi minh lan chân nhân động phủ tìm được nhi tử, lấy ra thân thủ làm áo lót ý đi Nhi tử, tới thử một lần. Bạch Vân Hinh nữ hồng, lại nói tiếp quá mất mặt. Nàng chỉ biết làm đơn giản bộ đầu y hề, tiểu khố khố. Nhi tử là nàng thân sinh, tổng không thể một kiện áo lót đều không làm đi. Đặc biệt là Đan minh phong thượng mấy cái có hài tử nữ tu, thường xuyên hội tụ ở bên nhau làm nữ hồng. Không nói làm được có bao nhiêu tinh xảo đi, ít nhất cũng là tượng mô ra dáng. Bạch Vân Hinh ở địa cầu sinh hoạt, nơi đó ai còn sẽ học làm nữ hồng, đều là trực tiếp từ trong tiệm mua quần áo, bao gồm tiểu y hề phục. Nơi này nhân thế phong tình cùng nàng nơi đó cổ đại có chút tượng, phần lớn nữ tu chính mình đều sẽ theo điểm đồ vật. Tỷ như, môn phái thống nhất pháp y hình thức làm chút sửa chữa, theo thượng chính mình thích đồ án từ từ. Nói đến môn phái pháp y hình thức, phàm là chút cơ kỳ trở lên nội môn đệ tử, rất nhiều pháp y thì hình thức đều bất đồng. Đặc biệt là nhan sắc phương diện, đều ấn chính mình yêu thích lựa chọn. Chỉ cần cầu cổ áo, cổ tay áo cùng vạt áo có vạn đan môn đặc có sức văn là được. đương nhiên. Vạn Đan môn phục sức văn tự nhiên chính là đan lô bộ dáng, đổ án, đặc biệt lao thủ. Môn phái tiểu giao dịch thành phố, còn có chuyên môn sửa chữa pháp ý thì cố định quay hàng đâu. Người tu chân thương nghiệp phục vụ ý thức cường thật sự. Đã từng rất nhiều nữ tu, đều hướng môn phái thượng tầng đề nghị quá, yêu cầu cải thiện sức văn đồ án. Đồng dạng đan lô bộ dáng, cũng có thể trở nên càng xinh đẹp một chút. Đáng tiếc, thượng tầng đều là tu luyện mấy ngàn năm đồ cổ. Bọn họ đều là nguyên anh kỳ lao quái, phần lớn đều là nam tu. Đối pháp y yêu cầu nhiều là chú trọng công năng. Đan lô sức văn cũng liền vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến đến nay. Mặt khác môn phái đều là không sai biệt lắm tình huống, nghiêm trọng ảnh hưởng trẻ tuổi tu sĩ thẩm mị con A. Mẫu thân, cái này còn nhỏ, vì sao muốn như vậy đoạn? Đây là trên địa cầu tương đối lưu hành khai đương con đùi, tiểu hai tử mặc vào tới phương tiện A. Minh Lan chân nhân ở một bên nhìn nửa ngày, còn cầm lấy tới chuyên môn quan sát một phen. Cuối cùng, hắn vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Trung gian khai một cái lớn như vậy khẩu tử, làm cái gì? Bạch Vân Huynh tức khắc hết trô nói rồi. Làm cái gì? Tiểu hai tử còn có thể làm cái gì, tự nhiên là đi tiểu phương tiện lạc. Nhà ta hôn nhi lại không phải bình thường hai tử, chẳng lẽ liền loại sự tình này cũng đều không hiểu sao? Minh Lan chân nhân châm chọc một câu. Bạch Vân Huynh hoàn toàn bại lui. Mục mính hôn tiểu bằng hữu lại lấy quá mẫu thân làm tiểu khố khố, thu vào túi chữ vật. Mẫu thân, đây là cho ta, ta phải hảo hảo thu hồi tới. Không được xuyên. Minh Lan chân nhân cảnh cáo, càng tôn tôn nếu là xuyên đi ra ngoài, thật liền quá mất mặt. Hảo đi, nàng bị ghét bỏ. Bạch Vân huynh trong lòng buồn bực không thôi. Chương 26 Mục tử du rời đi. Bạch Vân huynh tới rồi linh khí như thế nồng đậm đan minh phong lúc sau, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh. Nhi tử mục mính hôn nhiều hai gã thực lực cường đại trưởng bối yêu thương, mỗi ngày chơi thật sự hải. Bạch Vân huynh rất là vui mừng. Nàng liên nữ chủ Lưu Tử Ngọc lại gần, trợ giúp vai chính trưởng thành nói: Còn có thể kiếm lấy công hơn giá trị. Chính là Mục Tử Du, ngươi nha là có ý tứ gì? Mục Tử Du là ai a? Hắn vì viên mãn mà chấm dứt mấy đời phía trước nhân quả, đều không chê phiền toái cùng gian khổ, ước chừng chuyển thế luân hồi bảy sinh bảy thế. Thuyết minh hắn y chí chi kiên, có thể so với hỗn độn chi thạch. Tự hắn mang về Bạch Vân Hình mẫu tử kia một khắc, trong lòng đã quyết định, nhất định phải đem hải tử con mẹ nó thân cùng tâm đều cấp bắt hoạch. Có lẽ ở lần đầu tiên thân mật là lúc, đương hắn không bài xích nàng, Cũng ôm nàng mị mị mà ngủ một suốt đêm lúc sau. Nàng hơi thở cùng thân ảnh đã khắc vào hắn trong lòng. Đáng tiếc, kia sẽ hắn vẫn chưa cảm thấy, thẳng đến lại lần nữa gặp gỡ nàng cùng nhi tử. Mục tử du giờ phút này có thật sâu niệm tưởng, nếu hắn muốn tìm đạo lữ, liền phi nàng mặc trúc. Thậm chí, hắn minh minh cảm giác có một loại mạc danh nỗi lòng. Hắn luôn hồi ước nguyện ban đầu, chưa xong nhân quả, có lẽ liền có nữ nhân này. Đến nỗi hải tử sao, có nữ nhân tự nhiên mà vậy sẽ có hải thế Mục Tử Du tìm kiếm đủ loại lấy cớ cùng nàng hẹn hò. Bạch Vân Hinh đều cự tuyệt quá thật nhiều trở về. Nhưng nghĩ đến hắn sắp rời đi huyền linh giới, cũng liền đồng ý vài lần. Liên tính nàng không đáp ứng, Mục Tử Du cũng có các loại thủ đoạn, làm nàng không thể không ứng. Này đều tính chuyện gì? Bạch Vân Hinh hiện tại nhất hy vọng Mục Tử Du có thể sớm ngày cốt đi. Có thể thấy được, yêu nghiệt thiên tài truy thê chi lữ vẫn là thực gian khổ. Giờ này khắc này, đó là Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm a. Bạch Vân Hinh biết mục tử du tâm tư, nhưng nàng tưởng tượng đến hắn sắp rời đi. Ai biết hắn gì thời điểm trở về. Còn nữa chờ hắn khi trở về, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không mang theo mị thiếp trở về đâu. Tu sĩ thỏ nguyên rất dài. Ai có thể bảo đảm ở dài dòng mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn 5 năm, năm tháng chung, ở bất đồng thế giới, vô pháp thư từ qua lại dưới tình huống, vẫn luôn bảo trì bất biến tâm. Tuy nói bọn họ có cộng đồng nhi tử, nhưng nàng lại nhìn không tới bọn họ chi gian tương lai cũng liền không nghĩ lưu tâm lưu tình đồ thương phiền não bạch vân huynh đã quên người tu chân chi gian còn có một loại huyết khế khế ước tồn tại chỉ cần ký kết huyết khế đừng nói là vạn năm liền tính là một cái kỳ nguyên cũng sẽ không phản bội đối phương trừ phi hai bên giải trừ khế ước Mục tử du ký ước rốt cuộc có mấy trăm vạn năm trải qua tự nhiên cũng nhìn ra bạch vân huynh tâm thái bất đắc dĩ hắn không thể không rời đi huyền linh giới nay một đời đối hắn chấm dứt bảy thế trước nhân quả là tốt nhất cơ hội Thôi, chờ hắn sự, lại đến truy lấy phương tâm đi. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng nghị lực, mặc kệ luân hồi nhiều ít thế. Nhiều ít vạn năm à, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, như thế muốn một nữ nhân trở thành hắn chân chính ái nhân. Mặc kệ là thân thể của nàng, vẫn là nàng tâm cùng linh hồn. Đáng tiếc chính là, mục tử du có ký ức tới nay chưa bao giờ từng yêu nữ nhân, nhất thời thế nhưng không nghĩ tới dùng huyết khế tới ước thúc đối phương. Thế cho nên sau lại đã xảy ra một loạt lệnh người hiểu lầm sự. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mục tử Du Hoài đối thân nhân vài tia không tha, rốt cuộc rời đi huyền linh giới. Bạch Vân Huynh liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng nàng nhìn đến nhi tử Mục Mính hôn gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân rời đi thân ảnh, trong mắt toàn là không tha cùng nhớ nhung. Nàng hảo tâm tình tức khắc liền không có. Mục tử Du rốt cuộc đi rồi. Nói tóm lại Bạch Vân Huynh vẫn là thật cao hứng. Nàng có thời gian tới hảo hảo tu luyện cùng tấn giai, còn có chú ý nữ chủ tích góp công đức. Đồng thời Vạn Dan môn thượng tầng chờ đến mục tử du rời đi, nhất nhất tới cửa bái phòng, ăn mừng minh lan chân nhân tìm được rồi huyết hậu bối. Mục minh hôn là ai loại, bọn họ trong lòng đều gương sáng dường như, lại không thể nói ra ngoài miệng. Mọi người đều thật sâu nhớ rõ, mục tử du rời đi là lúc, còn cố ý cho đại gia truyền cái âm. Tiêu ý tứ đại khái là, hắn tương đương không vui, còn hắn cùng nhi tử mẹ ruột đã chịu lời đồn đãi quấy rầy, nay cũng coi như là cấp bạch vân hình thực hiện hứa hẹn. Thượng tầng mấy lão gia hỏa mới có thể chờ đến hắn rời đi trở lên môn đạo hạ. Vì sao mọi người đều sợ mục tử du đâu? Đại gia đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, theo lý thuyết không nên A. Nhưng ai làm mục tử du lại như vậy yêu nghiệt thiên tài đâu? Mọi người đối hắn đều thực kiên kỵ. Cũng không biết hắn cất giấu cái gì bối cảnh, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tu luyện đến nguyên anh kỳ gia hỏa, cái nào không phải tâm trí cực tuệ, cẩn thận nhiều tư. Dung Bạch Vân Hinh nói tới nói, bọn họ chính là quá làm kiêu. thấy. Bọn họ cùng mục tử du trả mặt nói, sẽ áp lực sơn đại. Nhân ra chỉ tu luyện trăm năm, bọn họ lại yêu cầu mấy ngàn năm mới có thể kết anh. kia trinh lệnh nếu là nghĩ nhiều một hồi, đều có khả năng sẽ đạo tâm không xong, khó tránh khỏi sẽ đối chính mình tu luyện chi tâm sinh ra hoài nghi, dẫn tới tâm ma nảy sinh. Minh Lan chân nhân nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, mang theo mục mính hôn tiểu bằng hữu thu một đống lệ gặp mặt. Đương vãn bối chính là hảo A. Có lợi hại trưởng bối che chở càng tốt. Ai? Đây cũng là một cái đua trà thời không? Minh Lan chân nhân mời cây cỏ Lâm Phượng thị Thanh Bân chân nhân cùng Lưu Vũ thầy trò tiến vào chiếm giữ Đan Minh Phong. Cảm tạ bọn họ 3 năm tới đối Bạch Vân huynh mẫu tử chiếu cố. Phương bằng nơi tiểu tu chân gia tộc Phương gia cũng được đến Minh Lan chân nhân hứa hẹn. Phương thị chỉ cần tiến nội môn, đều có thể tiến vào chiếm giữ Đan Minh Phong, làm bọn hắn chịu nếu kinh. Đối bọn họ tới nói, đây là một cái đại cơ. Thanh Bân chân nhân nguyên bản cũng là tán tu, luyện đan trình độ thực bình thường. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị phái đi linh khí loan cây cỏ lâm phường thị. Càng đừng nói phương ra, đều là cấp thấp tiểu tu sĩ. Bạch Vân Huynh cùng bọn họ ở chung ba năm, tự nhiên cũng nguyện ý cùng bọn hắn tiếp tục kết giao. Nàng cùng nhi tử ở đan minh phong cũng coi như có người quen. Bạch Sư tỷ, ngoại môn lưu tử ngọc cầu kiến. Phương Trình đi theo phương bằng trở về môn phái. Hắn hiện tại nhận đan minh phong việc vật vánh nhiệm vụ, có thể thường trú nội môn. Bạch Vân Huynh cùng hắn tương đối thủ liền đem hắn triệu đến mục phủ tới quản lý việc vật vãnh Lưu Tử Ngọc trực tiếp đã tìm tới cửa Bạch Vân Hinh tưởng không rõ nàng ý đồ đến Tiểu Minh gần nhất Lưu Tử Ngọc có động tĩnh gì nàng phía trước bị Mục Tử Du cuốn lấy không được nhàn không rảnh chú ý Lưu Tử Ngọc Tiểu Minh nói không gì đại động tĩnh a bất quá môn phái Đại Bỉ muốn bắt đầu rồi nó nói môn phái Đại Bỉ là vạn đan môn mỗi ba năm cử hành cấp thấp đệ tử tỷ thí đại hội trung cơ kỳ cấp bậc đệ tử trên 50 danh giả vì tinh anh đệ tử, hưởng thụ môn phái tinh anh đãi ngộ. Chẳng những mỗi tháng phân lệ đề cao, còn có thể đến vạn đan môn tu luyện thánh địa bế quan tu luyện. Vạn đan môn tu luyện thánh địa là một cái linh khí thực sung túc bí địa. Ở toàn bộ huyền linh giới đều có chút danh khí. Nhưng khí kỳ cấp bậc đệ tử, trước 100 tên là tinh anh đệ tử, đại biểu vạn đan môn tham gia huyền linh đại lục mỗi 10 năm một lần tỷ thí đại hội. Mục đích chính là thu hoạch huyền linh bí cảnh danh hạch. Nói lên cái này huyền linh bí cảnh, thật sự thực quỷ dị. Liên tiểu manh thời không dò xét công năng, đều dò xét không đến tình huống bên trong. Bí cảnh bên ngoài, kết đàn kỳ tu sĩ nhưng tiến. Trung vây, trúc cơ tu sĩ có thể đi vào. Nội vây, lại chỉ có ngưng khí kỳ tu sĩ mới nhưng tiến. Thiên tài địa bảo tự nhiên đều là ở bên trong vây quanh. Trúc cơ kỳ cấp bậc tinh anh đệ tử, chính là vì bảo hộ ngưng khí kỳ đệ tử thuận lợi tiến vào nội vây mà chuẩn bị. Tiểu manh, thu thập một chút huyền linh bí cảnh tình huống trước kia. Bạch Vân Hinh Cái này thời không xuất hiện vai chính, thuyết minh huyền linh giới khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật, hoặc là thiên tài địa bảo. Ấn đâu, đáng tiếc, liền thời không ấn cũng chưa có thể dò xét ra nó khi nào mở ra. tiểu manh vẻ mặt tiếc đối. Bạch Vân Hinh trợn trắng mắt, này còn cần dò xét. Không phải nói hai năm về sau liền đến mười năm chi kỳ sao. Cho nên, lúc này đây môn phái đại bỉ có trọng đại ý nghĩa. chương 27 cái gì Lưu? Lưu tử Ngọc Hoài vô cùng phức tạp tâm tình, đi tới đan minh phong mục phủ. Nàng nhớ rõ, ở đời trước, Minh Lan chân nhân căn bản không có truyền ra tìm được quan hệ huyết thống hậu bối bất quái, mà hắn lao nhân ra quan hệ huyết thống hậu bối. Thế nhưng là nàng này một đời đột nhiên toát ra tới hàng xóm, Bạch Thị Mẫu Tử, Lưu Tử Ngọc nghe cha mẹ truyền tới tin tức nói, Phương Thị Cha con liền gặp qua Tiểu Minh hôn phụ thân, nghe nói tu vi còn rất cao, kia sự tình liền tương đối quỷ dị. Toàn bộ vạn đan môn, ai đều biết Minh Lan chân nhân hậu bối là Thiên Du chân nhân, hắn sớm đã rời đi huyền linh giới. Như vậy, một vị khác mục gia hậu bối, Tu Vi rất cao sẽ là ai? Ai là mục mính hôn phụ thân? Tóm lại, liền tính Lưu Tử Ngọc hai đời làm người, cũng không dám trực tiếp suy đoán mục mính hôn phụ thân chính là Mục Tử Du. Thật sự là thiên tài quang hoàn quá nổi danh. Bạch Sư tỷ, Bạch Vân Hinh hiện tại Tu Vi đã là ngưng khí kỳ 9 tầng. Lưu Tử Ngọc là ngưng khí kỳ 6 tầng. Lưu Sư muội, Mau Ngồi Chúng ta có thời gian rất lâu không gặp mặt, ngươi tại ngoại môn còn hào đi. Lưu Tử Ngọc cười cười, hết thể còn hảo, ngươi cũng biết ta tư chất, còn có bệnh can. Bạch Vân Hinh nghe xong thẳng chịu chịu, theo nàng ý tứ, đúng vậy, ta thật cao hứng nhìn đến ngươi có thể kiên trì không ngừng, tấn dai cũng hoàn toàn không so với người khác chậm. Ai? Lưu Tử Ngọc thở dài một hơi. Nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ đã nở nở, hơi xúc mày, đặc biệt lệnh người thương tiếc. Nếu ta thân thể thai hỏa ngầm không trừ, nghĩ đến chút cơ đều khó. Cho nên, ta mới đến tìm Bạch Sư tỷ hỗ trợ. Bạch Vân Hinh như suy tư gì, "Nga, chính là vì thượng phẩm chữa thương đan." Lưu Tử Ngọc thai họa ngầm sớm đã giải trừ, nhưng nàng thương phục yêu cầu một cái cơ hội cùng cách nói. Quả nhiên, Lưu Tử Ngọc gật gật đầu, "Ta tưởng Thỉnh Bạch sư tỷ hỗ trợ, hướng Minh Lan chân nhân cầu lấy một viên thượng phẩm chữa thương đan, ta có thể dùng linh dược tới. Chỉ là, ta lập tức lấy không ra cũng đủ linh dược." Bạch Vân Hinh cười gật đầu đồng ý, "Ừm, ta đã ứng rồi. Ngươi mới ngưng khí kỳ, chờ ngươi có đủ thực lực." Lại đến bổ thượng cũng không muộn. đa tạ bạch sư tỷ, Lưu tử ngọc thực cảm kích, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Không cần như vậy khách khí, chúng ta làm 3 năm nhiều hàng xóm, đều là hiểu tận gốc dễ. Lại nói, ngươi cùng cha mẹ ngươi đối mính hôn chiếu cố có thêm, hán thái ra ra thực cảm tạ các ngươi. Bạch vân hình tùy thời cấp nhi tử cùng ra ra, ở nữ chủ trước mặt soát chút tồn tại cảm. Có thể giao hảo vai chính, khẳng định là lợi lớn hơn tệ. Đúng rồi. Ngươi nếu là tại ngoại môn tìm không thấy thích hợp nhiệm vụ, Đan Minh Phong tùy thời hoan nên ngươi. Đem nữ chủ đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, chiếu cố lên liền càng phương tiện. Bạch Vân Huynh ý tưởng rất tốt đẹp. Lưu Tử Ngọc nghe xong, rất là cảm động. Đan Minh Phong là địa phương nào? Nơi này là nội môn. Linh khí sung túc không nói, Minh Lan chân nhân vẫn là cao cấp luyện đan sư, có thể được hắn nhỏ tí tẹo chỉ điểm, chính là rất lớn cơ. Cảm ơn Bạch sư tỷ, đại bỉ phía trước ta tạm thời không tiếp nhiệm vụ. Lưu Tử Ngọc vẻ mặt cảm kích mà rời đi đan Minh Phong. "Đinh, chúc mừng ngươi, đạt được ấn ký sinh linh cảm kích, gia tăng rồi 100 công hơn giá trị." Thời không ấn truyền đến dễ nghe em thai thanh âm. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh lập tức liền kích động. "Nguyên Lai, like, trợ giúp vai chính thật sự có thể tích góp lấy công hơn giá trị đâu. Tương đương với một lọ thượng phẩm tụ linh đan giá trị." Bạch Vân Hinh cao hứng không thôi. Tiểu Manh vui sướng địa điểm đầu nhỏ, "Đúng vậy đúng vậy, về sau chúng ta nhất định phải nhiều hơn trợ giúp vai chính." Bạch Vân Hinh Hoa ở chính mình phòng tu luyện, cẩn thận xem kỹ thời không ấn. Nàng nhìn ấn ký bảng thượng kia mấy hạng: Công đức giá trị, Khí vận giá trị, Tu vi giá trị, Pháp bảo giá trị cùng mặt khác. Lưu Tử Ngọc phía dưới công đức giá trị có 5 vạn linh 100. Khí vận giá trị vì 88. Theo Tiểu Minh nói, khí vận giá trị nhiều nhất vì 100. Tu vi giá trị là tu chân cảnh ngưng khí kỳ. Pháp bảo giá trị thế nhưng biểu hiện giới không gian, đây là Lưu Tử Ngọc bàn tay vàng. Quá cường đại đi. Tu chân giới theo như lời lớn nhỏ ngàn giới cùng với trung cấp thấp vị diện, đều thuộc về chủ không gian, tức vì chân chính một giới. Mà giới không gian, còn lại là những tân chức vì độc lập một giới không gian, bên trong cùng hiện thực không sai biệt lắm, có thể tiến vào chiếm giữ sinh linh. Còn có một loại là thứ nguyên không gian, tỉ như chữ vật không gian, linh thực không gian cùng linh thu không gian từ từ. Thứ nguyên không gian là vô pháp tân chức vì giới. Vai chính chính là vai chính A, ta cho rằng lưu tử ngọc chỉ có linh thực loại không gian đâu. Bạch Vân Hinh cảm thán mà nói: "Tiểu Minh biết biết cái miệng nhỏ, ngẩng đầu nhỏ, chủ nhân không cần phải đi hâm mộ nàng, thời không ấn cũng là có thể thăng cấp không gian công năng, thuộc về giới không gian." Thật sự, Bạch Vân Hinh kích động mà nhìn chằm chằm Tiểu Minh. Tiểu Minh phi thường khẳng định thêm xác định địa điểm điểm đầu nhỏ. "Oa, nói như vậy, ngẫu nhiên cũng là vai chính lâu." Bạch Vân Hinh vội vàng triệu ra ký chủ bảng. Công đức tổng giá trị vì 15 vạn linh 800, 5 vạn là thu thập ấn ký khen thưởng. Mười vạn là truyền thừa đời sau khen thưởng. Một trăm là vừa mới trợ giúp lưu tử ngọc công đức. Còn có hai trăm là trước đây nàng hai bình thượng phẩm linh đan đoạt được. Tay mới khen thưởng vì năm trăm. Mua ma cổ tán cùng chứng ác tướng lẫn nhau trẻ tiêu. Nhưng còn thừa công hơn giá trị lại chỉ có ba nghìn bốn trăm điểm. Ô, nàng đáng thương công hơn giá trị, chỉ còn như vậy một chút. Nay lại nói tiếp đều là một đống chua sót nước mắt a. Nguyên bản tiểu manh công năng thăng cấp hoa không bao nhiêu công hơn giá trị. Nhiều lắm cũng liền một vạn tả hữu. Chính là, ai có thể nói cho nàng, thời không ấn công năng là một cái cự hố. Mỗi sử dụng một lần công năng liền yêu cầu đại lượng công hơn giá trị, mỹ kỳ danh rằng vì thuần thuộc giá trị. Thuần thuộc giá trị nếu là đề cao, liền có thể trực tiếp tấn dai. Nếu cái này tấn dai là đối toàn bộ thời không ấn tới nói, Bạch Vân Hinh đều có lui hàng tính toán. Đáng thương nàng mới vừa kiếm không lâu 15 vạn công hơn giá trị, không bao lâu liền thừa 3.000 nhiều. tiểu manh đối với việc này. Rất là có chút trọc dạ. Nhưng thời không ấn giả thiết chính là như vậy, nó cũng là không có cách nào a. Không thể trách nó không có trước tiên cùng chủ nhân nói rõ ràng. Nó cũng tưởng tấn dai được không? Lại xem khí vận giá trị vì 80. a, nàng so lưu tử ngọc liền kém 8 điểm, thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Tiểu manh nói, khí vận giá trị ở 80 điểm trở lên, mới xem như có đại khí vận người. Bạch Vân Hinh cũng chính là treo ở cuối cùng. Vừa mới đuổi kịp đại khí vận giả hàng ngũ. Hiểm chi lại hiểm. Như thế nào ra tăng khí vận giá trị, vậy muốn nhiều hơn tích góp công đức. Còn có tu vi giá trị, không cần nhiều lời nàng là tu chân cảnh ngưng khí kỳ. Phát bảo giá trị chính là thời không ấn. Tiểu manh, cái này mặt khác hạng rốt cuộc là cái gì? Tiểu manh giải thích, cái này rất đơn giản thực phương tiện lạc, chủ nhân tưởng đem nó nhớ thành cái gì hạng chính là cái gì? Bạch vân huynh đại khái minh bạch có ý tứ gì? Kết quả là, nàng ở ấn ký bảng mặt khác hạng, giả thiết một cái lưu phái. Cái này lưu phái đương nhiên không phải môn phái nào ý tứ. Mà là vai chính là thuộc về gì loại hình. Thì như, lưu tử ngọc chính là trọng sinh không gian nghịch tập lưu. Tiểu manh, ngươi nói ta đem lưu tử ngọc giả thiết vì pháo hôi nghịch tập đâu, vẫn là nữ xứng lịch tập. Nói lưu tử ngọc là nữ xứng nghịch tập, là có nhất định căn cứ. Từ lưu tử linh bị quân lạc chân nhân thu làm quan môn đệ tử lúc sau, tốc độ tu luyện bay nhanh, đã đạt tới ngương khí kỳ đại viên mãn. Hai năm tới. Lưu Tử Linh ở đan túc phong hôn đến hô mưa gọi gió. Bắt hoạch một chúng môn phái thượng tầng tu nhị đại nhóm phương tâm. Thì như, thượng trưởng môn con trai độc nhất thượng càng lưu ái, Nghe nói, Lưu Tử Linh sắp bế quan chuẩn bị trúc cơ. Thực rõ ràng nàng cũng là một quả thiên tài nhân vật A, rất giống vai chính. Đáng tiếc chính là, cái này thời không dường như đều không phải là là Lưu Tử Linh sân nhà. chương 28 thứ nhất sáng chế khen thưởng. Nữ xứng Lưu tương đối hợp lý. Tiểu manh kiến nghị, chủ nhân. Ngươi nói phá hồi, còn không phải là đã chết ý tứ sao. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Manh nói được có đạo lý. Lưu Tử Ngọc không giống là bị trực tiếp phá hôi, sớm liền đi đời nhà ma bộ dáng. Hảo đi, đó chính là nữ xứng lưu đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng quyết định, mặt khác hạng tạm thời giả thiết vì ấn ký giả chủ lưu loại hình. Đinh, chúc mừng ngươi, thứ nhất sáng chế chủ lưu loại hình thành công, khen thưởng 5.000 công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh sợ ngây người. Tiểu Manh cũng ngốc lăng. Loại này chủ lưu loại hình thế nhưng là thứ nhất sáng chế, còn có khen thưởng, còn khen thưởng 5.000 công hơn. Em à, cái này kiếm quá độ. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh liếc mắt nhìn nhau, chủ hai người tức khắc cười đến không có hình tượng. Chủ nhân, kia chúng ta muốn hay không nghĩ lại giả thiết mấy hạng ra tới. Tiểu Manh nháy tròn xoe mắt to, tả hữu lăn chuyển. Bạch Vân Hinh tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng sáng ý loại đồ vật này là cải trắng sao? Thời không ấn tồn tại đã bao lâu? Nó đã có vô số kỷ nguyên đi. Nhiều như vậy có giả sử dụng nó, nó giả thiết hạng có bao nhiêu kiện toàn, có thể nghĩ. Vai chính thuộc về cái gì lưu loại hình, là Bạch Vân Hinh mượn dùng trên địa cầu, các tay bút nhóm đối văn chung vai chính phân chia tổng kết. Nghĩ đến, các đại năng giả nhóm là khinh thường đi xem cấp thấp vị diện. Là Bạch Vân Hinh vì phương tiện phân chia làm lưu lợi. Lại nói tiếp, căn bản không có thật sự ý nghĩa. Ha ha, đa tại chủ thần đại nhân chiếu cố ta cái này tay mới. Bạch Vân Hinh cảm thấy Chủ thần đại nhân là xem nàng thật sự đáng thương thật sự, mới khen thường nàng. Ai, không biết muốn kiếm lấy nhiều ít công đức, mới có thể xử khí vận giá trị tăng trưởng đâu. Nàng công đức chi lộ, con gánh thì nặng mà đường thì xa. Cháu dâu, ngươi tới một chút. Mình Lan chân nhân thanh âm, đột nhiên chuyển vào Bạch Vân Hinh động phủ bên trong. Bạch Vân Hinh thu hồi thời không ấn quang ảnh mạc. Con hảo, quang ảnh mạc chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến, trừ phi cô ý chia sẻ cho người khác. Bằng không? đã sớm bị Minh Lan chân nhân phát hiện. Tổ phụ, ngài kêu ta có chuyện gì? Bạch Vân Hinh đuổi tới Minh Lan chân nhân đọng phủ, không có nhìn đến Nhi tử Mục Minh Hôn, không biết hắn chạy nơi nào chơi. Minh Lan chân nhân xem nàng khắp nơi quan vọng, nói, "Tiểu Hôn Nhi đi đang phòng." Nói đến cái này, Minh Lan chân nhân đó là tương đương mà tự hào a. Mục Minh Hôn còn tuổi nhỏ, đối luyện đan chấp nhất, càng sâu với phụ thân hắn Mục Tử Du. Hắn trước mắt linh căn vẫn là hỏa linh căn, lại là một quả luyện đan thiên tài đâu? ân, đã biết. Bạch Vân Hinh cũng thực tự hào, nhi tử thật là quá chuyên nghiệp. Hoàn toàn kế thừa thiên hồ tộc luyện đan thiên phu a. Nàng là sẽ không thừa nhận nhi tử di truyền tự cha hắn. Hừ, mục tử du luyện đan thuật nơi nào so đến lên trời hồ tộc. Không biết như vậy đối hắn còn tuổi nhỏ được không đâu. Ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Minh Lan chân nhân tuệ nhãn như trâu, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Vân Hinh lo lắng. Có Minh Lan chân nhân những lời này, Bạch Vân Hinh cũng liền an tâm rồi. Ta chuẩn bị thu ngươi vì quan môn đệ tử, tham gia lần này ngưng khí kỳ đại bỉ. Hai năm sau, ngươi tranh thủ đi một chuyến huyền linh bí cảnh, đối với ngươi trúc cơ sẽ có chỗ lợi. Minh Lan chân Nhân nói, không khỏi làm Bạch Vân Hình cảm thấy nghi hoặc. Nàng là Minh Lan chân Nhân tốn bối, lại bái sư nói, đối phận nên như thế nào tính. Cái kia, tổ phụ, về sau muốn theo sư phụ ngươi sao. Minh Lan chân Nhân tức giận nói, tùy tiện ngươi, tử du cũng là ta đệ tử, ngươi thủy hắn kêu liền hảo. Đây đều là cái gì cùng cái gì a Quá không chú ý đi. Ở tu chân giới, thu chính mình hậu bối vì đệ tử sự thực thường thấy. Cái gì kêu sư phụ? Chuyên đạo thụ nghiệp tắc vi sư. Nói như vậy cũng liền không chú ý nhiều như vậy. Nhưng Bạch Vân Hinh không rõ, làm điều thừa có cái gì ý nghĩa. Nhưng thực mau nàng liền minh Bạch Minh Lan Chân Nhân dụng ý. Minh Lan Chân Nhân trừ bỏ mục tử du ngoại, còn có bốn gã thân truyền đệ tử, đều là trúc cơ kỳ trở lên. Ngưng khí kỳ cấp bậc. Trước mắt chỉ có Bạch Vân Hinh một người Nàng nhiệm vụ chính là dẫn theo Đan Minh Phong mặt khác ngưng khí kỳ đệ tử Tham gia môn phái đại bỉ Vì Đan Minh Phong tranh thủ vinh quang cùng danh lạch Bạch Vân Hinh kéo kéo khỏe miệng trong lòng thực khinh thường Nhưng phạm là thi đấu đều là có nội tình Bạch Vân Hinh loại này ngũ linh căn phế tài tư chất Tưởng dựa vào tự thân thực lực Từ hơn một ngàn người tỷ thí chung được đến danh lạch Thật sự thực khó khăn Người khác tự nhiên không biết nàng có bàn tay vàng Minh Lan chân nhân làm Bạch Vân Hinh lấy hắn thân truyền đệ tử thân phận, đi đi ngang qua sân khấu. Mỗi một phong vốn dĩ liền có cố định danh lạch, là dùng để điều động nội bộ mà. Xích quả quả nội tình có hay không? Bạch Vân Hinh bỗng nhiên nghĩ tới Lưu Tử Ngọc, nàng có được không gian như vậy bàn tay vàng, hẳn là có điều chuẩn bị đi. Đại bỉ ở một tháng sau bắt đầu rồi. Đan Minh Phong lấy Bạch Vân Hinh cầm đầu, dẫn theo mặt khác ngưng khí kỳ nội môn đệ tử. Một hàng 15 người, đi tỉ thí đại điện bọn họ phần lớn đều là kết đan chân nhân đồ đệ hoặc là tư chất hảo hoặc là tượng bạch vân hinh như vậy có bối cảnh trúc cơ kỳ cấp bậc lấy lưu vũ cầm đầu dẫn dắt 50 nhiều danh trúc cơ đệ tử cũng cùng nhau cùng đi đại điện này đó trúc cơ đệ tử mới là đan minh phong tiểu bối tinh anh bạch vân hinh nhìn đến đan túc phong ngưng khí kỳ đệ tử lấy lưu tử linh cầm đầu trúc cơ kỳ cấp bậc tự nhiên lấy thượng càng cầm đầu trong đại điện không khí có chút kỳ quái rất nhiều đệ tử thấp giọng trò chuyện cái gì Bạch Vân Hinh có chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh mà nghe bọn họ nói bắt quái. Một cái ngũ linh căn phế tài, thế nhưng có thể bị Minh Lan chân Nhân thu làm thân truyền đệ tử, còn không phải xem ở nàng nhi tử phân thượng. Đúng vậy, chúng ta lại như thế nào nỗ lực, cũng so ra kém có thể sinh A. Minh Lan chân Nhân trừ bỏ thiên du chân nhân ngoại, không biết còn có vị nào quan hệ huyết thống hậu bối coi trọng ngũ linh căn phế tài A. Chưa từng nghe nói qua, ngươi nói đứa bé kia có thể hay không là thiên du chân nhân. Sao có thể? Ta tình nguyện tin tưởng hắn là Minh Lan Chân Nhân, cũng không có khả năng là Thiên Du Chân Nhân. Chính là, nếu là Minh Lan Chân Nhân nói, lại như thế nào sẽ thu hài tử mẹ ruột làm quan môn đệ từ đâu? Đúng vậy, ta xem Minh Lan Chân Nhân không có như vậy đặc biệt ham mê đi. Thầy chó luyến lại không phải không có. kia cũng không có tiên sinh hạ hài tử, lại thu đồ đệ đi. Bạch Vân Hinh Nguyên Bản đã sớm chuẩn bị tốt, tiếp thu các loại bất kham bát quái lời đồn đãi tính toán. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Những người này lại là như vậy có thể xả. Liên thầy cho luyến đều xả ra tới, lại không phải Hoa Thiên Cốt. Bạch Vân Hinh sắc mặt thật không tốt. Bạch sư muội, Lưu Tử Linh thế nhưng đã đi tới, trên mặt mang theo vải phần có lệ tươi cười. Nàng muốn làm sao? Bạch Vân Hinh chỉ là lễ phép gật gật đầu, một chút cùng nàng nói chuyện tâm tư đều không có. Nói dỡn, nàng là kiên định bất di mà đứng ở Lưu Tử Ngọc một bên. Nàng cùng Lưu Tử Ngọc là một cây thẳng thượng châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Công đức ở kia bãi. Bạch Vân Hinh không nghĩ cùng Lưu Tử Linh có bất luận cái gì quan hệ. Kẻ hai mặt sự tình, nàng nhưng làm không tới. Bạch sư muội, ta đang cùng thượng sư huynh nói, muốn đi Đan Minh phong chúc mừng người đầu. Lưu Tử Linh chỉ chính là, Bạch Vân Hinh bị mình làn chân nhân thu đồ đệ sự. Mặc kệ Bạch Vân Hinh tư chất như thế nào, vì cái gì bị thu làm đồ, đều là nguyên anh chân nhân thân truyền đệ tử, các nàng thân phận không sai biệt lắm liền giống nhau. Lưu Tử Linh tưởng giao hảo Bạch Vân Hinh cũng không khó lý giải. Lưu sư tỷ, đa tạ. Ngươi có thời gian tới Đan Minh phong, không bằng gặp một lần Lưu lão tiền bối phái tới người đâu." Bạch Vân Hinh nghe xong bất kham lời đồn đãi, tâm tình đang khó chịu đâu. Lưu Tử Linh vừa lúc đụng vào nàng nổi nóng tới, nàng ngựa khí liền không thế nào hữu hảo. Bạch Vân Hinh thừa nhận chính mình xem bất quá mắt, cấp Lưu lão tổ cùng Lưu gia nhị phòng bên vực kẻ yếu. Theo Tiểu Minh thu thập đến tin tức, Lưu Tử Linh vẫn luôn lấy không có thời gian vì tử, cự tuyệt thấy Lưu lão tổ phái tới người. Chương 29 Lưu thị tỷ muội Ngươi người này làm sao nói chuyện, Lưu sư tỷ hảo tâm chúc mừng ngươi, ngươi còn âm dương quay khí. Một vị ái mộ Lưu Tử Linh ngưng khí đệ tử, vì nàng bên vực kẻ yếu. Đúng vậy, Bạch sư điệt, Lưu sư muội là hảo ý nói với ta muốn đi chúc mừng ngươi, ngươi không cảm kích liền tính. Đây là thượng cẳng, Lưu Tử Linh người thủ hộ tự cho mình là. Bọn họ cảnh giới có khác biệt, lại thân mật mà lẫn nhau xương sư huynh muội, tiêu ý đổ dỡ như ba ngày. Bạch Vân Hinh cười lạnh một tiếng. Vậy đa tạ. Ta liền không rõ. Lưu sư tỷ có thời gian kia tới xem ta, không bằng vì ngươi đường ngồi cầu một viên thượng phẩm chữa thương đang đâu. Rốt cuộc nàng là bởi vì ngươi cố bị hàn độc. Lưu Tử Linh sắc mặt tức khắc biến đổi. Thượng cang bọn người là vẻ mặt mờ mịt, có chút không rõ nguyên do. Tây cỏ Lâm Phường thị rốt cuộc ly đến quá xa, lời đồn đãi còn không có lan đến gần nội môn. Bạch Vân Hinh liền biết này đó nông cạn nam đệ tử, chỉ biết xem mặt ngoài. Bạch sư tỷ nói đúng. Ngoại môn đệ tử bên trong, Lưu Tử Ngọc đi ra. Trên người nàng tuy ăn mặc màu sáng ngoại môn pháp y lại như thế nào cũng che giấu không được kia linh động đôi mắt, cùng với kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Lúc này, nàng trong mắt chính hàm chứa thủy quang, mặt lộ bi thương chi sắc, kia đáng thương tiểu bộ dáng, tức khắc khiến cho rất nhiều nội môn nam đệ tử chú ý. Đường tỷ, nhớ trước đây ngươi bị ngươi thân mũi tính kế ngã vào Hàn Đàm, ly ta như vậy xa, còn tìm mọi cách mà kéo ta xuống nước. Ngươi có lao tổ tông Khinh tận thân ra đoạt được thượng phẩm chữa thương đan, mà ta lại không có lưu lại thai họa ngầm tu luyện thông thả ngươi cô từng đáp ứng quá lao tổ tông chờ ngươi vào vạn đan môn liền vì ta cầu lấy đan dược chữa thương nhưng ngươi vì sao vẫn luôn ở tránh né lao tổ tông không chịu vì ta cầu lấy lưu tử linh không nghĩ tới lưu tử ngọc sẽ trực tiếp ra tới chất vấn nàng nàng nhất thời không phản ứng lại đây theo bản năng mà biện giải ta kia sẽ vừa lúc muốn bế quan kia đường tỷ suất quan đã bao lâu lưu tử ngọc lệ quang ánh ánh mà ngay sau đó lại hỏi hừ Ngươi một ngoại môn đệ tử có cái gì tư cách chất vấn nội môn đệ tử? Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận? Lại một vị lưu tử linh kẻ ái mộ bất mãn? Đúng vậy, thượng phẩm chưa thương đan là như vậy hảo cầu lấy sao? Cái gì cũng đều không hiểu, còn như vậy hùng hổ do người, thật không giáo dưỡng. Ngươi như vậy làm khó dễ ngươi đường tỉ. Một chút đều không cố kỵ tỉ muội chi tình, thật đủ máu lạnh. Hỏi rất hay, bọn họ cũng biết các nàng là tỉ muội đâu. Lưu Tử Ngọc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chằm kia vài vị mở miệng đệ tử, thẳng xem đến bọn họ đều có chút ngượng ngùng lên. Bọn họ vừa rồi thế, nhưng trách cứ như vậy tinh xảo đáng yêu tiểu sư muội, tại sao lại như vậy? Chính là, vị sư huynh này, Bạch sư tỷ liền giúp ta hướng nàng sư phụ Minh Lan chân nhân, cầu lấy thượng phẩm chữa thương đan. Lưu Tử Ngọc nói âm rơi xuống. Bạch Vân huynh liền thu hoạch rất nhiều phức tạp ánh mắt. Đặc biệt là Lưu Tử linh đoán độc liếc mắt một cái. Thật là kỳ quái. Lưu Tử Linh chẳng lẽ còn đoán hận nàng giúp Lưu Tử Ngọc cầu đến thượng phẩm chữa thương đan? Nàng thật sự không hy vọng Lưu Tử Ngọc hảo lên. Khó trách nàng vẫn luôn không cho cầu lấy đan dược. Nguyên Lai, lão tổ tông là ở làm khó đường tỷ. Chính là, Bạch sư tỷ Đồng Dạng là Nguyên Anh chân Nhân đệ tử, nàng chỉ là chúng ta gia hàng xóm. Lưu Tử Ngọc mạo hình như có chút hoang mang mà đánh giá liếc mắt một cái Đan Túc Phong đệ tử. Kêu ý tứ quá rõ ràng. Đồng Dạng là Nguyên Anh chân Nhân đệ tử. Chẳng lẽ Lưu Tử Linh không chịu quân lạc chân nhân mang thấy sao? Làm tu sĩ, kia chỉ số thông minh tự nhiên không bình thường. Ai nghe không hiểu Lưu Tử Ngọc ý tứ? Ai lại không biết nàng mục đích? Nhưng trước mắt Lưu Tử Ngọc lớn lên thật sự là quá tinh xảo đáng yêu, lại là một bộ lệnh người chịu mến bộ dáng. Nàng làm ra vẻ thế nhưng làm người hận không đứng dậy. Như vậy khả nhân nhi, thế nhưng còn muốn đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ, cùng với hàn độc thai hoàng ẩm, thật là lệnh người thương tiếc. Lại xem Lưu Tử Linh. Nàng tuy rằng cũng lớn lên xinh đẹp, lại so với không thượng Lưu Tử Ngọc tinh xảo linh động. Này hai người chạm cùng nhau, một đối lập, đại gia ấn tượng đầu tiên liền có nghiêng. Đống nhiên tri gian, Bạch Vân Hinh có chút hiểu được, Lưu Tử Linh vì sao không nghĩ Lưu Tử Ngọc hảo đi lên? Lưu Tử Ngọc liền giống Hạ Phàm Tiên tử giống nhau, thanh linh mà khí chất thoát tục. Lưu Tử Linh tuy rằng cũng đẹp, lại chỉ tựa nhân gian phú quý hoa. Này hai người, ai càng hấp dẫn trong mắt, vừa xem hiểu ngay, ai nguyện ý trở thành làm nền chúng chi lưu tử linh tư chất còn so lưu tử ngọc muốn hảo, từ nhỏ lấy nàng vì trung tâm bồi dưỡng. huống hồ lưu ra đại phòng cùng nhị phòng quan hệ nguyên bản liền không tốt. Khó trách lưu tử linh không muốn giúp lưu tử ngọc. Có lẽ, độc hàn đàm sự kiện cũng không phải lưu tím lung một người việc làm. Đây là tương đối phức tạp trận đấu. Xem lưu tử ngọc đối lưu tử linh hận ý, Bạch Vân Hinh cảm thấy hôi thường có nội tình. Lại xem lưu tử linh trên người tinh mị trung phẩm pháp y cùng lưu tử ngọc màu sáng ngoại môn bình thường pháp ý so sánh với đặc biệt mắt sáng cho thấy quân lạc chân nhân đối lưu tử linh nhất định phi thường coi trọng như vậy một quả thượng phẩm chữa thương đàn sao có thể cầu không đến a này hai tỷ muội chi gian mâu thuẫn thật không phải giống nhau đại đâu thượng cang ánh mắt có chút u ám lạnh lùng thốt hảo canh giờ mau tới rồi mọi người đều ngừng nghỉ điểm đi hắn ý có điều chỉ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu tử ngọc lưu tử ngọc rụt rụt thân mình nhưng nàng lại nháy hai tròng mắt, khẩu môi khẽ nhúc ních. nàng thế nhưng trực tiếp liền cấp thượng càng truyền âm. bạch vân Hinh thấy vậy không cấm chịu, chịu khoe miệng. chẳng lẽ lưu tử ngọc là muốn làm lưu tử linh mặt, đem thượng càng cấp đi sao? thiên a, các nàng vẫn là mười mấy tuổi hài từ đâu? đường muội, ta tưởng ngươi thật sự hiểu lầm. ta sớm có tính toán, chờ sư phụ tiếp theo lò thượng phẩm đan dược luyện thành, ta liền vứt bỏ mặt mũi đi cầu sư phụ. lưu tử linh mắt thấy tình thế đối nàng bất lợi, vội vàng giải thích. Nhìn nàng lời này nói, dường như đan túc phong liền một quả thượng phẩm chữa thương đan đều không có, còn phải hiện luyện. Nơi này chính là vạn đan môn, nhất am hiểu chính là luyện đan. Các phường thị thượng phẩm chữa thương đan đều là từ nơi này ra hóa. Rõ ràng chính là tìm lấy cớ. Quân lạc chân nhân tiếp theo luyện đan là khi nào, đại khái là vài thập niên lúc sau đi, bởi vì hắn mới vừa luyện quá không lâu. Biết nội tình một ít đệ tử, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua lưu tử linh. Thượng Càng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi không biết là nghe xong Lưu Tử Ngọc nói cái gì hắn thế nhưng lần đầu tiên dùng cực kỳ lạnh lẽo ánh mắt liếc liếc mắt một cái Lưu Tử Linh Lưu Tử Ngọc khẽ miệng hiện lên một tia trầm trọng cảm ơn Đường tỷ bất quá ta hiện tại không cần Bạch sư tỷ đã giúp ta cầu lấy Lưu Tử Linh bị thượng càng ánh mắt hoảng sợ không có tâm tư lại cùng Lưu Tử Ngọc cãi cọ đúng rồi Đường tỷ nếu có rảnh về nhà nhìn một cái lao tổ tông đi hắn lao nhân ra từ nhỏ liền đau nhất ngươi. Lưu Tử Linh sừng sốt lao tổ tông làm sao vậy Lưu Tử Ngọc hiển nhiên liệu đến Lưu Tử Linh không biết tỉnh, nhàn nhạt nói: Lao tổ tông cùng người đấu pháp, suýt nữa ngã xuống." Hắn Lao nhân già cũng yêu cầu thượng phẩm chữa thương đan. Lưu Tử Linh nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch, không biết trong lòng ở cân nhắc cái gì. "Đương, đương, đương." Chính phong đại điện tiếng chuông một vang, các đệ tử đều cấm thanh. Bọn họ miễn phí nhìn một hồi tỷ muội đánh nhau tiết mục, qua một phen bắt quái nghiệt. Lưu Tử Linh gần nhất nổi bật thực thịnh, tấn giai bay nhanh thẳng tới ngưng khí đại viên mãn, có thể nói là thiên tài giống nhau tân tình. Từ thiên du chân nhân rời đi huyền linh giới, thuộc về hắn bắt quái thiếu rất nhiều. May mắn bạch vân huynh kiên trì không công khai cùng mục tử du quan hệ, bằng không bắt quái trào lưu không chuẩn đều có thể đem nàng cấp bao phủ. Trường môn cùng các trưởng lão vào đại điện. Mỗi lần đại bị khi các trưởng bối lệ thường dạy bảo đi ngang qua sân khấu, chân chính tỷ thí liền vào buổi chiều kéo ra màn che. Thiếu manh. Ngươi biết Lưu Tử Ngọc cấp thượng càng truyền âm sao? Bạch Vân Hinh rời đi đại điện, có chút gấp không chờ nổi hỏi Tiểu Minh. Nàng cùng đa số đệ tử giống nhau, đối Lưu Tử Ngọc truyền âm phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu Minh đắc ý mà nói, hác hác, ta thu thập tới rồi nàng môi ngữ, nàng nói, ngươi thanh mai bị nguyên rùa, tâm đầu huyết đúng là kia phương khăn gấm. Bạch Vân Hinh nhíu nhuyễn mày, căn bản lý giải không được Tiểu Minh thuật lại nói, thượng càng thanh mai, nguyên rùa, tâm đầu huyết, này đều cái gì cùng cái gì. Nhưng là, Bạch Vân Hinh minh bạch, Lưu Tử Ngọc nói như vậy khẳng định cùng Lưu Tử Linh có quan hệ. Chương 30 môn phái đại bỉ. Hắc, Thượng Càng Thanh Mai, ta bên Nga. Tiểu manh cười hắc hắc, nó đã sớm thu thập tới rồi vạn đàn môn các đệ tử quan hệ, thực dễ dàng liền phân tích ra tới. Thời không ấn tin tức phân tích công năng, là tương đương cường đại. Đối Nga, ngươi hẳn là thu thập đến toàn bộ môn phái tin tức đi. Bạch Vân Hinh cười hỏi, thời không ấn thật là quá phương tiện. Đâu chỉ nga Ta hiện tại góp nhặt toàn bộ huyền linh giới tin tức, đang ở phân tích sửa sang lại hữu dụng đồ vật đầu. Tiểu manh, ngươi quá lợi hại. Cái này cần thiết muốn khen ngợi một chút. Tiểu manh thực vui vẻ, trực tiếp liền đem thu thập tin tức chuyển cho chủ nhân. Nguyên lai, like, thượng càng thật sự có một cái thanh mai trúc mã, họ rằng bà còn xa biểu muội. Đương nhiên, bọn họ chi gian huyết thực phai nhạt. Chuyện xưa cũ ký đến, Bạch Vân Hinh đã vô lực phun không xong. Khu vực phía nam trường giang mội thích thượng biểu ca thượng càng lại chỉ đem nàng trở thành muội muội ở lưu tử linh không vào môn phái phía trước hết thể đều rất tốt đẹp nhưng mà lưu tử linh gần nhất thượng càng ánh mắt liền đều bị hấp dẫn qua đi khu vực phía nam trường giang muội tự nhiên không cam lòng các loại dây dưa cùng tính kế gì đó cuối cùng nàng đem chính mình chỉnh vào đan túc phong sau núi minh tư động bị cấm đoán 10 năm lưu tử ngọc sở dĩ biết khu vực phía nam trường giang muội bị nguyền rủa sự vẫn là bởi vì kiếp trước phát sinh sự 10 năm lúc sau Khu vực phía Nam Trường Giang mỗi thời hạn thi hành án mãn, bị thả ra khi, toàn bộ thượng gia đều bị kinh động. Nàng cư nhiên dầu hết đèn tắt, ly ngày chết không xa. Đối với người tu chân tới nói, chỉ cần có linh khí, sinh cơ liền sẽ không hầu như không còn. Minh tư động lại không phải không linh khí, ngược lại linh khí mười phần. Thượng trường môn từng hoài nghi nàng bị hạ nguyền rủa, Quân lạc chân nhân đúng là nhất am hiểu nguyền rủa bí thuật, lưu tử linh tự nhiên cũng học xong. Thượng gia tuy rằng hoài nghi là lưu tử linh làm lại bất hạnh không có chứng cứ. Mười năm sau Lưu Tử Linh đã sớm chúc cơ kỳ viên mãn, đang chuẩn bị kết đan. Nàng tốc độ tu luyện cực nhanh, đều mau đuổi kịp Ngục Tử Du. Một cái là thiên tài, một cái là sắp ngã xuống phế vật. Thượng ra còn có thể lựa chọn như thế nào? Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng khi đó Thượng Cang cùng Lưu Tử Linh đã sớm đàm phán thất bại. Lý do rất đơn giản, Thượng Cang chỉ là Tam Linh căn, tốc độ tu luyện xa xa so ra kém Lưu Tử Linh. Lưu tử linh mục tiêu là tượng thiên du chân nhân như vậy thiên tài, như thế nào sẽ đem hắn để vào mắt. Thượng càng đối khu vực phía nam trường giang ngội thực cái nấy. Đồng nhiên hắn liền nghĩ tới. Hắn có một phương lưu có khu vực phía nam trường giang muội tâm đầu huyết khăn gấm, đã từng bị lưu tử linh lấy đi quá. Đối người tu chân nguyên rủa không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được. Đều không phải là có được tóc, quần áo, viết cái canh giờ bát tự gì đó là có thể nguyên rủa, cần thiết phải có tâm đầu huyết. Tu sĩ tâm đầu huyết có bao nhiêu là khó, mọi người đều biết. Vì thế, Thượng Càng liền tìm Thượng Lưu Tử Linh. Lưu Tử Linh như thế nào sẽ thừa nhận? Lại nói đều là 10 năm trước sự, chứng cứ sớm đã hủy hoại. Nàng lại sắp bế quan kết đan, như mặt trời ban trưa. Thượng Càng liền tính là trưởng môn tri tử, cũng không thể lấy nàng thế nào. Tu chân giới chính là như vậy, thực lực vi tôn. Chuyện này cũng từng truyền ra tới, nhưng đại đa số người đều càng nguyện ý tin tưởng thiên tài. Lưu Tử Ngọc lại nhớ kỹ việc này. Trọng sinh về sau, nàng mới có thể vừa thấy đến thượng càng liền truyền âm cho hắn. Khu vực phía Nam Trường Giang Nguyệt vừa vận ở 3 tháng phía trước, bị quan vào minh tự động. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh tự nhiên không biết Lưu Tử Ngọc đời trước tình huống. Trừ phi cấp Lưu Tử Ngọc siêu hồn. Nhưng Lưu Tử Ngọc là vai chính a, có thể hay không lục soát được hồn đều không rõ ràng lắm, huống chi còn có tổn hại công đức. Loại này mất nhiều hơn được sự, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh đương nhiên sẽ không đi nếm thử. Các nàng từ thu thập đến tin tức chung, đại khái đoán được sự tình chân tướng. Không nghĩ tới, Lưu Tử Linh còn tuổi nhỏ lại có như thế ác độc thủ đoạn. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, đã chết còn có thể nhập luân hồi chuyển thế đâu. Nguyên rủa người khác 10 năm lâu, sinh sôi đem người cha tấn đến dầu hết đèn tắt gần hồn liệt, thật là đủ nham hiểm. Bạch Vân Hinh không khỏi lại nghĩ tới Lưu gia độc hàn đảm sự kiện. Chẳng lẽ thật là Lưu Tử Linh cố ý bị Lưu tím lung tính kế, ngã xuống độc hàn đảm, này mục đích là đem Lưu Tử Ngọc kéo xuống? Muốn thật là như vậy, cái này Lưu Tử Linh liền thật là đáng sợ. Bạch Vân Hinh vừa mới còn cảm thấy, chính mình ở trong đại điện làm được có chút quá mức. Nàng cùng Lưu Tử Ngọc như vậy hùng hổ doa người. Đối phó một cái mười mấy tuổi thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, có phải hay không quá tàn nhẫn? Không tưởng Lưu Tử Linh còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra tâm tư ác độc. Còn có, từ Lưu Tử Linh đối đãi từ nhỏ đau nàng lao tổ tông tới xem, nàng sắc thật là một cái thiên tính lương bạc nữ hải. Lang Nga. Nàng nghe được lưu Lão tổ bệnh tình nguy kịch, đều không có biểu hiện đến quá nhiều thương cảm, lưu Lão tổ dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Tiểu manh thực đúng trọng tâm mà nói, ai, khó trách lưu tử ngọc đối lưu tử linh oán niệm như vậy thâm. Nghĩ đến, đan túc phong thực mau sẽ có một hồi tuần muốn đã xảy ra. Hắc, không biết khi đó, lưu tử linh sẽ như thế nào làm. Buổi chiều chính thức đại bị bắt đầu. Tuy rằng loại này tỉ thí không có gì sự, nhiều lắm ra mấy chỉ hắc mã, lệnh người lao mắt mà nhìn mà thôi. Trong đó, liền có một con hắc mã là Lưu Tử Ngọc. Nàng ngắn ngủn thời gian đã đột phá tới rồi ngưng khí 8 tầng, siêu trình độ phát huy, vượt cấp đánh bại rất nhiều ngưng khí 9 tầng 10 tầng đệ tử. Còn có chính là Bạch Vân Hinh. Là Minh Lan chân nhân quan môn đệ tử, nàng cũng không thể biểu hiện đến quá kém. Có thời không ấn như vậy ngoại quả không cần, vậy quá phí phạm của trời. Và anh Chỉ thấy phía trước một trận nổ mạnh, đối thủ trực tiếp bị nổ bay ra tỉ thí đẻ. Nương! Tỷ thí không thể dùng trung phẩm công kích phủ, đây là gian lận, ta muốn bóc cử ngươi. Bị nổ bay mỗi đệ tử, hoán hận mà chỉ trích Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, vị sư huynh này, ngươi thấy rõ ràng, ta đây là pháp khí. Xôn sao? Quan khán tỷ thí các đệ tử một mảnh ồn ào. Đây là cái gì pháp khí, trước nay chưa thấy qua. Tối cao trên khán đài vài tên trưởng lão, chú ý tới bên này tình huống, khỏe miệng nhịn không được chịu lại chịu. Bọn họ nhìn về phía minh lan chân nhân ánh mắt tỏ vẻ có chút hơi bất mãn, liền tính ngươi tưởng cấp đồ đệ chống lưng, cũng không thể lấy linh năng pháo loại pháp khí, dùng ở tỉ thí bên trong đi. Có thể so thí lại không có văn bản rõ ràng quy định, không thể sử dụng linh năng pháo loại pháp khí à? Cái loại này chỉ có ở đại ngàn giới, tu chân văn minh cực cao địa phương mới có pháp khí. Nghe nói đều là giá trên trời, lấy tiểu ngàn giới tu sĩ thân ra, căn bản mua không nổi. Thật là một cái phá của đàn bà. Trung trưởng lão trong lòng đều ở chửi thầm. Bọn họ chỉ là tỏ vẻ có chút bất mãn, không có ngăn cản Bạch Vân Hinh tỉ thí. Bạch Vân Hinh cũng không có vi phạm quy định. Tỉ thí không chỉ có so tu vi pháp thuật, còn có so pháp khí cùng thân gia. Ai thân gia phong phú, có vô số đan dược cùng trung phẩm trở lên pháp khí, doanh mặt liền sẽ cao rất nhiều. Bạch Vân Hinh vì không cho chúng trưởng lão nhìn trộm ra thời không ấn tồn tại. Nàng cố ý tiêu phí 1000 công hơn giá trị, từ thời không ấn giao dịch khu mua một kiện linh năng pháp khí. Chỉ cần có linh thạch là có thể khởi động công kích. Không cần tu sĩ đưa vào linh lực. Thật là thao tác đơn giản, sử dụng phương tiện A. Bạch Vân Hinh cùng Minh Lan Trân Nhân nói, đây là mục tử du để lại cho nàng. Minh Lan Trân Nhân căn bản là không hoài nghi. Có thể thấy được, mục tử du ở trong lòng hắn trọng lượng cực cao. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi quá lợi hại, lại tháng. Mục Minh hôn tiểu bằng hữu, từ phương trình chuyên môn buổi tới xem mẫu thân tỉ thí. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mẫu thân doanh so với ai khác đều phải hương phấn. Bạch Vân Hinh bế lên nhi tử, hôn hôn hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Tiểu Minh hôn khuôn mặt liền càng đỏ. Mẫu thân, thái gia ra nói, ta trưởng thành, nam nữ có khác. Hắc hắc, ngươi lại đại, cũng là mẫu thân nhi tử. Bạch Vân Hinh vô tình mà bác bỏ nhi tử tiểu lên án. Chọc đến một bên phương trình chờ đan minh phong đệ tử một trận ghé mắt. chương 31 thiên phú thức tỉnh khen thưởng. Bạch Vân Hinh bế lên nhi tử trở về đan minh phong. Tỷ thí không có gì đẹp, đánh nhau sự. Tiểu hai tử cũng không nên nhiều xem. Mẫu thân, chúng ta đi phòng luyện đan sao? Tiểu mình luôn mở miệng ngậm miệng đều là luyện đan. Bạch Vân Hinh lo lắng lại nảy lên trong lòng, cũng không hiểu rõ Lan chân nhân là nghĩ như thế nào. Nhi tử còn như vậy tiểu, liền mau thành luyện đan mê. Như vậy thật sự hảo sao? Nhi tử, hôm nay mẫu thân mang ngươi đi ăn nướng bờ bờ cỏ, ta không đi phòng luyện đan hảo sao? Bạch Vân Hinh quyết định mang Nhi tử nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tiểu hai tử chính hẳn là ham chơi mới đúng. Mục mính hôn tiểu bằng hữu vừa nghe nướng bờ bờ quờ, nước miếng đều phải chảy ra, cao hứng mà kêu lên, ai ra, mẫu thân thật tốt, nhất định phải nướng chỉ thực phì thực phì linh thỏ trắng. Ở đâu, nhất định cho người nướng linh thỏ trắng, còn có mỹ vị nướng linh khoai Nga. Bạch Vân Hinh ở Đan Minh Phong sau núi, phát hiện một loại cùng loại trên địa cầu khoai lang đỏ cỏ dại. Nơi này tu chân giới, là không ai sẽ đi ăn cái này. Cho dù là huyền linh giới bình thường phàm nhân, ăn không được cơm cũng không nhiều lắm. Không ai nhận ra loại này khoai loại lương thực mỹ vị. Bạch Vân Hinh có một lần đột nhiên nhớ tới nướng khoai hương vị, liền tìm tới rồi Linh Khoai. Không nghĩ tới chính là, nó mùi hương đem mình lan chân nhân hấp dẫn. Sau lại, Linh Khoai dần dần thành vạn đan môn thiện đường một đạo tố linh thực. Linh Khoai chi danh, vẫn là Bạch Vân Hinh khởi đầu. Nga, Nga, nướng Linh Khoai, ta muốn ăn nướng Linh Khoai. Mục mính hôn tiểu bằng hữu vui vẻ cực kỳ, ôm mẫu thân cổ, hung hăng mà hôn một cái. Hắn này sẽ nhưng thật ra không sợ nam nữ có khác. Rốt cuộc vẫn là hải tử đâu. Thật không rõ minh làn chân nhân làm gì muốn dạy như vậy tiểu nhân hải tử những cái đó. Cái gì nam nữ có khác, làm phong kiến kia một bộ. Bạch Vân Huynh ôm nhi tử thẳng đến sau núi. Bắt mấy chỉ linh thỏ trắng, đây là chưa khai linh trí tiểu động vật, thực bình thường ăn thịt, Nó trong cơ thể linh lực rất ít, chỉ đồ ăn cái mỹ vị. Từ trong túi chữ vật lấy ra nướng bờ bờ cờ giá, một cái hỏa cầu thuật, bắt đầu nướng bờ bờ cờ giở. Bạch vân Hinh nương hai là ăn không hết nhiều như vậy chỉ linh thỏ trắng, chủ yếu là cấp minh lan chân nhân nhân tiện chút trở về. Mẫu tử hai người, lại đi đảo mấy chục cái linh khoai. Nay một mảnh địa bàn sớm bị minh lan chân nhân vòng lên, không có cái nào đệ tử dám đến đảo. Bằng không, đã sớm bị những cái đó tưởng nếm thức ăn tươi đồng môn đảo sạch sẽ. Vạn đan môn có chuyên môn linh đồ ăn gieo trồng viên, đã đem linh khoai mầm nhổ trồng qua đi. Lấy người tu chân thủ đoạn, thực mau là có thể nuôi trồng ra một tảng lớn. Chủ nhân, có tình huống. Tiểu manh không chịu cô đơn mà ra tới soát tồn tại cảm. Nó nhảy đến không chung, cùng ngày thường giống nhau ở mục mính hôn tiểu bằng hữu đỉnh đầu dạo qua một vòng. Đáng tiếc, nó chỉ có thể ẩn hình xuất hiện. Bạch Vân Hinh không dám làm nó hiện tại người trước. Liên tính là nhi tử, cũng sợ hắn một cái không cẩn thận mà liền đối người khác nói lên tiểu manh tới. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm bí mật bại lộ. A, tiểu manh chính xoay chuyển sung sướng khi, chỉ thấy một con tay nhỏ. Trực tiếp liền xuyên qua nó thân thể. Bởi vì nó là biến ảo thân thể, còn không thể ngưng thể, tiểu thân mình là hư ảo. Một đôi tròn xoe đôi mắt, chính nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm nó xem. Đúng là mục mính hôn tiểu bằng hữu. Hắn một tay cầm nướng linh khoai, một tay còn tưởng đem tiểu manh cấp bắt lấy. Mẫu thân, đây là cái gì? Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh tâm linh tương thông, lập tức liền cảm ứng được không thích hợp. Nàng kinh dị mà nhìn nhi tử, nhỏ giọng hỏi, hôn nhi có thể nhìn đến cái gì một con hảo đáng yêu con rối hoa hoa Nga. tiểu minh hôn chớp trước mắt hắn cảm thấy trước mắt này chỉ con rối hoa hoa so thái gia gia đưa cho hắn còn muốn xinh đẹp đến nhiều không có biện pháp tiểu gia hỏa liền thích xinh đẹp người cùng đồ vật t bạch vân Hinh cùng tiểu manh đều không cấm chịu một hơi hiển nhiên bị tiểu gia hỏa nói kinh sợ mục minh hôn tiểu bằng hữu thế nhưng có thể cảm ứng được tiểu manh tồn tại nàng cũng không có chia sẻ cấp nhi tử a đây là tình huống như thế nào hôn nhi ngươi nói cho mâu thần Người trước kia có thấy quá nó no sao? Tiểu Minh không phải lần đầu tiên ra tới nhảy đát. Nó còn thường xuyên chăm sóc tiểu chủ nhân đâu. Mục Mính hôn tiểu bằng hữu có chút mê mang mà lắc lắc đầu, trước kia liền dường như có thứ gì ở không trung bay qua, cũng là này chỉ con rối hoa hoa sao? Con rối hoa hoa? Bạch Vân Hinh có chút giở khóc giở cười. Tiểu Minh lại là trong lòng vừa động. Con rối hoa hoa sao? Kỳ thật cũng không tồi a, nó có thể xuất hiện trước mặt người khác. Chủ nhân Ta tưởng tiểu chủ nhân có thể là thức tỉnh rồi truyền thừa nào đó thiên phú. Tiểu manh tay nhỏ nắm tay, rất là kích động. Là thân thức thiên phú sao? Kỳ quái, truyền thừa huyết mạch không nên là trời sinh liền có sao? Thì như nhi tử luyện đan thiên phú. Ai nha, này không có gì kỳ quái lạ. Tiểu manh giải thích nói, truyền thừa thiên phú khẳng định sẽ theo thời gian cùng tu vi gia tăng, mà không ngừng mà thức tỉnh lạc. Bạch vân hình nữ môi, nhưng nàng tiểu thiên hồ ca ca như thế nào sinh ra liền có toàn bộ thiên phú? Nga, không, nó là ở cơ thể mẹ chung cũng đã có. Tiểu manh bất đắc dĩ giải thích, chủ nhân ca ca, đó là chân chính thần nhị đại. Tiểu chủ nhân, ách, cái kia, cụ thể nói đến trừ bỏ chủ nhân nhân tố ngoại, hẳn là còn có mục tử du công lao. Thiết, còn không phải là nói nàng cái này thần nhị đại, trừ bỏ thiên hồ huyết, gì thiên phu truyền thừa cũng không có sao. Bất quá, Bạch Vân Hinh không có thời gian dối giắm này đó. Hiện tại trước đêm tiểu bằng hữu thu phục Nhi tử. Đây là mẫu thân con rối hoa hoa, cũng là cha ngươi lưu lại. Bất quá đâu, nó còn cần lại luyện chế một chút mới có thể bồi người chơi. Bạch Vân Hinh quyết định đến thời không ấn giao dịch khu, đính làm một con đại ngàn giới chân chính con rối. Bộ dáng sao? Tự nhiên là dựa theo tiểu manh bộ dáng. Ở đại ngàn giới, có chủ linh con rối rất nhiều thấy. Giống nhau đều là tu sĩ ký kết khế ước con rối, tấn công năng bất đồng, có thể hiệp trợ chủ nhân làm việc. Ấn đâu, ta chính là một con con rối tiểu a nhi. Tiểu manh một chút cũng không chê chính mình bị trở thành con rối. Nó là khí linh, tu luyện tấn dai là phi thường thông thả, muốn xuất hiện trước mặt người khác còn muốn thời gian rất lâu. Có cơ hội như vậy, nó ước gì đâu. Vậy ngươi tên gọi là gì? Tiểu minh hôn ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu cùng tiểu manh nói chuyện với nhau lên. Hắn cảm thấy trước mắt này chỉ con rối hoa hoa trên người hơi thở rất quen thuộc, cảm giác rất sớm liền gặp qua tựa mà. Đó là, tiểu manh từ nhỏ liền chăm sóc hắn lớn lên. Như vậy cũng hảo. Tiểu manh có thể xuất hiện trước mặt người khác, liền có thể quang minh chính đại mà chăm sóc nhi tử. Chính là, nhi tử như thế nào sẽ bỗng nhiên liền thức tỉnh rồi thần thức thiên phú đâu. Thật không hổ là thiên hồ tộc huyết mạch a. Bạch Vân Hinh tự động đem hài tử hắn cha yêu nghiệt thiên tài thân phận cấp xem nhẹ. Ở tu chân giới, đặc biệt là đại ngàn giới, yêu nghiệt thiên tài rất nhiều. Cái gọi là tiên nhân truyền thế, chỉ cần vừa cảm giác tỉnh, thần thức đều so với người bình thường cường đại hơn. Nếu mục tử du thật là tiên nhân chuyển thế. Mục Mính Huôn liền có khả năng kế thừa lão tử thần thức Thiên Phú, không nhất định đều là thiên hồ truyền thừa công lao. Đinh, chúc mừng ngươi, ngươi đời sau truyền thừa Thiên Phú thức tỉnh, khen thưởng một vạn công hơn giá trị. Thời Không Ấn vô cùng dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Tức khắc lại đem Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh làm cho sợ ngây người. Thiên a, Tiểu Mính Huôn Thiên Phú thức tỉnh, Thời Không Ấn còn có thể cấp khen thưởng. Còn có tốt như vậy sự. Bạch Vân Hinh gắt gao mà ôm quá nhi tử, kích động mà hôn hắn bài hạ. Con trai của nàng thật là một cái bảo, hắn đều kiếm lời nhiều ít công hơn đáng giá. Nga, nga, thật sự là quá tốt. Tiểu chủ nhân, ngươi quá tuyệt vời. Tiểu Minh hưng phấn mà ở bên cạnh nhảy tới nhảy đi. Mẫu thân, ta muốn cùng Tiểu Minh làm tốt bằng hữu. Mục mình Hôn nhìn đáng yêu Tiểu Minh, hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái tiểu bằng hữu, tâm tình phi thường sung sướng. Chương 32 Quân Lạc chân nhân, ngươi nói cái gì? Minh Lan chân nhân nghe được Bạch Vân Hinh nói Tiểu Minh Hôn thức tỉnh rồi thần thức thiên phú, trừng lớn hai mắt, nàng cũng không dám nhiều lời nhi tử là truyền thừa thiên phú. Mục gia tổ tiên dường như cũng là nhân tộc đi, cũng không phải cái gì cao lớn thượng có được mộ thần tộc huyết mạch chủng tộc. Minh Lan chân nhân đến lúc đó nên hoài nghi đến nàng trên đầu. Bạch Vân Hinh không nghĩ bị người biết, nàng là thần nhị đại, ném không dậy nổi người. Đến bây giờ, nàng đều còn không có kích phát hỗn độ thể. Nàng như thế nào liền không thể chính mình thức tình đâu? Ai, ngẫm lại đều chua sót. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh thật sự là suy nghĩ nhiều. Nhân tộc thức tỉnh mỗi tộc huyết mạch cũng không phải không có. Có rất nhiều hậu thiên dùng thiên tài địa bảo được đến, tỉ như nói Long Gan Phượng huyết linh tinh, vậy xem như được đến Long tộc hoặc là Phượng tộc truyền thừa. Long Gan Phượng huyết tự nhiên là có thần tộc huyết mạch kia một loại, bình thường liền không tính. Bẩm sinh là có thể thức tỉnh huyết mạch, giống nhau đều tương đối hiếu. Còn có a, Bạch Vân Hinh căn bản là không biết mục gia tổ tiên tình huống. Mục gia tổ tiên vẫn là thần giới mấy đại nhất cổ xưa thần tôn chí nhất. Nếu minh lan chân nhân như vậy đại tu sĩ đã biết, chỉ biết cho rằng mục Mính hôn cũng là tiên nhân chuyển thế. Người bình thường huyết mạch thức tỉnh, đều là đối với chuyển thế tình huống tới nói. Tóm lại, chuyển thế gì đó là phi thường chuyện phức tạp. Lấy bạch vân hình trước mắt cảnh giới, căn bản vô pháp lý giải. Hảo, hảo, thật là lại một vị tiểu thiên tài, cũng không so tử du kém. Haha, ha, ta mục thị hư rồi. Minh lan chân nhân có kích động lý do. Tiểu Mính hôn không phải thực nghe hiểu được đại nhân nói chính vẻ mặt tò mò mà nhìn đại gia, bạch vân huynh ngay ngắn nhi tử khuôn mặt nhỏ, trinh trọng mà đối hắn nói, nhi tử, ngươi nếu cảm ứng được kỳ quái đồ vật, ngàn vạn không cần nói cho người khác. muốn trước cùng mẫu thân cùng ngươi thái gia gia nói, Mục mình luôn tiểu bằng hữu cái hiểu cái không gật gật đầu, ta liền nói cho mẫu thân cùng thái gia gia, còn có tiểu manh, tiểu mình luôn hiển nhiên thật sự thực thích tiểu manh, tiểu manh nghe xong kích động không thôi, thật không nguội công nó từ nhỏ yêu thương tiểu chủ nhân một hồi a. Nó đang ở định chế một quả xinh đẹp con rối tiểu hoa nhi, vì đón ý nói hùa tiểu chủ nhân phẩm vị. Minh Lan chân nhân mãn đầu góc là mục mính hôn thức tỉnh rồi thần thức sự, đối con rối hoa hoa liền không nhiều chú ý. Hắn vừa nghe là mục tử du lưu lại, cũng liền không hề hỏi nhiều. Vì thế, tiểu manh chính thức xuất hiện trước mặt người khác. Hôn nhi thích loại này con rối hoa hoa. Minh Lan chân nhân nhìn đến tiểu manh bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu. Một cái phi thường phim hoạt họa manh ngây người xinh đẹp tiểu con rối hoa hoa mới mẻ ra lò. Ân, ân, tiểu manh thật sự càng ngày càng đáng yêu, ta thực thế. Tiểu mình luôn ôm tiểu manh, bắt đầu đùa nghịch các loại tạo hình. Con hảo, hán lão nhân ra cùng tử du đều lớn lên không tồi, bằng không, khẳng định phải bị tiểu gia hỏa này cấp ghét bỏ. Minh Lan chân Nhân trong lòng đột nhiên toát ra như vậy cảm thán. Nếu như bị những người khác đã biết, khẳng định sẽ mắng này toàn ra có tật xấu. Người lớn lên đẹp có sao dùng A, thực lực quan trọng nhất. Bạch Vân Hinh có chút bất đắc dĩ lại vì tiểu manh có thể hợp lý xuất hiện người trước mà cảm thấy cao hứng minh lan chân nhân cẩn thận cảm ứng một chút tiểu manh đông nhiên nói nếu không làm tiểu hôn ký kết con rối khế ước đi nguyên lai like, hắn lão nhân gia cũng nhìn ra tới tiểu manh có hồn thức tồn tại cái này tổ phụ tiểu manh đã cùng ta ký kết khế ước bạch vân hình cười miệng một chút có chút ngượng ngùng mà nói minh lan chân nhân không sao cả gật đầu như vậy cũng hảo nó có cái gì công năng hắn lão nhân gia ở ngàn năm tiến đến quá bên ngoài rèn luyện kiến thức tự nhiên cũng không bình thường. Thái ra ra, ta rất lợi hại lạc. Tiểu manh đầy đủ phát huy ra nó manh bản lĩnh. Ta trên người trang bị đại ngàn giới mới nhất kích cỡ quang năng tháo, tuy rằng chỉ có thể phát huy ra kết đàn kỳ trình độ. Bất quá, đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hoanh cái chết khiếp, không thành vấn đề. Tiêu phí như vậy nhiều công hơn giá trị tăng lên thuần thúc độ, nó công năng cũng có một cái đại tiến bộ. Tuy rằng thời không ấn trình độ, còn vẫn như cũ đã chịu chủ nhân Bạch Vân huynh hạn chế. Minh Lan chân Nhân kinh ngạc không thôi, thế nhưng trang bị quang năng pháo, thật lợi hại. Quang năng pháo so bình thường linh năng pháo muốn cao một đại trình tự, lại xưng là đại hình linh năng pháp khí. Này đến hoa nhiều ít linh thạch ra Minh Lan chân Nhân trong lòng cảm thán, cảm thấy tôn tử mục tử du qua phá của. Một cái tiểu ngàn giới gì cần quang năng pháo, một kiện bình thường linh năng pháp khí liền rất lợi hại. Bất quá, dùng ở tăng tôn tôn trên người, liền không sao cả. Mục thị gia tộc người tư tưởng, còn không phải giống nhau bên vực người mình có lẽ đều là di chuyển từ xưa thần tộc nguyên nhân bạch vân huynh bồi nhi tử thân mật hố động hai ngày tiếp theo đi tỷ thí cuối cùng quyết đấu còn không có xong đâu chủ nhân lại có tình huống tiểu manh kịp thời cấp bạch vân huynh báo cáo đan túc phong phát sinh sự tự nhiên là về lưu tử linh tin tức những người khác chủ hai người còn khinh thường đi chú ý nói thượng càng trở lại đan túc phong lúc sau lập tức đi một chuyến minh tư động quả nhiên biểu ngộ giang tú tú đã thần trí không rõ nàng nhìn đến thượng cảng giống như phát điên giống nhau công kích hắn, đáng yêu xinh đẹp tiểu biểu muội thế nhưng biến thành như vậy, không sai, khẳng định là bị nguyền rủa. người tu chân không có tẩu hỏa nhập ma nói, như thế nào sẽ nổi điên. lúc này thượng cẳng, đối lưu tử linh còn chưa mê luyến đến không thể tự kiểm chế trình độ, rốt cuộc cảnh giới có tranh lệch. giang tú tú từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, kia cảm tình tự nhiên muốn thâm hậu đến nhiều. hắn mặt tâm trầm, đem việc này trực tiếp báo cáo cho phụ thân túc nguyên chân nhân, ở tu chân giới giải quyết bọn tiểu bối chi gian vấn đề, phần lớn đều là tìm ra trưởng. Thúc quên chân nhân tự nhiên là tìm tới quân lạc chân nhân. Vì thế, có Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh nhìn đến một màn này. Lưu tử Linh trở lại động phủ không lâu, liền thu được quân lạc chân nhân chuyên âm. Tím Linh, người tới vạn đan môn cũng có mấy năm, có nghĩa về nhà nhìn xem cha mẹ trưởng bối. Quân lạc chân nhân giống như thực hòa ái hỏi. Hắn thực thích cái này tư chất hảo, nộ tính cực cao tiểu đệ tử chỉ là Từ vừa mới thu thập đến tin tức tới xem, nàng tựa hồ thiên tính lương bạc, hành sự thủ đoạn quá độc các chút. Đối thượng địch nhân, như vậy tâm tính sẽ không có hại. Nhưng nếu là liền thân nhân bằng hữu đều là như thế. Như vậy, nàng về sau tấn giai liền phiền thoái. Trúc cơ kết đan đảo không khó, cơ tốt lời nói, lấy nàng tư chất kết anh cũng không thành vấn đề. Chính là, muốn hóa thần độ kiếp, liền không dễ dàng. Tu hành không chỉ có riêng là tu vi để cao là được, còn có tâm cảnh tu luyện, cùng với công đức tích gót. Lưu tử linh như thế hành sự, kết nhiều ít nhân quả, tổn hại nhiều ít âm đức. Liên tính nàng khí vận lại hảo, có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, cũng là độ bất quá cuối cùng tiên kiếp. Sư phụ, ta sắp bế quan trúc cơ, chờ ta trúc cơ về sau lại trở về. Lưu tử linh không nghĩ hiện tại liền về nhà, cái kia ra đối nàng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng không cần tốn nhiều tâm. Quân lạc chân nhân trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến khó phát hiện thất vọng chi sắc. Ngươi không có gì tưởng đối sư phụ nói. Nhà ngươi lưu lão tổ thân bị trọng thương, hắn từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, ngươi liền không nghĩ vì hắn cầu một viên thượng phẩm chữa thương đan. Quân lạc chân nhân lại không phải không có tích tàng, ngược lại có rất nhiều. Chỉ cần lưu tử linh mở miệng, đừng nói một viên, cho nàng một lọ thì đã sao. Sư phụ, ta đối trúc cơ rất có tin tưởng, tạm thời không có nghi hoặc địa phương. Lưu tử linh cho rằng sư phụ là hỏi trúc cơ sự đâu. Nàng trong lòng không mang ra, tự nhiên không thể tưởng được sư phụ là hỏi sự tình trong nhà. Quân lạc chân nhân thầm than một tiếng, không nghĩ đệ tử lại chấp mê bất ngộ, mở miệng nói. Tím linh, ngươi có biết tu chân giới vì sao rất ít có tu sĩ cấp cao ra tới đi lại. Lưu tử linh lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì bọn họ sợ kết hạ nghiệt quả, có tổn hại âm nước, tâm ma cuốn thân, cuối cùng độ bất quá thiên kiếp, vô pháp phi thăng. Quân lạc chân nhân thấy nàng còn vô pháp linh ngộ, nói do nói. Kia giang tú tú đã bị giam cầm ở mình tư động, 10 năm nội không được ra tới. Ngươi vì sao còn muốn nguyền rủa với nàng? Chương 33 Lưu Tử Linh quyết định. Lưu Tử Linh trong lòng lột bột một chút, không tốt, sự đã phát. Nàng cắn chặt răng, giải thích nói, sư phụ, ta không có cố ý nguyền rủa với nàng. Khi đó vừa vặn ở học tập nguyền rủa bí thuật, Giang Thú tú lại tưởng tính kế với ta, ta cũng liền thử thử một lần, hẳn là không có hiệu quả đi. Quân lạc chân nhân ngẩn ra một chút, không nghĩ tới đệ tử thế nhưng là cái dạng này giải thích, hắn ngữ khí phai nhạt rất nhiều. Giang tú tú trước tính kế với ngươi, ngươi làm như vậy cũng liền thôi. Vậy ngươi lại là như thế nào đối đãi người nhà? Lưu tử linh khỏe miệng phiết phiết, sư phụ, ta ở nhà khi nơi trốn đã chịu bọn muội muội làm khó dễ, ta không nghĩ cùng các nàng nhiều làm so đo. Cho nên, mới có thể vẫn luôn không có về nhà. Thực sẽ tránh nặng tìm nhẹ a, quân lạc chân nhân âm thầm lắc lắc đầu. Nga! Nói như vậy, cái kia ngoại môn lưu tử ngọc cùng ngươi lưu tổ tông cũng là nơi trốn làm khó dễ với ngươi. Lưu tử linh trong lòng một đột, vội vang biện giải, nhà ta lão tổ tông tuy rằng mặt ngoài nhất coi trọng ta, kỳ thật hắn nhất bất công nhị phòng đường mội, liền lưu ra tốt nhất công pháp đều chuyển cho đường mội. Ta đã không trông cậy vào hắn lao nhân ra. Quân lạc chân nhân kinh ngạc nửa ngày. Nay tiểu đồ đệ lật ngược phải trái bản lĩnh cũng thật lợi hại. Lưu tử linh nói này hai việc, còn đều là sự thật. Nàng sắc thật chịu quá bảo mội lưu tím lung làm khó dễ, nhưng cũng không bao gồm lưu tử ngọc. Lưu Lão Tổ đem công pháp truyền cho Lưu Tử Ngọc cũng xác thực. Từ điều tra tin tức chung cũng biết, Lưu gia tổ truyền công pháp cũng không thích hợp Lưu Tử Linh thủy một song linh căn tu luyện. Ngược lại, Lưu Lão Tổ còn tiêu phí đại đại giới cấp Lưu Tử Linh lộng một quyển thủy thuộc tính công pháp. Cái này nàng như thế nào liền đã quên. Quân lạc chân nhân ngữ khí hoàn toàn lãnh đạm xuống dưới. Nếu Lưu gia tổ tông nhất coi trọng với ngươi, vậy ngươi cũng không thể không báo ân. Này với ngươi tu hành có chỗ lợi. Lưu Tử Linh trong lòng lại không tán thành. Cái gì chỗ tốt, nơi trốn liên lụy với nàng đi. Ngươi cũng biết tu sĩ cấp cao vì sao đều như vậy chú trọng huyết hậu bối. Bởi vì chỉ có quan hệ huyết thống tình mới là lớn nhất nhân quả. Chỉ có chấm dứt nhân quả mới có thể độ kiếp phi thăng. Ngươi nhưng minh bạch. Tóm lại, huyết ân chi tình cần thiết muôn báo đáp. Quân Lạc chân nhân vẫn là thực coi trong nàng, vẫn là kiên nhẫn mà giải thích. Lưu Tử Linh gật đầu nói, đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ dạy bảo. Quân Lạc chân nhân đợi nửa ngày Chỉ chờ đến Lưu Tử Linh này một câu. Hắn thất vọng không thôi, trực tiếp ném cho nàng một cái bình ngọc tử, nơi này có một viên thượng phẩm chữa thương đan, ngươi cầm đi. Hắn đều nói được như vậy rõ ràng, cái này tiểu đệ tử thế nhưng còn không mở miệng cầu đan. Có thể thấy được, Lưu Tử Linh cũng không có chuyển qua con tới. Có lẽ, nàng căn bản không nghĩ thay đổi chính mình cái nhìn. Trên đời xác thật có như vậy một loại người, nàng cho rằng trên đời này người đều thiếu nàng. Đối nàng hảo là Hà là... Chỉ cần có một chút chiếu cô không đến, nàng liền lòng mang oán hận. Lưu tử linh chính là như vậy điển hình. Thôi, tư chất hảo thiên tài lại không phải không có. Ngược lại, Vạn đan môn liền ra một người thiên du chân nhân. Lưu tử linh như thế tâm tính cùng thủ đoạn, nghĩ đến tu hành chi lộ cũng đi không được nhiều xa. Quân lạc chân nhân đối tiểu đệ tử kỳ vọng cũng lạnh xuống dưới. Lưu tử linh vừa ly khai, bên cạnh liền xuất hiện một vị tuổi trẻ kết đan tu sĩ, là quân lạc chân nhân đại đệ tử lâm hạo. Sư phụ Tiểu sư muội còn nhỏ đâu. Quân lạc chân nhân lắc lắc đầu, mười mấy tuổi người, cơ bản định tính. Ta tưởng tiểu sư muội sẽ hiểu được sư phụ dụng tâm. Lâm hạo chỉ chính là, quân lạc chân nhân tặng cho lưu tử linh thượng phẩm chữa thương đan. Quân lạc chân nhân có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hắn muốn cho lưu tử linh đem thượng phẩm chữa thương đan cấp lưu ra đưa đi, cũng coi như là đền bù nàng tâm ý, đây chính là đại nhân quả đâu. Chỉ mong đi. Quân lạc chân nhân nhàn nhạt điệu đạo Hắn không trông cậy vào lưu tử linh tâm tính có cái gì thay đổi, mà là sự sự phải có nguyên tắc. Quá tổn hại âm đức sự thiếu làm, như vậy có lợi cho tấn giai độ kiếp. Lưu tử linh ra tới sau, mặt ngoài bình tĩnh mà hướng chính mình động phủ đi đến, trong lòng lại hận đến không được. Quá đáng giận, nguyên rùa giang tú tú sự như thế nào sẽ tiết lộ. Nàng nghĩ tới ở đại điện khi, lưu tử ngọc cấp thượng càng truyền âm. Không đúng, lưu tử ngọc không có khả năng biết chuyện này. Tưởng tượng đến lưu tử ngọc, nàng càng là bực bội Lưu tử ngọc thế nhưng được đến thượng phẩm chữa thương đan, kia nàng thực mong là có thể thương phục đi. Nàng tưởng tượng đến đường mội kia trương điên đảo chúng sinh mặt, liền hận không thể đem nàng xé nát. Chỉ cần lưu tử ngọc ở nàng bên cạnh vừa đứng, nàng lập tức đã bị so không bằng. Rõ ràng tư chất không bằng nàng, dựa vào cái gì muốn so nàng đẹp. Không được, nhất định phải tưởng cái biện pháp làm kia tiện nhân vĩnh không thể xoay người. Không thể làm lưu tử ngọc vẫn luôn ở bên người nàng ngảy nhót, vừa thấy đến nàng gương mặt kia. Lưu tử Linh liền giác đều ngủ không tốt. Đúng rồi, huyền Linh bí cảnh. Chỉ cần nàng chết ở huyền Linh bí cảnh, không phải xong hết mọi chuyện sao. Đúng vậy, còn có đan minh phong bạch vân hình, cái kia xen vào việc người khác tiện nhân, cũng cùng chết ở huyền Linh bí cảnh đi. Ai, nàng thật là buồn đã chết. Nàng liền không nên trực tiếp nguyền rủa Giang Tú Tú. Chờ Giang Tú Tú cũng đi huyền Linh bí cảnh, một lưỡi bắt hết không phải càng tốt. Hừ, hết thể ngăn cản ở nàng trước mặt người, nàng đều sẽ tận hết sức lực mà đi diệt trừ. Lưu tử linh nghĩ đến đây, xoay người lại đi sư phụ đọc phủ. Sư phụ, ta muốn tham gia 2 năm sau huyền linh bí cảnh thí luyện. Đỗ Nhi cảm thấy chính mình tâm cảnh không xong, tạm hoan trúc cơ. Quân lạc chân nhân cùng lưu hạo nhìn lưu tử linh tình lình xảy ra một màn, trong lòng có chút ngờ vực, nhất thời không rõ nàng ý tứ. Nga, ngươi tưởng chờ 2 năm sau. Ngươi đã là viên mãn chi cảnh. Chờ lâu lắm nhưng không hảo a. Đúng vậy, sư phụ, từ hôm nay khởi, ta liền đi Minh Từ động bế quan. Minh tư động rất lớn, có thượng trăm gian bế quan thất. Bên trong không chỉ là cấm đoán địa phương, cũng là bế quan hảo địa phương. Người quyết định. Đúng vậy, sư phụ. Đúng rồi, ta tưởng thỉnh sư phụ cho ta lưu hai cái huyền linh bí cảnh danh ngạch. Một cái khác ta tưởng tặng cho ta đường muội rốt cuộc nàng là bởi vì ta cố mới bị thương. Lưu tử linh cho rằng nàng làm như vậy đã có thể cho đường mội một thân tình, cũng có thể ở trưởng bối trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Còn có thể đạt tới mục đích của chính mình. Nàng không biết chính mình là làm điều thừa, Lưu Tử Ngọc là hắc mã, căn bản không cần nàng hỗ trợ cầu danh lách. Cũng đúng là nàng những lời này, bại lộ nàng ý đồ. Quân Lạc Chân Nhân cùng Lâm Hạo đều là tu luyện mấy ngàn năm láo gia hỏa. Bọn họ lịch duyệt dữ dội phong phú. Chỉ cần Lưu Tử Linh một ánh mắt, bọn họ là có thể nhìn ra nàng ý tưởng tới. Bọn họ vừa mới bắt đầu bị Lưu Tử Linh manh không đinh thỉnh cầu, cấp Lộc Ngông. Nguyên lai, like, Lưu Tử Linh thế nhưng đánh lên huyền linh bí cảnh chủ ý tới. Đúng vậy, Bí cảnh sắc thật là một cái diệt khẩu hào địa phương. Quân lạc chân nhân sắc mặt tức khắc âm chầm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới lưu tử linh đối đãi tộc nhân thái độ, thế nhưng lại như thế ngoan tuyệt. Tình nguyện không tấn dai, cũng muốn trước đem người cấp xử lý sạch sẽ sao. Lưu tử linh cho rằng quân lạc chân nhân chỉ biết nguyện rủa giang tú tú sự. Nàng lại không biết, môn phái thượng tầng muốn điều tra một người, tuyệt đối sẽ đem nàng tổ tông 18 đại đều điều tra rõ ràng. Lưu ra lão tổ đối nàng tâm lãnh. Đã sớm đem độc hàn đảm sự kiện cấp điều tra đến rõ ràng, liền chứng cứ đều còn ở đâu. Vạn đang trên cửa tầng muốn biết được việc này, quả thực quá dễ dàng. Lưu tử linh nếu không có lưu ra cùng lưu láo tổ duy trì, không có quân lạc chân nhân yêu quý, nàng có thể có hôm nay như vậy thành tựu sao? Không có trường bối, nàng cái gì cũng không phải. Tu chân giới tư chất hảo tu sĩ, chết hiểu không biết có bao nhiêu. Lưu tử linh đối đại thân nhân thái độ đều như thế máu lạnh vô tình, như vậy. Đối đại đồng môn trưởng bối sẽ như thế nào? Này không khó tưởng tượng. Thật là một cái uy không thân bạch nhãn lang. chương 30 từ khuyên nhủ nữ chủ. Lưu tử ngọc sở gặp hàn độc thai hòa ngầm, vốn dĩ chính là Lưu tử linh tinh kế. Hiện tại Lưu tử ngọc thai hòa ngầm đã trừ, nàng lại bắt đầu tinh kế đến huyền linh bí cảnh, tình nguyện không tấn dai cũng muốn đem đường mội diệt trừ. Lưu tử linh sở cầu bí cảnh danh ngạch, cái gì mục đích, rõ như ban ngày. Con tuổi nhỏ tâm tư chi độc ác thật không phải người bình thường có thể so lâm hạo trong mắt nguyên bản đối tiểu sư muội quan dung đã bị vài phần chán ghét thay thế được chờ đến lưu tử linh rời đi quân lạc chân nhân nói người thay sư cùng trưởng môn thuyết minh lưu tử linh về sau nếu tái phạm môn quy liền ấn luật xử lý đi lúc này đây giang tú tú bị nguyền rủa sự hắn sớm đã giúp nàng mặt bình nhưng không có lần sau quả nhiên lưu tử linh hồi động phủ lúc sau đơn giản thu thập một chút liền đi mình tự động bế quan Nàng căn bản không có đem thượng phẩm chữa thương đan đưa về Lưu gia, căn bản không tưởng cấp Lưu lão tổ chữa thương. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh từ thu thập hình ảnh nhìn thấy nơi này, trong lòng đối Lưu Tử Linh hành vi thực chơ chẽn. Nha đầu này, quân lạc chân nhân đưa ngươi thượng phẩm chữa thương đan ý tứ quá rõ ràng, không nghĩ tới nàng lại là như vậy tuyệt tình. Lưu Tử Linh như thế nào đối đãi Lưu gia lão tổ, Bạch Vân Hinh quản không được, nhưng nàng phải đối phó Lưu Tử Ngọc, vậy không thể không quản. Vị này tàn nhẫn độc các chủ. Thế nhưng tạm hoán trúc cơ, cũng phải đi huyền linh bí cảnh. Nàng tâm tư, đừng nói quân lạc chân nhân cùng lâm hạo chân nhân đã nhìn ra. Bạch Vân hình cũng đã nhìn ra. hử nữ chủ lại như vậy hảo tính kế sao? Còn nói cái gì tâm cảnh không xong, muốn bế quan. Ngươi đều ngưng khí đại viên mãn, bế gì quan A. Tâm cảnh không xong, cũng không phải bế quan là có thể giải quyết. Lúc này, ngươi không ra khỏi cửa rèn luyện một phen, ngược lại muốn bế quan. Lưu tử linh có phải hay không cho rằng người khác đều là ngốc tử? Nàng tím như vậy một cái nghẹn chân lý do, cho rằng lưu ra lão tổ liền không thể phái người tới gặp nàng. Nàng cũng liền không cần đem thượng phẩm chữa thương đan đưa trở về. Nay đều cái gì ý tưởng, thật là làm không rõ. Chẳng lẽ lưu tử linh ước gì lưu lão tổ chết sao? Đã chết liền không cần lão phiền nàng. Bạch Vân Hinh xem như chân tướng. Lưu tử linh chính là như vậy tưởng, nàng cho rằng lưu ra là trói buộc. Nàng cũng không nghĩ tưởng tượng. Không có lưu ra, nơi nào sẽ có nàng. Như vậy sinh ân dưỡng ân đều không báo, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, Bạch Vân Hinh là không thể lý giải. Nàng đảo cảm thấy quân lạc chân nhân nói rất đúng. Tuy rằng Bạch Vân Hình trước mắt không hiểu lắm gì nhân quả, nhưng công đức chỗ tốt, nàng chính là vẫn luôn ở được lợi. Lưu tử linh như vậy tùy hứng, luôn là làm một ít có tổn hại âm đức chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ đem nàng chính mình khí vận đều tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật này cùng mạng tính tự sát không sai biệt lắm ha. Ta tưởng ta hẳn là cấp Lưu Tử Ngọc để cái tỉnh. Lưu Tử Linh đi Huyền Linh bí cảnh, thực rõ ràng là nhằm vào nàng. Bạch Vân Hinh lạnh lùng cười. Lưu Tử Ngọc là lúc này đây môn phái tỷ thí hất mã, thực lực cường đâu. Một cái Huyền Linh bí cảnh danh ngạch khẳng định chạy không thoát. Lưu Tử Linh làm việc cũng quá giả, thật đem người khác đều coi thành đứa ngốc đâu. Tiểu Minh lại là như suy tư gì, đến lúc đó chủ nhân cũng nên cảnh giác một chút. Ta xem Lưu Tử Linh người này rất hẹp hòi, ngươi trợ giúp Lưu Tử Ngọc đối phó nàng. Nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, vậy làm nàng phóng ngựa lại đây đi, ta còn cần sợ nàng sao? Bạch Vân Hinh hừ lạnh nói, Lưu Tử Linh cho rằng chính mình là ai à, ai đều tưởng tinh kế. Sợ ai à? Động phủ ngoại vang lên minh Lan chân nhân thanh âm, hắn nắm mục mính hôn tiểu bằng hưu đi đến. Bạch Vân Hinh trong lòng một đột, cười mịa một tiếng, đem quang ảnh mạc lộ ra tới, là cái dạng này, tổ phụ, tiểu manh có một loại thu thập tin tức công năng, thu thập tới rồi một ít hình ảnh, ngài xem. Tiểu Minh lựa chọn sử dụng một ít dâu gia địa điểm, triển lãm cấp Minh Lan chân nhân. Đương nhiên, Nguyên Anh kỳ tu sĩ động phủ hình ảnh là không thể dẫn ra ngoài. Minh Lan chân nhân nếu là đã biết, hắn khẳng định sẽ kinh hãi, hắn cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Nga. Không tồi, công năng rất cường đại. Minh Lan chân nhân nhìn hai mắt, liền không có hứng thú. Hắn vốn dĩ liền không yêu bác quái. Loại này công năng pháp khí ở đại ngàn giới có rất nhiều, cũng không kỳ quái. Mục Mính hôn tiểu bằng hữu lại là phi thường cảm thấy hứng thú, ôm tiểu manh xem đến mùi ngon. Tiểu chủ nhân, ngươi xem, đây là đan hà phong sau núi, hai gã ngưng khi kỳ đệ tử ở đấu pháp thuật, có phải hay không rất đẹp. Tiểu manh chỉ vào đan hà phong sau núi diễn luyện trường. Cái này xinh đẹp mỹ mi là ai a? Tiểu Mính hôn lại chỉ vào bên cạnh đứng, một người xinh đẹp nữ tu hỏi. Minh Lan chân nhân ngắm liếc mắt một cái, không cấm chịu chịu khoe miệng, nàng là bạch phỉ chân nhân, ngươi hẳn là kêu quá thượng tổ nãi nãi. Bạch Vân Hinh mới vừa uống xong một ngụm linh trà liền phun tới, gặp Minh Lan Trân Nhân bất mãn một quả xem thường. Bạch Vân Hinh cũng mặc kệ Minh Lan Trân Nhân bất mãn, vội vàng đối Nhi Tử nói: Nhi Tử, ngươi gặp được Bạch Phỉ Trân Nhân, ngàn vạn đừng kêu tổn mãi mãi. Nhất định phải kêu xinh đẹp quá thượng sư cô cô. Vị này Nguyên Anh kỳ Bạch Phỉ Trân Nhân có một cái thực rõ ràng yêu thích, nàng nhất không thích người khác kêu lão nàng. Nữ tu sao, thích người khác nói nàng tuổi trẻ thực bình thường. Tu chân giới có rất nhiều mỹ nhan đan dược, phần lớn tu sĩ đều sẽ đem chính mình chỉnh thật sự tuổi trẻ thật xinh đẹp. Tỷ như, Minh Lan chân nhân liền rất tuổi trẻ thực yêu nghiệt thật xinh đẹp. Hắn lao nhân ra nhưng không ăn cái gì mỹ nhan đan, mà là tuổi trẻ thời điểm, nhanh nhẹn linh hoạt hợp hạ, được đến một gốc cây cố nhan thượng phẩm linh dược. Hắn dung mạo hơn phân nửa là trời sinh, rất có ưu thế đâu. Đáng tiếc, lớn lên ở một người nam nhân trên người. Nam nhân muốn như vậy xinh đẹp làm cái gì? May mắn nàng Nhi Tử lớn lên giống nàng nhiều một chút, chỉ có thể tính anh Tuấn mà thôi. Bạch Vân Huynh này một đời tuy rằng lớn lên cũng xinh đẹp, lại không có thiên hồ tộc như vậy yêu nghiệt, đối này nàng thực vừa lòng. Mục mính hôn tiểu bằng hữu thực ngoan ngoan gật đầu, ân, mẫu thân, ta nhớ kỹ. Hắn thích nhất xinh đẹp sư cô cô, đan minh phong có thật nhiều Nga. Bạch Vân Huynh đối với Nhi Tử còn tuổi nhỏ liền ái Mỹ, có chút vô ngữ. Bất quá, loại này tiểu yêu thích không thương phong nhã. Ngày thứ hai. Bạch Vân Hinh liền truyền âm cho Lưu Tử Ngọc Cái gì, nàng thế nhưng không trúc cơ, mà là muốn đi huyền linh bí cảnh Lưu Tử Ngọc vừa nghe Lưu Tử Linh muốn đi 2 năm sau huyền linh bí cảnh, tiêu sợ hãi ra tiếng Là, nàng còn vì ngươi cầu một cái danh ngạch Đúng rồi, quân lạc chân nhân đưa cho nàng một quả thượng phẩm chữa thương đan, nàng không có đưa về Lưu ra Bạch Vân Hinh đối Lưu Tử Ngọc liền không có gì hảo bảo Lưu lại Lưu Tử Ngọc cũng không có hoài nghi tin tức nơi phát ra Bạch Vân Hinh dù sao cũng là nguyên anh chân nhân thân truyền đệ tử, tin tức nơi phát ra khẳng định đáng tin cậy. Hử, nàng vì ta cầu danh nghịch, dùng đến sao? Lưu Tử Ngọc trên mặt thoáng hiện một tia khinh thường chi sắc. Bạch Vân Hinh trịnh trọng mà nói, ngươi đến lúc đó lưu tâm điểm đi, nàng có khả năng sẽ nhằm vào ngươi. Ha, nàng đương nhiên là nhằm vào ta. Ta thai họa ngầm đã trừ, nàng ơ liền kỳ quái. Ta không nghĩ tới, nàng thế nhưng tình nguyện từ bỏ chúc cơ, cũng muốn trước đem ta lộng chết. Đến lúc đó Còn ngăn không chừng ai lộng chết ai đâu. Lưu Tử Ngọc một tiếng cười dữ thợn, sắc mặt nhìn qua thực khủng bố. Lưu Tử Linh, đây chính là chính ngươi lựa chọn, vậy ngươi cũng đừng tưởng lại tấn dai. Trước một đời ngươi hại ta không thể tấn dai, này một đời chính ngươi vứt bỏ tấn dai, đây là nhân quả báo ứng sao. Lưu Tử Ngọc trong lòng một trận xúc động, tà tà mà cười quá dị. Bạch Vân Hinh nhìn đến nàng dáng vẻ này, có chút kinh hãi. Nữ chủ như vậy đi xuống không thể được à, trong lòng thù hận quá lớn sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Bạch Vân Hinh chờ Lưu Tử Ngọc chậm rãi bình tĩnh trở lại, mới lời nói thâm tiếng nói. "Lưu sư muội, ta biết ngươi cùng Lưu Tử Linh chi gian thù hận rất lớn, nhưng tu hành trên đường, không chỉ có chỉ có thù hận, còn có nhiều hơn sự tỉnh chờ ngươi đi làm. Nếu ngươi vì thù hận không thể tuấn giai, liền tính ngươi báo thủ, lại có cái gì ý nghĩa đâu?" Chương 35: Thơ hấu. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộ, Lưu Tử Ngọc thân mình đột nhiên một cái giật mình. "Đúng vậy, nàng trọng sinh không chỉ có riêng là vì báo thù." Nàng còn muốn chúc cơ kết đan, thành anh hoa thần, thậm chí độ kiếp phi thăng. Nếu vì trả thù Lưu Tử Linh mà ảnh hưởng đến tâm cảnh, không thể tấn giai, kia nàng trọng sinh chẳng phải là quá không có ý nghĩa? Còn có, nàng được đến cơ, chẳng phải là quá phí phạm của trời. Lưu Tử Ngọc hung hăng mà phun ra một ngụm trợ khí. Nàng đối Bạch Vân Hinh thật sâu mà hành lễ, thành cần nói, đa tạ Bạch sư tỷ nhắc nhở, Tử Ngọc vô cùng cảm kích. Bạch Vân Hinh thật cao hứng, chỉ cần nữ chủ có thể nghe khuyên liền hảo. Đinh, chúc mừng ngươi, khuyên đủ hắn ký sinh linh thành công, khen thưởng 5000 công hơn giá trị. Còn có thể được đến khen thưởng, Bạch Vân Hinh liền càng cao hứng, mắt đều cười mị. Lưu Sư Muội, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, chúng ta cùng nhau cùng nỗ lực. Lưu Tử Ngọc là trọng sinh, Bạch Vân Hinh cũng là trọng sinh. Hai người đều là khác loại, vẫn là một cây thẳng thượng châu chấu, xác thật yêu cầu cùng nỗ lực a. Bạch Vân Hinh cũng quyết định bế quan. Nàng cùng Lưu Tử Ngọc tiềm tàng uy hiếp Lưu Tử Linh. Là ngưng khí 10 tầng đại viên mãn, còn như vậy nỗ lực mà đến minh tư động bế quan. Cũng không thể chậm dứt. Tiểu manh tu luyện phương thức thực đặc biệt, nó là hồn thể, nguyên bản cảnh giới liền rất cao. Nghe nói, nó chính là từ thượng giới xuống dưới. Không có cách nào, nó tu vi đã chịu thời không ấn cấp bậc cùng chủ nhân tu vi hạn chế. Ai, nói trắng ra là, cũng tương đương với trùng tu. Chỉ là nó không nghĩ thừa nhận mà thôi. Vì thế, tiểu manh đã bị ủy lấy trọng trách, chuyên môn làm bạn tiểu minh hôn. Bạch Vân huynh chính mình bế quan đi. Ngày này, Mục Mính hôn Tiểu Bằng hữu mang theo Tiểu Manh đi tới chấp sự đường. Hắn kinh ngạc mà thấy được một quả so với hắn còn nhỏ Tiểu Bằng hữu. Hoa, thật xinh đẹp nữ hoa. Mục Mính hôn lập tức liền đối nàng sinh ra nồng hậu hứng thú. Xinh đẹp tiểu muội muội, ngươi là ai a? Kêu tinh xảo tiểu cô nương, trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt cũng là vẻ mặt tò mò. Ta kêu Lục Thu Nhu, ngươi có thể kêu ta Nhu Nhu. Ngươi kêu gì a? Thì thì. Tên này rất êm thái a. Thịt thịt, ta kêu mục mính hôn, ngươi có thể kêu ta hôn ca ca. Hảo sao, mục mính hôn tiểu bằng hữu rốt cuộc thăng cấp đến đương ca ca, cao hứng hỏng rồi. Hai cái tiểu bằng hữu lập tức liền thành bạn tốt. Tiểu manh ở mục mính hôn trên vai, không ngừng mà trận trắng mắt. Tiểu chủ nhân đã đem nó quên đến 9 tiêu vân ngoại. Nhưng kế tiếp, nó tình nguyện tiểu chủ nhân đã quên nó. Nay chỉ hoa hoa thật xinh đẹp, hôn ca ca, ta cũng muốn. Lục Thu Nhu tiểu bằng hữu rốt cuộc nhịn không được mở miệng. "Tiểu manh là ta mẫu thân khế ước con dối, nó rất lợi hại, không thể tùy tiện cho người khác. Bất quá, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi." "Con hảo, Mục mình hôn tiểu bằng hữu không có thấy sắc quên bạn a." Tiểu manh trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Lục Thu Nhu là lưu Vũ ngoại tổ Lục gia tiểu cháu gái, song linh căn tư chất. Lục gia nguyên bản là ở Phù Linh môn thế lực phàm vi. Lục Thu Nhu tốt như vậy tư chất, khẳng định sẽ bị Phù Linh môn tuyển vào cửa. Trước chút thời gian, Minh Lan chân nhân đối Đan Minh phong các quản sự nói: "Nhà ai có cùng Mục Mính Hôn không sai biệt lắm tuổi tiểu bằng hữu, đều có thể mang đến Đan Minh phong, cùng nhau vỡ lòng tu luyện." Các đệ tử đều là vui mừng khôn xiết. Mục Mính Hôn chính là phong chủ Minh Lan chân nhân huyết hậu bối, tự mình dạy dỗ. Nếu có thể cùng Mục Mính Hôn cùng nhau vỡ lòng tu luyện, kia chẳng phải là có thể được đến Minh Lan chân nhân tự mình chỉ điểm. Tốt như vậy sự, khẳng định không thể bỏ lỡ. Lưu Vũ về gia tộc liền nói việc này hắn nhà ngoại được đến tin tức, xa xôi vạn dằm tặng lục Thu Nhu lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, Thu Nhu tiểu bằng hữu là hỏa mục song linh can, càng thích hợp học tập luyện đan thuật. Huyền linh giới luyện đan thuật tối cao liền thuộc vạn đan môn. Còn có thể đủ được đến nguyên anh chân nhân tự mình dạy dỗ, đây chính là ngàn năm một thở chuyện tốt đâu. Đan minh phong lục tục có rất nhiều tiểu bằng hữu nhập trú. Bọn họ đều là mục mính hôn tiểu đồng bọn. Minh Lan chân nhân có thể nói là dụng tâm lương khổ hắn tưởng cấp tàng tôn một cái tốt đẹp náo nhiệt thơ hấu. Ba tháng sau, Bạch Vân Hinh đạt tới ngưng khí kỳ 10 tầng, xuất quan. Nàng hiện tại tốc độ tu luyện, một chút cũng không giống là ngũ linh căn phê tải. Mọi người đều cho rằng nàng được Minh Lan Chân Nhân đặc thù chiếu cố. Minh Lan Chân Nhân lại cho rằng mục tử du lưu lại đặc thù đan dược. Chỉ có Bạch Vân Hinh chính mình rõ ràng. trừ bỏ cực phẩm linh đan ở ngoài, nàng ẩn ẩn cảm thấy cùng thời không ấn có quan hệ. Cho nên nói đi, công đức là thứ tốt ho Tiểu Manh rất đắc ý mà nói, ân, ta cũng cảm thấy là, ngươi xem ký chủ bảng thượng công đức 16 vạn năm vẫn luôn ở gia tăng. Bạch Vân Hinh phát hiện, cái này ký chủ bảng công đức cùng công hân giá trị phép tính là không giống nhau. Cũng không sẽ bởi vì dùng hết công hân giá trị, công đức liền sẽ giảm bớt. Nàng cẩn thận tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Liền tỉ như làm tốt sự giống nhau, làm chính là làm, sẽ không bởi vì ngươi làm chuyện xấu, chuyện tốt liền không tồn tại. Đó là đương nhiên rồi. Chủ nhân công đức chỉ biết càng ngày càng cao. Công vân giá trị chỉ là thời không ấn một loại phúc lợi. Tiểu manh giải thích nói. tương đương cường hãn phúc lợi A. Bạch Vân Huynh cảm thán mà tưởng. Nàng ra động phủ, chuẩn bị tìm nhi từ đi. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí tới. Lanh lành giọng trẻ con từ nơi xa chuyển đến. Đây là học vỡ lòng đường sao. Bạch Vân Huynh có một loại xa xăm ký ức nảy lên trong lòng. Tiểu Minh phi ở phía trước dẫn đường, đúng vậy tiểu chủ nhân cùng các bạn nhỏ cùng nhau vỡ lòng, nó cùng chủ nhân kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, đây là minh lan chân nhân ăn bài, bạch vân huynh đối minh lan chân nhân thực cảm kích, có như vậy trưởng bối thật sự thực hảo, mẫu thân chờ bọn nhỏ tan học, bạch vân huynh liền ở học đường ngoại chờ nhi tử, hôn nhi mấy tháng không gặp, nhi tử đã dài quá một mảng lớn, tiểu hai tử lớn lên thật mau, mẫu thân nhi tử tưởng ngươi hảo muốn ăn thịt nướng Nga. mẫu thân cũng tưởng ngươi hảo Về nhà liền làm thịt nướng ăn. Hảo Nga, đúng rồi, còn có thịt thịt, cùng nhau kêu nàng ăn có được hay không? Không thành vấn đề. Nhi tử thanh mai xuất hiện, cái này cần thiết muốn chiếu cố hảo. Bạch Vân Huynh có vô hạn cảm khái. Đống nhiên tri gian, nàng liền nhớ tới trên địa cầu một bài hát. Hồ nước biên cây đa thượng, biết ở thanh thanh kêu mùa hè. Mẫu thân, thật là dễ nghe. Có nghĩ học. Tưởng. Dọc theo đường đi hoàn thanh tiểu ngữ, tưới xuống nhất xuyến xuyến ký ức đây là tốt đẹp thơ hấu. lục thu nhu tiểu bằng Hữu phi thường có lễ phép mà cấp bạch vân hình hành lễ nhu nhu bái kiến bạch sư thúc bạch vân hình lập tức đã bị như vậy tinh xảo xinh đẹp tiểu bài nhi cấp hấp dẫn trách không được nhi tử sẽ thích nàng đâu thật sự hảo đáng yêu thật xinh đẹp thi thịt, về sau phải thường xuyên tới bạch sư thúc nơi này chơi có ăn ngon nga lục thu nhu còn nghiêm trang gật đầu ân nhu nhu nhớ kỹ thật sự hảo ngoan ngoãn mà nói hảo chúng ta đây lập tức liền khai nướng Bạch Vân Hinh ở động phủ trước hoa viên nhỏ, chuẩn bị thịt nướng yến. "Mục sư đệ, mục sư đệ." Viên ngoại chuyển tới một cái thanh thúy tiếng kêu. "La Phương Tử Lập." Phương gia hậu bối. Mục Mính hôn chạy đi ra ngoài, một hồi liền mang tiến vào nhất bang củ cải nhỏ. Nay đó tiểu bằng hữu đều là học vỡ lòng đường tiểu gia hỏa nhóm. Bạch Vân Hinh phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, tự mình dạy bọn họ thịt nướng. Mỹ vị thịt nướng mùi hương truyền thật sự xa. Còn có bọn nhỏ cười vui thanh. Hấp dẫn vô số tu sĩ cùng linh thú nhóm nghỉ chân quan vọng. Hôn nhân thơ hấu, thật là tốt đẹp. Chương 36 Huyền linh bí cảnh. Bạch Vân Hinh ở kế tiếp nhật tử, chính là củng cố cảnh giới cùng làm bạn nhi tử. Thẳng đến huyền linh bí cảnh danh nghịch tranh đoạt tái đã đến. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Lưu Tử Ngọc thế nhưng trực tiếp tấn giai tới rồi ngưng khí 10 tầng đại viên mãn. Nàng tốc độ tu luyện có thể so với thiên linh căn. Hơn nữa Lưu Tử Ngọc lớn lên thanh thuần đáng yêu, tại nội môn ngoại môn đều có nàng fans. Danh khí cũng không so Lưu Tử Linh tới tiểu. Bạch Vân Hinh nguyên bản còn muốn cho nàng trực tiếp tiến vào chiếm giữ Đan Minh Phong, Lưu Tử Ngọc chúc cơ là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng Lưu Tử Ngọc cư nhiên lựa chọn Đan Túc Phong. Nha đầu này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng Lưu Tử Linh tới cái không chết không ngừng sao? Bạch sư tỷ không cần lo lắng cho ta, ta nhận được thượng trưởng môn để mắt, mới quyết định đi Đan Túc Phong." Lưu Tử Ngọc cùng Bạch Vân Hinh như vậy giải thích nói. Nguyên lai like là Túc Yên chân nhân ý tứ, vậy không có cách Minh Lan chân nhân cùng Túc Uyên chân nhân thế lực so sánh với, khẳng định không bằng trưởng môn một mạch tới thực lực đại. Thực rõ ràng, đan Túc Phong ưu tú đệ tử so đan Minh Phong muốn nhiều đến nhiều. Chỉ cần Lưu Tử Ngọc không phải vì thù hận mà bị lạc phương hướng, Bạch Vân Hinh mặc kệ nàng đi đâu tòa phong, dù sao đều không rời đi vạn đan môn. Có thời không khắc ở, ở đâu đều có thể dò xét được đến. Huyền linh bí cảnh ở Huyền linh đại lục cùng hải vực chỗ giao giới. Cái này bí cảnh không chỉ là Huyền linh đại lục tài nguyên, cũng là hải vực các tu giả tài phú. Cho nên lần này bí cảnh danh ngạch đại bị thí, không chỉ có trên đại lục Hai Sơn, tam môn Tứ Tông cùng Năm Thế Gia. Còn có đến từ hải vực Thương Hải đại lục tu giả, bao gồm người tu tiên cùng người tu yêu. Hải vực nhiều vì người tu yêu, số ít người tu tiên. Có thể nghĩ, tỉ thí có bao nhiêu kịch liệt. Huyền linh bí cảnh danh ngạch rốt cuộc hữu hạn Bất quá đâu, chỉ cần là thế lực lớn, nhất định sẽ có cố định danh ngạch. Điểm này, Bạch Vân Hinh nhưng thật ra không lo lắng. Thực lực của nàng cũng không so người khác kém. Minh Lan chân Nhân ở xuất phát trước, cố ý dặn dò nàng một phen. Người Pháp khí ưu thế so người khác cường, nhưng muốn nhiều hơn chú ý những cái đó yêu tu. Yêu tu thân thể cường hãn, nhiều vì luyện thể cùng luyện khí kiêm tu. Nếu làm cho bọn họ gần người nói, chỉ sợ sẽ có hại. Ân, tổ phụ, ta nhớ kỹ. Bạch Vân Hinh có thời không ấn cái này ngoại quải, phòng ngự phương diện không phải người bình thường có thể so. Lại nói, còn có một đống lớn bùa chú đâu. Mẫu thân, mẫu thân, mang hôn nhi đi được không? Mục mính hôn tiểu bằng hữu thật sự rất muốn đi giúp mẫu thân trợ huy a. Đáng tiếc hắn nguyện vọng nhất định không thể thực hiện. Hôn nhi ngoan ngoãn, lúc này đây đi đều là đại nhân. Chờ hôn nhi trưởng thành, vừa vặn có thể tham gia tiếp theo giới bí cảnh thí luyện, nhi tử muốn cố lên Nga. Bạch vân Hinh ôm nhi tử, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Mục mính hôn đã chính thức bắt đầu tu luyện. Không hề nghi ngờ, hắn là chân chính thiên linh căn tư chất, hỏa linh can. Lại là một quả mới mẻ ra lò tiểu thiên tài. Nhưng hâm mộ đã chết kia một đống nguyên anh mấy lao ra hỏa. Minh Lan chân nhân vui mừng nhất, mỗi ngày thấy ai đều vui tươi hớn hở đâu. Còn không phải sao, có mục tử du cái kia yêu nghiệt, lại đến một cái mục mính hôn tiểu yêu nghiệt. Yêu nghiệt thiên tài đều bị mục thị cấp chiếm. Bọn họ có thể không hâm mộ ghen tị hận sao. Có trưởng lao thế nhưng còn đánh lên tiểu mính hôn chủ ý tới. Cái gì giận muối? tưởng đính hoa hoa thân, các loại tới chấp đối. Bạch Vân Hinh toàn bộ đem bọn họ cử chi ngoài cửa. Nói giỡn, nàng nhi tử mới bao lớn A. Hiện tại liền đính hoa hoa thần, chẳng lẽ về sau chơi từ hôn cầu huyết cốt chuyện sao? Nàng mới sẽ không cấp nhi tử chồng lên như vậy nhảm chán gông xiềng đâu. Mục Mính Hôn về sau con đường khẳng định không thể so hắn cha kém, một ngày nào đó sẽ rời đi huyền linh giới. Bạch Vân Hinh đương nhiên không có khả năng cấp nhi tử kết hạ cái gì nhân quả. Minh Lan chân Nhân cũng không vui. Trung trưởng lão đành phải thôi. Bọn họ tuy rằng không lo dân mối, lại đều báo cho bọn hậu bối muốn giao hảo mục ra, mục thị tiềm lực thật sự quá lớn. Vì thế, đan minh phong học vỡ lòng đường, nhậm là chen vào mười mấy củ cải nhỏ. Nay vẫn là trải qua trọn lửa kỹ càng, bằng không, hơn trăm người đều không ngừng. Minh Lan chân Nhân sẽ không giáo như vậy nhiều tiểu hải tử, hắn nhưng không kia nhẫn mại. Nhưng kia mười mấy hải tử đều là các trưởng lao trực hệ hậu bối, không thu cũng đến thu. Bạch Vân Huynh liền khuyên lão gia tử, dù sao một người là giáo. 120 người cũng là giáo, coi như là trăng dê. Lao nhân ra lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Bạch vân Hinh ôm nhi tử, đống nhiên chi gian liền nhớ tới này đó việc vặt. Nhi tử, mẫu thân đi rồi, người muốn nghe Thái gia ra nói, cùng các bạn học hòa thuận ở chung. Cuối cùng, nàng cấp nhi tử lưu lại một con thời không ấn giao dịch khu mua con rối hoa hoa, cùng tiểu manh rất giống. Cho là bồi nhi tử chơi. Huyền linh bí cảnh thí luyện muốn nửa năm thời gian, hiện tại trước tiên hai tháng đi tỉ thí. Này vừa đi chính là hơn nửa năm. Bạch Vân Hinh không biết chính là, nàng này vừa đi liền không có thể trở về. Chờ nàng lại lần nữa nhìn thấy nhi tử, mục mính hôn đã là nguyên anh kỳ. Vạn đan môn 150 danh tinh anh đệ tử, cưới hồ lô phi hành pháp khí, hướng huyền linh đại lục bờ biển bay đi. Cảnh thành tọa lạc ở bờ biển, là một cái phi thường phồn hoa tu chân thành thị. Nơi này là huyền linh bí cảnh trạm thứ nhất, cũng là các thế lực lớn tụ tập tỉ thí địa phương. Đó chính là yêu tu. Bạch Vân Huynh lần đầu tiên nhìn thấy yêu tu. Thật không hổ là luyện thể, kia thân thể thật là cường tráng, chừng 2 mét 5 cao. Lưu Tử Ngọc ở kiếp trước sớm đã gặp qua, thấy nhiều không trách, đúng vậy, yêu tu phần lớn đều là luyện thể, am hiểu vật lộn. Tỷ thí khi, tốt nhất đừng làm cho bọn họ gần người. Ân, Bạch Vân Huynh gật gật đầu. Hai người bọn nàng kết bạn, đi vào cảnh thành phường thị đi dạo phố. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thuần túy là vì đi dạo. Nữ nhân sao? Băng quản là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều thích dạo đường muội thật là đen đủi thế nhưng gặp gỡ lưu tử linh nàng đang cùng nội môn ba bốn danh nam đệ tử ở bên nhau cũng ở đi dạo phố nữ nhân này bên người nàng chưa bao giờ khuyết thiếu nam đệ tử liền chưa thấy qua nàng bên cạnh xuất hiện quá sư tỷ muội thật là hảo đặc biệt yêu thích đường tỷ lưu tử ngọc gật gật đầu đáp lại từ mặt ngoài xem này hai tỷ muội vẫn là rất hòa thuận này không Lưu Tử Linh thế nhưng lấy ra một kiện pháp khi đối Lưu Tử Ngọc nói: Đường Ngụy, lúc này đây bí cảnh, có hải ngoại yêu tu, ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý đây là một con nhiếp hồ linh, có kinh sợ thần thức công hiệu, là ta cố ý tìm tới tặng cho ngươi hộ thân, lòng tốt như vậy. Lưu Tử Ngọc cùng Bạch Vân Hinh nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hồ nghi không chừng. Vậy đa tạ đường tỷ. Lưu Tử Ngọc bất động thanh sắc mà nhận lấy. Lưu Tử Linh vừa lòng mà cười cười, Đường ngội chạy nhanh luyện hóa nó đi. Bạch Vân huynh trong lòng không cấm cười lạnh. Gia hỏa này như thế gấp không chờ nổi, muốn nói này nhiếp hồn linh không có vấn đề, ai tin đâu. Lưu Tử Ngọc hướng trong túi chứa vật một ném, "Ân, chờ ta trở về liền luyện hóa nó." Lưu Tử Linh trong mắt hiện lên một kia không mau, nhưng vẫn là cười cười, dặn dò nói, "Đường muội ngàn vạn đừng quên, đây chính là ta hoa thật nhiều trung phẩm linh thạch mua." "Thím Linh, ngươi đối đường muội thật sự là quá tốt." "Đúng vậy, ngươi này làm tỉ tỉ còn muốn chiếu cố muội muội, thật là vất vả." Tím Linh, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta, ta không nghĩ ngươi như vậy vất vả. Bạch Vân Hinh cùng Lưu Tử Ngọc nhìn Lưu Tử Linh ở mấy cái kẻ hái mộ khen tặng chung, chậm rãi đi xa. Nàng làm được như vậy rõ ràng, là có ý tứ gì? Bạch Vân Hinh nhịn không được hỏi, thật đương người khác đều là ngốc tử sao? Lưu Tử Ngọc cười lạnh nói, thử, tưởng không chế ta hành tung thôi. Hoặc là, nay chỉ nhiếp hồn Linh có cái gì đặc thù công hiệu, ở thời khắc mấu chốt có thể âm ta một chút. Chương 37 Hôn Độn Thảo Bạch Vân Hinh cảm thấy Lưu Tử Linh chỉ số thông minh không nên như vậy thấp. Nàng cùng Lưu Tử Ngọc thù hận cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nàng cho rằng Lưu Tử Ngọc nhất định sẽ luyện hóa nhiếp hồn linh. Không thích hợp, ta tưởng chân chính tính kế khả năng không phải nhiếp hồn linh. Có lẽ Lưu Tử Ngọc một bắt được nhiếp hồn linh cũng đã bị tính kế thành công. Bạch Vân Hinh triển khai âm lưu luận thần tưởng tượng. Không chuẩn nhiếp hồn linh phía trên dính cái gì không rõ đồ vật, chỉ cần gặp phải liền lưu lại khí vị gì đó. Này nhưng không thể không phòng a. Lưu Tử Ngọc nghe được Bạch Vân Hinh nói như vậy, nàng cũng liền nhắc tới vạn phần cẩn thận. Hừ, ta trong không gian linh truyền thủy nhưng tẩy hết mọi thứ không rõ vật. Nàng mới không sợ Lưu Tử Linh phá rối đâu, Lưu Tử Ngọc trong lòng ám đạo. Có lẽ, nàng tiến bí cảnh, nên tìm cái địa phương đem nhiếp hồn linh hảo hảo xử trí một phen. Lưu Tử Linh, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Bạch Vân Hinh nhìn đến Lưu Tử Ngọc vẻ mặt định liệu trước, cũng liền không nói nhiều cái gì. Tỷ thí một chút trì hoãn đều không có. Vạn đan môn như vậy thế lực lớn, tiến đến 150 danh ngưng khí kỳ tinh anh đệ tử, toàn bộ đều có thể đi vào. Nguyên lai, cái gọi là tỉ thí là nhằm vào tiểu thế lực cùng tán tu. Chứ bỏ mấy thế lực lớn ngoại, còn có một ít danh ngạch là để lại cho bọn họ. Này cũng không khó lý giải. Tiểu thế lực cùng tán tu cũng là huyền linh giới một phân tử. Nếu là liền một cái cơ hội đều không cho bọn họ. Bọn họ nên bạo loạn. Ám sát vài tên thế lực lớn xuất ngoại rèn luyện đệ tử, thực dễ dàng làm được. Vì nhiều mặt nhân tố suy xét, mới có cảnh thành tỉ thí này vừa nói. Bạch Vân Hinh cảm thấy làm như vậy rất đúng. Thế lực lớn đem thịt đều chưa cắt, chưa chút canh cấp tiểu thế lực cùng tán tu nếm thử, cũng là hẳn là. Thức mau, huyền linh bí cảnh nên đón mở ra chi kỳ. Từ chúc cơ tinh anh hộ tống ngưng khí đệ tử tiến nội vây, cũng không có gì chỉ hoang đang nói. Liên nội vây cũng chưa đến, gì cơ đều không có. Lúc này khởi xung đột, nếu bị thương gì đó, liền quá mất nhiều hơn được. Các thế lực cùng các tán tu đều tựa ước hảo dường như, tương đương có kỷ luật, có nhận thức bằng hữu, còn cho nhau chào hỏi một cái, tổ cái độ gì. Thoạt nhìn thật sự thực hữu ái. Nếu không có ngại người mắt người ở, vậy càng tốt. Lưu Tử Linh trước sau như một mang theo mấy cái tùy tùng, thường thường lại đây cùng Lưu Tử Ngọc cùng Bạch Vân Hinh chào hỏi một cái. Trước mặt thân thiết, sau lưng ngoan độc tinh kế. Thật là chịu đủ rồi, quá phiền nhân. Bạch Sư Điệt, Lưu Sư Điệt, các ngươi nhiều hơn chú ý Lưu Tử Linh. Không nghĩ tới thượng càng chuyên môn lại đây nhắc nhở các nàng. Xem ra, hắn cùng Lưu Tử Linh là hoàn toàn đạm băng rồi. Cái loại này máu lạnh người, sớm một chút nhận rõ gương mặt thật càng tốt. Đa Tạ thượng sư thúc, chúng ta sẽ chú ý. Hắn hảo ý, Bạch Vân Hinh cùng Lưu Tử Ngọc đều tâm lĩnh. Tại nội môn, chân chính nhận rõ Lưu Tử Linh tâm tính, trừ bỏ thượng tầng, cũng liền thượng ra người, cùng với Bạch Vân Hinh cùng Lưu Tử Ngọc. Những cái đó bị nàng hấp dẫn nội môn đệ tử, không biết gì thời điểm mới có thể tỉnh táo lại. Bạch Vân Hinh khinh thường mà liếc những người đó liếc mắt một cái. Nhân ra một cái nguyện đánh một cái càng ai, còn thích thú. Nàng thật là hạt nhọc lòng. Nội vây. Bạch Vân Hinh bị tùy cơ truyền tống tới rồi một cái sơn cốc. Tử vong cốc. Không thể nào, vận khí như vậy bối, thế nhưng trực tiếp bị chuyển tới tử vong cốc. Ta tới giả quét một chút. Tiểu manh rõ ràng tinh thần phấn khởi. Nó rốt cuộc vào huyền linh bí cảnh, có thể sử dụng dò xét công năng. Xoát. Vô số đạo do xét sóng gợn hướng 4 phương 8 hướng vào tới, ra quét toàn bộ huyền linh bí cảnh. Bạch Vân Hinh chính cầm một quả bản đồ ngọc giản, xem xét tử vong cốc tình huống. Chỉ cần tiến vào huyền linh bí cảnh rèn luyện đệ tử, đều sẽ thu thập đến vị trí phương vị bản đồ. Chuyển quay lại môn phái, còn có cống hiến giá trị nhưng lấy. Tử vong cốc là bí cảnh 10 đại khu vực nguy hiểm chí nhất. Đều không phải là nói nơi này có cái gì đáng sợ yêu thú, mà là nơi này có một loại thực chán ghét cỏ dại. Loại này cỏ dại nghe nói có thể pha loãng linh lực, đem linh lực trực tiếp phân giải rớt. Tu sĩ tu chính là linh lực, cho nên, chúng nó là tu sĩ khắc tinh. Càng đáng sợ chính là, nó không chỉ có có thể phân giải linh lực, còn có thể phân giải các loại nguyên khí, tỷ như yêu khí, ma khí tử tử. Cho nên nói, nơi này là bất luận cái gì người tu chân tử vong nơi. Bất quá đâu, chỉ cần không đi động này đó cỏ dại, là có thể bình yên vô sự. Bạch Vân Hinh trước tiên liền ở trên người chụp rất nhiều chương phòng ngự phù. Thân thể bay lên trời, bảo đảm không đi chạm vào bất luận cái gì khả nghi cỏ dại. Xoát. Một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mặt. Mấy chục chỗ lấp lánh tỏa sáng quang điểm, đặc biệt bắt mắt. Thiên A, chúng ta có phải hay không phát đạt? Này đó lượng điểm, tất cả đều là thiên tài địa bảo A. Đặc biệt là một chỗ nhất lẽ sáng địa phương. thử Vong cốc, tiểu manh tay nhỏ một lòng tay cái kia lượng điểm. Xuất hiện ở Bạch Vân Hinh chủ trước mặt chính là một tảng lớn, cỏ dại. tiểu có phải hay không thời không ấn lầm nay một tảng lớn của dại chính là tu sĩ khắc tinh a bạch vân huynh không cấm hoài nghi lên tiểu manh vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận xem kỹ đột nhiên kêu lên a a a như thế nào lạ bạch vân huynh trong lòng căng thẳng tiểu manh kích động đến nhảy đến không trung, chỉ vào cỏ dại hơn nửa ngày quái kêu lên cái gì tử vong quốc, cái gì khắc tinh không có văn hóa thật đáng sợ bạch vân huynh tròn tròn hai mắt kinh ngạc hỏi chẳng lẽ nó vẫn là bảo Đương nhiên rồi, đây là hôn độn Thảo A. Có thể làm bất luận cái gì thần đan luyện chế phụ dược, ở thần giới thuộc về bán chạy hóa. Tiểu manh tay nhỏ trung phát ra một đạo bạch quang, tức khắc đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lên. Đây là thời không ấn một cái công năng, cường đại khai thác công năng. Ha ha, chúng ta có thể tránh rất nhiều công hơn đáng giá. Tiểu manh cao hứng hỏng rồi. Bạch Vân Hình cười ngây ngô một chút, trong lòng cao hứng đồng thời, không cấm nói, luyện chế thần đan tài liệu, người tu chân khẳng định không dùng được xem ra chỉ có thể rớt tiểu manh tức khắc hết trô nói rồi xác thật như thế hôn độn thảo có thể phân giải sở hữu nguyên khí hóa thành không có bất luận cái gì thuộc tính hôn độn nguyên khí đúng là thần nhân tu luyện nguyên khí chính là nó xác thật là người tu chân khắc tinh a kia chủ nhân ngươi cẩn thận một chút giao cho ta tới thu thập thì tốt rồi tiểu manh nói đến có chút chậm Bạch Vân Hình vừa nghe là bà bối trong lòng đã thiếu một ít khúc mắc rối tay liền rút nổi lên một gốc cây hôn độn thảo Nàng nhìn nửa ngày, cảm thấy không gì cảm giác a, thực bình thường. Kỳ thật chỉ cần không phục dùng nó, người tu chân cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Sợ là sợ vạn nhất nơi nào bị thương, vừa vặn bị cỏ dại tẩm nhập liền phiên thoái. A, Bạch Vân Hinh đã quên, nàng mới vừa truyền tới khi, khuỷu tay bị một chỗ ngạnh tinh thạch cấp hoa bị thương. Chỉ cần lập tức lấy ra chạm vào thương chỗ cỏ dại cũng sẽ không có việc gì. Chính là Bạch Vân Hinh lại cảm thấy từ thương chỗ truyền đến một trận lệnh người vô cùng sảng khoái cảm giác. Nàng cũng liền dừng một chút, không có lập tức lấy ra hôn Độn Thảo. Một cổ vô cùng tinh thuần nguyên khí giống như tiếp thượng địa khí giống nhau, nháy mắt trải rộng toàn thân. Đây là tình huống như thế nào? Quá quỷ dị. Có thể hay không đối thân thể có hại? Bạch Vân Hinh vội vàng vứt bỏ hôn Độn Thảo, cẩn thận cảm ứng một chút tình huống thân thể. Nguyên khí 10 tầng đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi hôn Độn thể huyết mạch, khen thưởng công vân giá trị một vạn. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều bị sợ ngây người. Hỗn Độn Thảo không phải sở hữu người tu chân khắp tinh sao? Nó không phải có thể phân giải sở hữu nguyên khí sao? Nó còn có thức tỉnh Hỗn Độn Thể công hiệu. Nhưng kích phát Hỗn Độn Thể linh dược chủng loại chung cũng không có Hỗn Độn Thảo. Chương 38 Ngũ Hành Hỗn Độn Thể. Chủ nhân, ta cảm thấy hẳn là người truyền thừa tương đối đặc thù cố. Hỗn Độn Thảo ở thần giới không người không hiểu, muốn thực sự có kích phát Hỗn Độn Thể công hiệu, đã sớm mỗi người đều biết. Tiểu Minh cảm thấy là Bạch Vân hình truyền thừa thể chất nguyên nhân. Có lẽ Mặc kệ là cái gì chủng loại thân đan, Bạch Vân Hinh đều có thể kích phát ra hôn độn thể. Nàng chính là chân chính thiên hồ thần tộc thần nhị đại đâu. So gì gì tam đại bốn đời năm đời từ từ, hẳn là mạnh hơn nhiều. Tiểu manh, chúng ta chạy nhanh mua một kiện nhất chính xác chắc linh căn phát khí. Bạch Vân Hinh tưởng lập tức chắc một chút chính mình linh căn. Sớm biết rằng cái gì thảo đều có thể kích phát, nàng còn sẽ chờ tới bây giờ. Ân, Ân, nhất định mua một cái tốt nhất. Tiểu manh vội vàng mở ra thời không giao dịch khu. Hiện mua hiện dùng. Đại ngàn giới nhất lưu ít chắc Linh Căn pháp khí tới tay. Chỉ thấy nó mặt trên ngũ sắc quang hoa đột nhiên sáng ngời. 5 loại thuộc tính Linh Căn sở chiếm tỷ lệ tất cả đều là 35%. Hoa, wow, thật sự đã kích phát rồi ngũ hành hôn độ thể. Bạch Vân Hinh kinh hỉ mà nói. Tiểu Manh lại là như suy tư gì, 35 tỷ lệ, dường như thiếu một chút, không có hoàn toàn tỉnh lại đi. Bạch Vân Hinh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Manh nói được có lý. Kia còn chờ cái gì? Bạch Vân Hinh không nói hai lời, trực tiếp đem hốn độn thảo lây tiến trong miệng. Ăn, ăn, ăn. Tiểu manh kinh hãi mà nhìn chủ nhân, nàng chính không hề hình tượng mà ở ăn cỏ. Ô, chủ nhân, ngươi là thuộc dương sao? Nó che lại đôi mắt, không đành lòng thấy. Chủ nhân, kỳ thật, ta là tưởng nói, chúng ta có thể đem hốn độn thảo rớt, sau đó, mua hốn độn thần đan ăn một chút thử xem, dù sao ngươi đã kích phát ra hốn độn thể. Bạch Vân Hinh miệng dừng lại. Đem trong miệng lại khổ lại sắp hốn độn Thảo toàn bộ phun ra. Khu, khu. Tiểu manh, ngươi như thế nào không nói sớm, hại ta ăn nhiều như vậy Thảo, quá khó ăn. Tiểu manh bất đắc dĩ mà nhún vai. Nó không kịp nói, không phải sao. Chủ nhân, tử vong cốc hốn độn Thảo đều thu thập hảo, đặt ở thời không ấn kho hàng cách nội, hiện tại liền không. Đương nhiên, phòng chừng nó trừ bỏ thức tỉnh hốn độn thể chất, người tu chân hẳn là đều không dùng được đi. Bạch Vân Huynh vung tay lên. Liền đem sở hữu hỗn độn thảo đều cấp thanh thương. Đinh, chúc mừng ngươi, toàn bộ hỗn độn thảo giao dịch công hơn giá trị vì 36.800.000. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều kích động đến không nói nên lời. Phát đạt, thật nhiều công hơn giá trị Nga. Bạch Vân Hinh không nói hai lời, trực tiếp liền từ cao lớn thượng thần giới vị diện, mua một cái ẩn chứa tinh thuần hỗn độn nguyên khí thần đan. Nó là thần nhân nhóm bổ sung hốn độn nguyên lực bình thường nhất đan dược, tên là thần nguyên đan. Tiểu Manh Ta muốn bế quan tiêu hóa một chút, nơi này an toàn sao? Bạch Vân Huynh đã có chút gấp không chờ nổi. Nàng cảm thấy, nàng hỗn độn thể kích phát đến quá muộn. Sớm biết rằng liền buông ra lá gan thử một lần. Chủ nhân yên tâm đi, nơi này là tử vong cốc. trừ bỏ chủ nhân, những người khác hoặc là đường vòng, hoặc là trước tiên xa bỏ chạy. Tiểu manh còn ở tử vong cốc chung quanh đặt giò xét sóng gợn. Chỉ cần có sinh linh tiếp cận, nó trước tiên là có thể cảm ứng được. Tử vong cốc chung quanh không có bất luận cái gì sinh linh. Như vậy liền hảo. Bạch Vân Hinh yên tâm mà ở tử vong cốc bế quan. Nàng ăn xong thần nguyên đan bắt đầu chậm rãi luyện hóa bên trong sở hàm hỗn độn nguyên khí. Này nếu như bị mặt khác người tu chân thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia chính là thần đan A, người tu chân ăn không nổ tan sắc mà chết mới là lạ. Cái này Bạch Vân Hinh cũng rõ ràng. Cho nên, nàng phía trước vẫn luôn không dám nếm thử. Cái gọi là hỗn độn thể. Là Viễn cổ thời kỳ nhất thích hợp tu thần thể chất, nàng trực tiếp có thể tu thần. Trải qua truyền thế, linh hồn chi lực cũng đạt tiêu chuẩn. Viễn cổ khi tu thần giả, tự nhiên có thể trực tiếp dùng cấp thấp thần nguyên đan. Bạch Vân Hinh cũng không dám mua cao giai dùng a. Điểm này, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nàng chỉ nghĩ đem linh căn tỷ lệ đề cao một chút, cũng không dám hy vọng xa về dùng cao giai thần đan. Thẳng đến ngũ hành thuộc tính linh căn đều tăng lên tới 65%, Bạch Vân Hinh lúc này mới từ bỏ về sau cũng chỉ có thể dựa cơ bạch vân hình không biết chính là nàng này đã là tương đương lục tiên tiên nhân tưởng phi thăng thành thần tiền đề chính là cần thiết bổ toàn ngũ hành thuộc tính còn muốn trở thành ngũ hành thuộc tính tương đồng hỗn độ thể như vậy ngũ hành hỗn độn thể thần nhân lại tu luyện cái gì đâu thần tu luyện trừ bỏ thần lực ngoại còn cần nỗ lực tăng lên ngũ hành thuộc tính sở chiếm tỷ lệ đưa ngũ hành thuộc tính tỷ lệ đạt tới trăm phần trăm khi như vậy chúc mừng ngươi trở thành chân chính hỗn độ thần chỉ có hỗn độn thần mới có thể chân chính nhảy ra lục giới ngoại, không ở luân hồi chung. Nói cách khác, thần đã chết, cũng là muốn nhập luân hồi. Bạch Vân Hinh ở thời không ấn tín tức trong kho nhìn đến này đó khi, còn cảm thán, liền thần nhân đều không thể nhảy ra luân hồi. Có thể thấy được, nàng tu hành chi lộ có bao nhiêu xa xôi. Cũng may nàng là thần nhị đại, có một cái ngũ hành hỗn độn thể thân thể, khởi bước liền so tiên nhân đều phải hảo. Đúng rồi, tin tức kho chung kích phát hỗn độn thể nguyên thủy linh dược chủng loại chẳng lẽ đều là cho tiên nhân chuẩn bị. Tựa Bạch Vân Hinh như vậy, nguyên bản liền có được hỗn độn thể thần nhị đại, khả năng tùy tiện loại nào thần đan linh dược liền có thể kích phát rồi. Thiếu Manh, tìm kiếm một chút. Lưu Tử Ngọc bị chuyển tới chạy đi đâu? Bạch Vân Hinh vừa xuất quan, liền chuẩn bị đi tìm nữ chủ Lưu Tử Ngọc. Đi theo vai chính đi khẳng định không sai. Không lâu lúc sau, Bạch Vân Hinh liền hối hận quyết định của chính mình. Chủ nhân, ta vẫn luôn truy tung vai chính ấn ký đâu. Lưu Tử Ngọc gặp một chút phiền vãi nhỏ. Tiểu manh tay nhỏ vung lên. Quang ảnh mạc thượng xuất hiện hình ảnh, là một cái đầm lầy nơi. Lưu Tử Ngọc đã bị tùy cơ chuyển tới nơi này. Nàng trước tiên liền đem Lưu Tử Linh nhét hồ linh, cấp an tới rồi đầm lầy cá sấu trên người đi. Như vậy, nghĩ đến Lưu Tử Linh liền tìm không đến nàng hành tung, chính là, ông trời dường như cùng Lưu Tử Ngọc khai một cái vui đùa. Lưu Tử Linh thế nhưng cũng bị chuyển tới đầm lầy. Ha ha, nha đầu này cũng quá điểm bối. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng một chút cũng không lo lắng Lưu Tử Ngọc an toàn. Lưu Tử Ngọc chính là có giới không gian Nga, đến lúc đó hướng bên trong một trốn, ai có thể nề hà nàng. Tiểu Manh lắc lắc đầu nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng vận khí tốt. Vì cái gì? Bạch Vân Hinh không rõ. Tiểu Manh giải thích, chủ nhân, ngươi tưởng à, lớn như vậy huyền linh bí cảnh, muốn tìm được Lưu Tử Linh cũng không dễ rằng à, các nàng không giống ta có rõ xét công năng. Bạch Vân Hinh tức khắc minh bạch lại đây. Lưu Tử Linh mục đích còn không phải là ở chỗ này diệt trừ Lưu Tử Ngọc sao. Có như vậy một cái trăm phương ngàn kế tưởng diệt trừ chính mình người, thật là ngủ cũng không yên phận đâu. Đến nỗi rốt cuộc là ai diệt trừ ai, liền các bằng bản lĩnh. Lưu Tử Ngọc, ha ha, ngươi cho rằng đem nhếp hồn linh nhập đến đầm lầy cá sấu trên người, ta liền tìm không đến ngươi. Xem, ông trời đều ở giúp ta, ngươi liền chờ chết đi. Lưu Tử Linh cười ha ha. Ngày thường kia ôn nhu làm ra vẻ bộ dáng không còn sót lại chút gì đâm lây liền các nàng hai chị em hoàn toàn không cần phải lại trang Lưu Tử Ngọc khỏe miệng hiện lên một tia trầm trọng Lưu Tử Linh, ngươi rốt cuộc không trang sao? Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Xoát, xoát, xoát. Lưu Tử Ngọc vừa dứt lời, Lưu Tử Linh đã gấp không chờ nổi mà bay ra mấy côn tiểu kỳ. Đây là ở bảy trận đâu? Chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ. Lưu Tử Ngọc khinh thường mà cười lạnh, nàng phản ứng nhanh chóng, hướng trên người chuột vài trương phòng ngự phủ cũng tế ra pháp khí. Ha ha, ta chính là kéo hai năm không chúc cơ, chuyên môn chờ đợi ngày này. Lưu Tử Linh e hiểm cười hai tiếng. Hừ, ngươi hy vọng cuối cùng sẽ thất bại. Lưu Tử Ngọc trên tay đã véo khởi pháp quyết, khắp nơi xem kỹ. Nàng muốn nhìn xem, Lưu Tử Linh pháp trận có bao nhiêu lợi hại. Ta hảo đường nguội, ngươi không cần lại tìm. Không ai sẽ đến cứu ngươi, ngươi kia hảo đồng bọn Bạch Vân Hình. ta thực mau liền sẽ đưa nàng đi bồi ngươi, sẽ không làm ngươi bị chết quá cô đơn. Lưu Tử Linh đắc ý mà cười lạnh. Trương 39 tím linh con đường cuối cùng. Bạch Vân Hinh ở ngàn dặm ở ngoài tử vong cốc, vừa lúc nghe được Lưu Tử Linh lời nói hùng hồn. Nếu Lưu Tử Linh là từ địa cầu xuyên qua quá khứ, Bạch Vân Hinh khẳng định sẽ cho rằng giá hỏa này là xem nhiều. Người này như thế nào động bất động liền muốn hại người đâu? Tiểu Minh, ngươi thuấn di công năng thuần thục độ như thế nào? Thời không ấn cái này cự hố, mỗi thăng một cái thuần thục độ đều yêu cầu công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh kiếm công hơn giá trị đại bộ phận đều hoa tại đây mặt trên. Nàng hiện tại hỗn độn thảo lúc sau, lại tránh mấy chục vạn, cũng đủ thời không ấn tiêu xài một đoạn thời gian. Chủ nhân, thuần thuộc độ không sai biệt lắm, muốn hay không hiện tại liền thăng cấp? Tiểu Minh hưng phấn mà chớp chớp tròn xoe đôi mắt. Thăng đi. Bạch Vân Hinh hung hăng tâm làm ra quyết định. Hào liệt. Tiểu Minh gấp không chờ nổi mà trực tiếp từ thời không giao dịch khu thăng cấp tài liệu. Nga cũng, nó rốt cuộc có thể thuần di trăm giảm. Chủ nhân, chúng ta lập tức đi đầm lầy, cấp lưu tử linh một chút nhan sắc nhìn một cái. Tiểu Manh trên người bạch quang một thịnh, trực tiếp bọc bạch vân hinh liền thuấn di mà đi. Đầm lây nơi, Lưu Tử Ngọc nhìn pháp trận đã khởi động, thế nhưng là một cái tuyệt sát trận. Xem ra Lưu Tử Linh là thật sự muốn hạ tử thủ. Nàng hư lệnh một tiếng, lập tức biến mất không thấy. Chủ trì pháp trận Lưu Tử Linh bỗng nhiên chi gian mất đi mục tiêu, đang ở giật mình. Đột nhiên, pháp trận ở ngoài vang lên ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Lưu Tử Linh mở ra pháp trận một góc, vừa thấy, lập tức bị sợ ngây người. Chỉ thấy Bạch Vân Hinh chính cầm một kiện pháp khí, hướng tới pháp trận chính là một trận ban phá. Thiên a, đây là cái gì pháp khí? Bạch Vân Hinh cầm pháp khí, tự nhiên là từ đại ngàn giới vị diện mua tới linh năng pháo. Hừ, cái này tuyệt sát trận nhưng thật ra rất lợi hại. Lưu Tử Linh, xem ra ngươi vì giết chúng ta hoa không ít đại giới a. Bạch Vân Hinh thấy bình thường linh năng pháo đối thượng pháp trận còn có chút cố hết sức. Trận pháp chú ý chính là phối hợp, nó có tự động giảm phụ công hiệu. Linh năng pháo công kích Pháp trận sẽ tự động đem công kích chuyển tới chết môn đi, biến thành nó lực công kích. Bất quá, nếu uy năng cường đại quang năng tháo, có cũng đủ đại lực công kích, pháp trận cũng không kịp chuyển hóa. Bạch Vân Hinh, thực hảo. Chính ngươi đi tìm cái chết, đỡ phải ta còn muốn đi tìm ngươi. Lưu Tử Linh nhìn thấy Bạch Vân Hinh pháp khí công kích không có có tác dụng, cười đến mặt đều vạt mèo. Bạch Vân Hinh lạnh lùng mà nhìn nàng, Lưu Tử Linh, chẳng lẽ chỉ cần đối với ngươi không người tốt, ngươi đều phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi giết được xong sao? Ừ, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Chỉ cần ta nhìn không thuẫn mắt, ta đều sẽ có biện pháp diệt trừ. Còn có ngươi nhi tử mục minh hôn, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lưu tử linh hừ lạnh một tiếng, trong tay tiểu kỳ lại lần nữa huy động lên, ý đồ đem Bạch Vân Hinh cũng hút vào pháp trận bên trong. Vậy động thủ đi. Bạch Vân Hinh đối tiểu manh quát tay, thế nhưng còn phải đối phó con trai của nàng, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Tượng Lưu tử linh như vậy biến thái máu lạnh đến không có nhân tính người. Liên tiểu hài tử đều không nghĩ buông tha, quả thực phát rổ. Ngẫm lại cũng là, nàng đều có thể vì diệt trừ các nàng, mà không trúc cơ, tiêu phí đại đại giới tới huyền linh bí cảnh. Lại không phải kẻ thù giết cha, bao lớn đoán hận A, động bất động liền khởi sát nghiệm. Có thể thấy được, Lưu Tử Linh đã nhập ma. với anh, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Lưu Tử Linh tiêu phí đại đại giới mua tuyệt sát trận, nháy mắt hôi phi yên diệt. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể pháp trận gì đó đều là giấy. Này lực sát thương, thật sự là quá lớn. Chủ nhân, ta đã có thể phát huy ra quang năng pháo một nửa thực lực. Tiểu manh hương phấn mà kêu lên. Bạch Vân Hinh nuốt nuốt nước miếng, lập tức hướng trên người chụp một trương thượng phẩm ẩn thân phủ, trực tiếp liền bỏ chạy. Nơi này động tinh quá lớn, thực mau sẽ có tu sĩ lại đây xem kỹ. Quả nhiên, chỉ chốc lát, ly đến gần tu sĩ sôi nổi hướng bên này đuổi lại đây. Mọi người đều cho rằng nơi này có cái gì bảo bối xuất thế. Đáng thương lưu tử ngọc đồng học. Chỉ có thể tránh ở trong không gian, không dám ra tới. Tiểu manh hiện tại chỉ có thể thuấn di 10 lần, vừa rồi từ tử vong cốc chạy tới, đã hao hết số lần. Bạch Vân Hinh đành phải lại chụp thượng một chương chạy nhanh phủ, chạy ra trăm rằm ở ngoài. Không biết lưu tử ngọc có thể hay không bị người phát hiện. Lúc này, Bạch Vân Hinh mới nhớ lại lưu tử ngọc tới, dường như có chút chậm. Nàng cũng là bị kẻ điên lưu tử linh cấp khí tàn nhẫn. Tiên nàng muốn hay không chờ một chút lưu tử ngọc đâu. Bạch Vân Hinh có chút rồi dám. Cũng may, không chờ nàng rối rắm một hồi, Lưu Tử Ngọc Đồng Học liền xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Nay liền không gì hảo thuyết, trực tiếp tiến lên cùng nàng hội hợp. Hai người đều không có nhắc tới Lưu Tử Linh Sự. Bạch Sư tỷ, phía trước là Ngưu Ma Lĩnh. Trong môn phái có thu mua Ngưu Ma Thu sừng Châu, chúng ta qua đi coi một chút. Lưu Tử Ngọc tâm tình tương đương hảo. Nàng coi là cả đời kinh địch Lưu Tử Linh, lại là như vậy dễ dàng liền không có. Đã không có chướng mắt người. Nàng về sau tu luyện kiếp sống nghĩ đến sẽ càng tốt. Bạch Vân Hinh cũng thực hạp đi, đi theo vai chính đi, hết thể đều sẽ có. Như ma Linh đã có rất nhiều tu sĩ. Nơi này là đi hướng huyền linh bí cảnh trung tâm nhất định phải đi qua nơi. Bạch Vân Hinh cùng Lưu Tử Ngọc nhìn trên núi tình cảnh, một trận vô ngữ. Một con trâu ma thú cũng có mấy bát người ở truy đoạn. Chẳng lẽ hiện tại tu sĩ đều nghèo thành như vậy? Lưu Tử Ngọc lắc lắc đầu, Bạch Sư tỷ, người ở đây thật sự quá nhiều. Chúng ta nếu không trực tiếp đi mảnh đất trung tâm. ân đi, chúng ta trực tiếp từ nơi này qua đi đi. Bạch Vân Hinh chỉ vào Ngưu Ma lĩnh biên Giác Sơn, nơi này vừa vặn có một cái tiểu đạo. Lưu Tử Ngọc hướng phía trước đi đến, Bạch Vân Hinh theo ở phía sau. Nha! Đột nhiên, Lưu Tử Ngọc thở nhẹ một tiếng, thân mình bay lên trời. Bạch Vân Hinh hướng bên cạnh trận lóe, hướng phía trước nhìn lại. Nguyên lai, like, phía trước một chỗ thấp ngai thế nhưng đột ngột mà xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động. Lưu Tử Ngọc giật mình mà nhìn cửa động, thế ra một kiện phát khí, hướng trong biên một ném. Bạch Vân Hinh đi vào nàng bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Nhưng phạm là vai chính tới rèn luyện, loại này dâm cẩu ép vận sự quả thực quá kinh điển. Nàng xem qua vô số văn văn trùng, cơ bản đều có. Quả nhiên, Lưu Tử Ngọc trên mặt vui vẻ, bên trong không có nguy hiểm, dường như có thứ tốt, đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Hảo! Bạch Vân Hinh theo sát sau đó, vào sân động. Trong động hắc đến không thấy 5 ngón tay, nhưng không làm khó được tu sĩ. Tu sĩ trừ bỏ dùng đôi mắt xem đồ vật ngoại, còn có thể dùng thần thức cảm ứng, cùng ban ngày vô gì khác nhau. Đây là một cái mạch khoáng đi. Hai người tiểu tâm mà hướng chỗ sâu trong đi đến. Chủ nhân, đây là Ngọc Ma Thạch mạch khoáng, ta phía trước thế nhưng không có phát hiện. Tiểu manh ở Bạch Vân huynh thức hải, phi thường buồn bực mà nói. Bạch Vân huynh an ủi nói, ngươi không thấy được đây là nữ chủ lưu tử Ngọc Cơ Sao. Không phát hiện là được rồi. Tiểu manh, sư tỷ có thể nhận ra đây là một loại cái gì khoáng thạch sao? Lưu tử ngọc hiển nhiên không quen biết ngọc ma thạch. Đây là ngọc ma thạch, là luyện chế ma khí tài liệu. Chúng ta người tu tiên giống nhau không dùng được, bất quá, về sau chờ ngươi tới rồi đại ngàng giới, hẳn là sẽ có người bắt được. Bạch vân hình ấn tiểu manh truyền cho nàng tin tức giải thích nói. Lưu tử ngọc trên mặt rõ ràng hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Nàng còn không có chút cơ đâu. Chờ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ mới có thể từ truyền tông trận đến càng cao một bậc tu chân giới. Kia có lẽ là mỗi một cái tu sĩ mộng tưởng. Bạch sư tỷ có một vị Nguyên Anh kỳ sư phụ thật là hảo. Điểm này, Lưu Tử Ngọc vẫn là rất hâm mộ Bạch Vân Hình. Chương 40 bị hố. Tộc Nguyên Chân Nhân mời chào Lưu Tử Ngọc, có một bộ phận nguyên nhân là Lưu Tử Linh. Lưu Tử Linh nguyện rủa giang tú tú sự, tuy là bị Quân Lạc Chân Nhân cấp bãi bình. Quân Lạc Chân Nhân cũng tỏ vẻ không có tiếp theo, nhưng Lưu Tử Linh tốc độ tu luyện cực nhanh làm thượng gia người cảm thấy có chút giật mình. Vạn đan môn thượng tầng đều biết Lưu Tử Linh cùng Lưu Tử Ngọc chi gian thù hận. Lưu Tử Ngọc vẫn là lần này Tinh Anh Tỷ thí hấp mã, này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Thượng gia cũng là phòng ngừa chú đáo, mới có thể trực tiếp mời chào Lưu Tử Ngọc lấy nàng tới kiểm chế Lưu Tử Linh. Như vậy quan hệ, xác thật so ra kém Bạch Vân Hinh cùng Minh Lan chân nhân quan hệ tới rõ ràng. Bạch Vân Hinh là mục mính hôn mẹ ruột, chỉ là điểm này cũng rất nhiều người thúc ngửa cũng so ra kém cũng khó trách có chút đồng môn đệ tử sẽ hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ tu luyện lại nỗ lực, cũng so ra kém nàng sẽ sinh đâu. Lưu sư muội tiền đồ vô lượng, về sau gặp gỡ khẳng định không thể so ta kém. Bạch Vân Hinh khiêm tốn mà nói. Lưu tử ngọc hơi hơi mỉm cười, điểm này nàng cũng không phủ nhận. Nàng đối chính mình cũng là rất có tin tưởng. Bạch sư tỷ từ kia đầu đào, ta từ này một đầu khai thác như thế nào? Rất tốt. Hai người sau khi phân phối xong, liền bắt đầu làm việc. Gì? Lưu Tử Ngọc thực mo liền đào tới rồi khác thường đồ vật. Bạch Vân Hinh dùng thần thức như vậy đào qua, khỏe miệng không cấm chịu chịu. Hảo sao, thật không hổ là nữ chủ. Lưu Tử Ngọc thế nhưng đào tới rồi Ngọc Ma Thạch Tâm, kia giá trị có thể to lắm. Ngọc Ma Thạch Tâm là luyện chế thượng phẩm ma khí hi hữu tài liệu, đều không phải là sở hữu Ngọc Ma Thạch quặng đều có Thạch Tâm sản xuất. Lưu Tử Ngọc tự nhiên cũng minh bạch Thạch Tâm giá trị, ta có này Thạch Tâm là đủ rồi, mà khác đều về Bạch sư tỷ. Như thế rất công bằng. Hảo, vậy đa tạ lưu sư muội. Bạch Vân Hinh không có hâm mộ nàng ý tứ. Lưu Tử Ngọc là nữ chủ, đồ tốt nhất tự nhiên là thuộc về nàng. Đi theo vai chính chính là có canh uống đâu. Lại là một tuyệt bút công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh có thể trực tiếp đến mà giới vị diện đi. Nàng vui vẻ mà thu thập hơn phân nửa điều Ngọc Ma thạch mạch khoáng, có thể nói thắng lợi trở về. Hai người ra sơn động. Như mà linh tu sĩ vẫn là nhiều như vậy. Nhưng tốt nhất cơ lại đã không thuộc về bọn họ. Ly đến như vậy gần, đại gia nhiệm là phát hiện không được. Đây là liền cơ A. Ai cũng hâm mộ không tới. Bạch Vân Hình cùng Lưu Tử Ngọc không hề nhiều làm dừng lại, trực tiếp hướng mảnh đất trung tâm bay đi. Xôn sao? Huyền Linh bí cảnh trung tâm đại điện đại môn, ở Lưu Tử Ngọc cùng Bạch Vân Hình vừa mới đến thời điểm, nó liền tự động mở ra. Đã sớm tại đây chờ tu sĩ, vừa lên. Bạch Vân Hình khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Nàng một chút cũng không nóng nảy. Đi theo Lưu Tử Ngọc theo dòng người vào Đại Điện. Nghe nói, nơi này là phi thường nổi danh truyền thừa Đại Điện. Có giả, sẽ được đến truyền thừa. Đáng tiếc, toàn bộ huyền linh giới cho tới bây giờ, còn chưa có người được đến quá thần mã truyền thừa. Nhưng phần lớn tu sĩ đều sẽ được đến hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Tỷ như cao giai tu luyện công pháp, quý hiếm linh dược hoặc là thượng phẩm pháp khí từ từ. Huyền linh bí cảnh danh ngạch mới có thể đã chịu khắp nơi chú ý. Vâng! Một tiếng chân vang! Đại môn thế nhưng tự động nốt lại. Sao lại thế này? Đại môn ai quan? Nó chính mình quan. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, không nghe nói qua đại điện đại môn sẽ nốt lại a? Đại điện Trung Tu Sĩ, một đám sắc mặt đều thực ngưng trọng. Lúc này đây bí cảnh hảo quỷ dị. Bạch Vân Hinh cũng không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới. Nàng không giấu vết mà nhìn thoáng qua Lưu Tử Ngọc. Lưu Tử Ngọc lúc này sắc mặt cũng thực ngưng trọng, nhưng nàng cũng không quá mức lo lắng. Đúng rồi. Nàng có không gian vi hậu thuẫn, ít nhất an toàn có bảo đảm. tiểu manh, chúng ta vẫn là muốn nhiều chú ý một chút. Bạch Vân Hinh nhưng không có không gian, gặp được nguy hiểm khi, nàng cũng không thể trông cậy vào lưu tử ngọc sẽ giúp nàng. Kia chính là giới không gian, ai sẽ ngốc đến để cho người khác biết. Chủ nhân, ta cảm thấy lúc này đây khả năng thật sự sẽ có nguy hiểm. Linh thể đối với nguy cơ mẫn cảm độ so tu sĩ còn mãnh liệt. Bá, bá, bá. Đại điện phía trước đột nhiên xuất hiện tam phiên môn. Đây là đại điện vấn tâm chi môn, quá quan sau là có thể được đến cơ. Đại gia trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xưa nay bí cảnh đều sẽ xuất hiện vấn tâm chi môn, đây là đại gia sở biết rõ. Có lẽ, chờ đại gia qua vấn tâm chi môn, đại môn liền sẽ tự động mở ra. Chúng tu sĩ bay nhanh mà giành trước tiến vào vấn tâm chi môn, sợ chậm, cơ đã bị người khác đoạt đi rồi. Lưu tử ngọc cùng bạch vân hình cho nhau gật đầu một cái, phân biệt hướng tới bất đồng vấn tâm chi môn bay đi. Bạch Vân Huynh tuyển chính là bên trái môn. Chính là, bên trong gì cũng không có. Chẳng lẽ không đi theo vai chính, liền gì cũng không có sao. Bạch Vân Huynh nhịn không được lầm bẩm một câu. Chủ nhân, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào đi ra ngoài đi. Tiểu manh tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nó dò xét sóng trở lại tới tin tức biểu hiện, các nơi tu sĩ đều có một loại cuồng bạo dấu hiệu. Bạch Vân Hinh nhíu nhíu mày. Nàng ở huyền linh bí cảnh được đến cơ đã cũng đủ lớn. Kích phát rồi hỗn độ thể có thể nói, đây mới là đại cơ. Không cần phải lại đi theo vai chính ngăn canh. Vẫn là chạy nhanh tìm kiếm đường đi ra ngoài đi. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây liền không hề hướng chỗ sâu trong đi, ra vấn tâm chi môn. Bá, bá, bá. Đông nhiên, không biết từ nơi nào toát ra tới mấy chục danh tu sĩ, thế nhưng đem từ vấn tâm chi môn ra tới tu sĩ đều vây quanh lên. So Bạch Vân Hinh còn muốn sớm ra tới tu sĩ, có năm tên, trong đó thế nhưng còn bao gồm Lưu Tử Ngọc. Các ngươi muốn làm gì? Một người ngưng khí mười tầng nam tu lạnh giọng quát hỏi. Từ trên người hắn pháp y di tiêu chí là có thể nhìn ra, hẳn là kiếm vân tông đệ tử. Mặt khác vài tên, có phù linh môn, ngự thú tông cùng mặc vân gia tộc đệ tử. Hơn nữa bạch vân hình cùng lưu tử ngọc là vạn đan môn. Kia mấy chục danh tu sĩ nhằm vào, dường như chính là thế lực lớn đệ tử. Bọn họ muốn làm gì? Hắc hắc, thức thời, đem tử vấn tâm chi môn được đến bảo bối giao ra đây. Tự vật nói, cho các ngươi lưu cái toàn th có một người trung niên tu sĩ âm chắc chắc địa đạo. Bị vây tu sĩ, mỗi người trên mặt đều thật không đẹp. Này đó đáng giận ra hỏa, chính mình không đi vấn tâm chi môn, chuyên môn tới đánh cướp. Đánh cướp còn chưa tính, còn muốn giết người diệt khẩu. Thiếu manh, chuẩn bị. Đối với này đó mưu tài hại mệnh nhân cha, liền không cần lưu thủ. Các thế lực lớn đệ tử thân gia đều thực phong phú, pháp khí cũng tương đối hoàn mỹ, thật không phải dựa người nhiều là có thể khi dễ. Và anh, đột nhiên Một cái kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Bạch Vân Hinh còn tưởng rằng là tiểu manh quang năng pháo đâu. Chính là, ai có thể nói cho nàng, quang năng pháo một nửa lực công kích thế nhưng có thể nổ nát không gian. Xuất hiện ở đại gia trước mặt hắc động là cái gì? Không tốt, đây là không gian cái khe. Chúng tu bằng mau tốc độ, sử dụng tốt nhất thủ đoạn, trốn tránh bỏ chạy. Đáng tiếc, này không gian cái khe càng lúc càng lớn, vỡ ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nó hấp lực há là nho nhỏ ngưng khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Không gian cái khe, nghe nói liền tiên nhân đều có thể cắn ướt. Đáng chết, đây là ai làm cho. Bạch Vân Hinh khỏe mắt đột nhiên liền ngắm tới rồi lưu tử ngọc. Nàng trong tay chính tế, có âm dương đồ án pháp khí là cái gì? Dựa, cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng sử dụng sẽ rách hư không pháp khí, trực tiếp tạp ra không gian cái khe, ngu nốc. Tiểu manh chửi ầm lên. Bạch Vân Hinh sắc mặt trắng bệnh. Cái này truyền thừa đại điện không biết tồn tại nhiều ít năm tháng Không gian lại tiểu Căn bản không chỗ nhưng trốn Còn có kia không gian cái khe chung mảnh liệt trận gió Mau đem người xương cốt đều thổi tan Bạch Vân Huynh cắn chặt răng Đầu ngón tay một chút giữa mày Chỉ có thể sử dụng tinh huyết bí thuật bỏ chạy Từ từ, chủ nhân Để cho ta tới Loại này phong bê không gian Sử dụng bất luận cái gì bỏ chạy bí thuật đều là không được Tiểu manh trong lòng này sinh ác độc Xem ra Không thể không sử dụng gia thời không ấn trung cực bỏ chạy công năng, cho dù đại giới sẽ thực thảm trọng. Phá không vượt rào. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, đem Bạch Vân Hinh một bọc, lấy lưu quang giống nhau tốc độ biến mất ở đường trường. Bạch Vân Hinh cuối cùng một cái khỏe mắt dư quang, ngắm tới rồi Lưu Tử Ngọc cũng hư không tiêu thất không thấy. Này nha khẳng định trốn giới trong không gian đi. Những người khác toàn bộ bị không gian cái khe nuốt đi vào. Người muội Lưu Tử Ngọc. Hố Hóa. Chương 41 nguyệt hắc phòng cao đêm. Minh nguyệt giới. Minh Nguyệt Đại Lục. An Nam vực, Ninh Tây quận. Màn đêm buông xuống, mông lung ánh trăng ẩn ở chân trời mấy không thể thấy. Bạch Vân Hinh dấm lên một phen rỉ sét loang lổ hạ phẩm phi kiếm, nhanh chóng hướng Thanh Sơn Sơ học viện bay đi. Nàng hiện tại là Thanh Sơn Sơ học viện 5 năm cấp học sinh, lúc này đây ra nhiệm vụ là vì kiếm lấy học phần. Thanh Sơn Sơ học viện là năm lưu học viện, là tu chân liên minh cấp bình thường bình dân tu luyện học viện. Loại này học viện trải rộng toàn bộ Minh Nguyệt Đại Lục. 3 năm trước đây, Bạch Vân Hinh ở thời không ấn bảo hộ dưới chạy ra sinh thiên, phá không vượt rào đi tới tu chân văn minh cực kỳ phát đạt đại ngàn giới, minh nguyện giới. Sử dụng thời không ấn chung cực chạy trốn công năng, này đại giới thật không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Làm thời không ấn chủ linh, tiểu manh đã lâm vào ngủ say bên trong, trước mắt gọi không tỉnh. Thời không ấn hoàn toàn bãi công, cô đầu rút cổ ở Bạch Vân Hinh thức hải chung, không biết năm nào mã nguyệt mới có thể phục hồi như cũ. Nhất lệnh người cảm thấy bi thương chính là Bạch Vân Hinh tu vi giảm xuống tới rồi ngưng khí năm tầng, nàng ly trúc cờ càng ngày càng xa. Cũng may vẫn là ngũ hành hỗn độ thể, Bạch Vân Hinh giờ phút này hoàn toàn thể ngộ trên địa cầu một câu cực cực khổ khổ vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng, nàng chứ bỏ một cái thân thể bảo lưu lại tới, cái gì túi trữ vật gì, đều ở phá không vượt rào khi thành hôi phi, chỉ cần là tu sĩ đều biết, không từ chủ truyền tông trận chung vượt rào, thời không đều là thắc loạn. Nàng đi vào minh nguyệt giới 3 năm. Huyền linh giới không chuẩn đã qua mấy trăm năm. Ô, nàng thân thân bảo bối nhi tử, mới 5-6 tuổi liền không có mẹ ruột, hắn nên như thế nào quá. Con hảo có minh lan chân nhân ở, nói cách khác, ngoan nhi tử liền phải trở thành cô nhi. Không hiểu rõ nguyệt giới ly huyền linh giới có bao xa. Chờ bạch vân Hinh tìm được huyền linh giới trở về, có lẽ nơi đó sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đáng chết lưu tử ngọc. ngươi nhà được phá hư pháp khí liền hạt khoe khoang, thật là hại người rất nặng. Về sau đừng làm cho lão nương tái ngộ đến người, nhất định lấy trứng túi tạp hoa người mặt. Bạch Vân Hinh cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Nàng liền không nên ly vai chính thân cận quá, một không cẩn thận liền sẽ trở thành phá hôi. Thật là kỳ quái. Nàng lại không đoạt vai chính cơ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng được đến hôn độ thảo, được đến so vai chính còn ngưu ít cơ. Cho nên thiên đạo nhìn không được, nhất định phải bị vai chính hố một hồi. Nàng cũng không nghĩ, đều được như vậy đại cơ, còn tưởng đi theo vai chính ăn canh. Ai thấy cũng sẽ chịu đựng không được. Ai hiện tại lại oán giận cũng vô dụng. Bạch Vân Hinh hiện tại nhất tưởng chính là nỗ lực khôi phục tu vi, nỗ lực tránh linh thạch, tranh thủ sớm ngày đem thời không ấn cấp chữa trị hảo. Tiểu Minh ở hoàn toàn ngủ say phía trước cùng nàng nói qua. Chỉ cần có cường đại thích hợp công năng pháp khí, có thể làm thời không ấn cắn nuốt dung hợp, nó là có thể khôi phục lại. Cường đại pháp khí còn muốn thích hợp, này yêu cầu còn rất cao. Hẳn là quang năng pháo cái loại này cấp bậc đi. Nàng đến nơi nào lộng đi a Bạch Vân Hinh hiện tại là một quả chân chính kẻ nghèo hèn. Mắt thấy xuyên qua phía trước một mảnh khu rừng, là có thể trở lại thanh sơn sơ học viện, nàng hơi chút yên tâm một ít. Trong rừng chỉ có một ít bình thường chưa khai trí linh thú, còn có linh năng máy theo dõi, thực an toàn. Xôn sao? Bạch Vân Hinh vừa mới phi tiến cánh rừng, liền có một trận linh lực giao động chuyển vào nàng trong hai Nàng lập tức rừng thân tử. Kỳ quái, nghe thanh âm kia động tĩnh còn rất đại. Bạch Vân Hinh do dự một chút, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng làm một cái ẩn thân thuật, mở ra hộ thân linh quang cầu, lén lút tiệm qua đi. Cái gọi là hộ thân linh quang cầu, là tu chân liên minh phát cấp học sinh hộ thân pháp khí. Hiệu quả cung cấp cấp thấp ẩn thân phòng ngự bữa chú, không phải là gặp gỡ đánh đấm đi. Bạch Vân Hinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, Nguyệt Nhi đã hoàn toàn ẩn vào tầng mây. Hào một tháng hung tinh người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Đừng tưởng rằng minh nguyệt giới tu chân văn minh phát đạt, liền không có đánh cắp tiết mục. Phía trước là một cái ngã ba Một cái đi thông thanh thành phố núi Giao Thanh Sơn sơ học viện Một cái là thông hướng năm lưu tiểu tông môn nghĩa hải môn Còn có một cái thông đến mã đài lĩnh rèn luyện căn cứ Lúc này, nơi này đang có bốn người ở sinh tử vật lộn Chính xác ra, là ba gã tu sĩ ở vây kiếp một người tu sĩ Đây là điển hình đánh cướp A Bạch vân hình trong lòng cả kinh Nàng động tác càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Bính khí liêm thức Bốn gã tu sĩ đều so nàng trước mắt tu vi muôn cao Kêu ba gã đánh cấp giả phân biệt là ngưng khí 7 tầng, ngưng khí 8 tầng cùng ngưng khí 9 tầng tu sĩ. Bị vây kiếp tu sĩ chỉ có ngưng khí 8 tầng tu vi. Gì, tên này tu sĩ, Bạch Vân Hinh nhận thức. Này không phải Thanh Sơn Sơ Học Viện Mộ Phi Phạm Sư Huynh sao? Nói lên vị này Mộ Phi Phạm, Bạch Vân Hinh từng lén suy đoán, hắn khẳng định là có đại bí mật người. Phi thường tượng vai chính nhân vật. Hắn ngưng khí 5 tầng thời điểm, là có thể đủ khiêu chiến ngưng khí 10 tầng tu vi sư huynh lấy học viện lôi đài khiêu chiến tái làm chứng. Lại có hắn tốc độ tu luyện, lấy nàng nửa năm qua quan sát, từ ngưng khí 5 tầng lên tới ngưng khí 8 tầng, tốc độ có thể so với thiên linh căn. Cùng Lưu Tử Ngọc có liều mạng, mà hắn linh căn ở mặt ngoài xem, kỳ thật cũng là ngũ linh căn. Bạch Vân Hinh không cho rằng, hắn cũng là ngũ hành hỗn độn thể. Theo tiểu manh nói, hỗn độn thể chất so thiên linh căn tỷ lệ còn muốn thiếu. Quan trọng nhất một chút, trên người hắn khí vận tương đương cường, là màu đỏ tím khí vận. Bạch Vân Hinh lúc này có thể sử dụng mắt thường trực tiếp xem kỹ đến khí vận. Có lẽ là thiên đạo đối nàng bồi thường đi. Nàng liếm đẹp, công đức vẫn luôn ở chướng dưới tình huống, còn sẽ bị hố, tu vi còn muốn giảm xuống. Lại không cho nàng điểm bồi thường, nàng đều tưởng không làm. Còn có, Bạch Vân Hinh nhớ rõ nửa năm trước, nàng ra nhiệm vụ khi thân bị trọng thương thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mộ Phi phàm kịp thời xuất hiện, cũng đưa tặng cho nàng một viên thượng phẩm chữa thương đan dược. Thượng phẩm đan dược là cao cấp luyện đan sư hoặc là tượng mục tử du như vậy yêu nghiệt mới có thể luyện chế ra tới. Bạch Vân Hinh hiện tại chẳng những có thể xem kỹ người khác khí vận, còn có thể liếc mắt một cái liền phân biệt đan dược phẩm chất. Cũng có thể cùng linh thực câu thông, là thiên nhiên linh thực sư. Hảo đi, nay chỉ là thiên hồ tộc một cái tiểu kỹ năng truyền thừa thức tỉnh. Này đó bồi thường nhìn rất cường đại, nhưng cùng thời không ấn so sánh với, liền ngự bạo. Bạch Vân Hinh tình nguyện thời không ấn hảo hảo, tiểu manh còn tung tăng nhảy nhót. Nhưng này cũng không phải nàng có thể lựa chọn Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mộ phi phàm rất có khả năng là này nhất thế giới vai chính. Gì không gian, bình nhỏ, trọng sinh, lão gia ra ngoại quẻ đều là có khả năng. Nếu là thời không ấn còn hào hảo, Bạch Vân Huynh liền có thể thu thập một chút hắn ơn ký. Bạch Vân Huynh tiềm tàng ở một cây trên đại thụ, không dám quá tới gần. Nàng thân thức không có giảm xuống, bình thường tu sĩ cũng cảm ứng không đến nàng. Nghĩ thầm nàng nên như thế nào ra tay hỗ trợ. Nếu có thể cứu người một mạng, cũng có thể tích điểm công đức nhiều ít đền bù một chút, thời không ấn công đức giá trị. Mộ Phi Phàm tặng đan chi tình, nàng là sẽ không quên. Tuy rằng hắn nói, đây là còn nàng trước kia ân tình. Kỳ thật, kia thật không tính cái gì. 3 năm trước đây, Bạch Vân Hinh ở đi dạo phố khi đã từng ném cho hắn 100 linh tinh. Khi đó Mộ Phi Phàm vừa lúc đẩy người là thương mà ngã vào trên đường cái. Bạch Vân Hinh nhìn đến kia tình cảnh, liền không cấm liên tưởng đến chính mình. Nhớ trước đây vừa mới vượt rào lại đây khi Nàng cũng là một thân là thường, không người hỏi thăm. Cũng may nàng vẫn là ngưng khí kỳ tu vi, so với người bình thường cường, có thể tới chỗ làm công duy trì sinh kế. Sau lại, Thanh Sơn sơ học viện chiêu sinh. Hắn là ngũ linh càn vào học viện, mới thay đổi vận mệnh. Này kiêu đoạn thật sự là quá tượng vai chính. Bạch Vân Hinh vì không hề bị vai chính phá hôi, mới có thể vẫn luôn lưu tâm quan sát hắn. chương 42 mộ phi phàm. Trước mắt tình huống, tựa hồ không chấp nhận được Bạch Vân Hình ra tay. Nàng hiện tại mới ngưng khí kỳ 5 tầng tu vi. Chỉ cần nàng vừa hiện thân, phòng trường kia ba cái bọn cấp trung tùy tiện một người liền ra tay trước đem nàng cấp giải quyết. Không chuẩn nàng còn thành Mộ Phi Phàm con trong trước. Bạch Vân Hinh xác thật có lợi hại bảo mệnh thủ đoạn, không phải chính mình sinh tử chi nguy, nàng nhưng luyến tiếp sử dụng thần chi cấm. Chỉ mong Mộ Phi Phàm có cái gì đòn sát thủ đi. Bạch Vân Hinh lúc này, thật sự hy vọng Mộ Phi Phàm chính là kia cái gọi là nam chính, có thể ngăn cơn sóng dữ. Mộ Phi Phàm Ta khuyên ngươi vẫn là đem ngàn năm linh dược giao ra đây đi. Nương khí 9 tầng thanh y tu sĩ âm chắc chắn địa đạo. Mộ phi phàm lạnh lùng trên mặt, vốn là không chút biểu tình, nghe được ngàn năm linh dược, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình nơi nào lộ ra sơ hở, thế nhưng bị này ba vị đã biết. Đúng rồi, hắn 3 tháng trước dưới mặt đất phường thị ra tay quá một gốc cây ngàn năm linh dược. Bọn người kia, ở khi đó cũng đã chú ý thượng hắn đi. Nếu trước mắt này ba vị là tán tu hoặc là học viện khác học sinh, kia hắn cũng liền không cần như vậy do dự. Nhưng vị này ngưng khí 9 tầng tu sĩ, là Thanh Sơn Sơ học viện 9 năm cấp học sinh, vẫn là lâm thị gia tộc người. Lâm thị là dựa vào nghĩa hải môn tu tiên gia tộc, có một người kết đan chân nhân. Thanh Sơn Sơ học viện, là thanh thành phố núi tu chân liên minh cùng nghĩa hải môn giúp đỡ thành lập học viện. Hắn nếu là diệt lâm ra người, kia kết đan chân nhân còn không được cha cái cha ra manh mối. Nếu ngàn năm linh dược sự bị lâm ra nhớ thương thượng, cũng không so diệt lâm ra người tới nhẹ nhàng. Mộ phi phạm trong lòng liền làm ra quyết định, không hề do dự. Đột nhiên, một đạo màu trắng kiếm khí phóng lên cao, khủng bố sát khí tức khắc đem khắp cánh rừng đều bao phủ đi vào. Đáng chết. Đây là vô khác biệt công kích. Thử vong, sợ hãi, vô biên sát ý. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình sắp chết rồi, loại cảm giác này quả thực cùng độ thần kiếp khi giống nhau đáng sợ. To mò thật là hại chết người. Nàng đều không kịp phát động thần chi cấm Thân thể không chỗ không phải cõi lòng tan nát đau. Còn có đến từ sâu trong linh hồn lệnh người sợ hãi sát ý, có một loại sống không bằng chết cảm giác. Nàng tu vi tuy rằng lùi lại, thần thức nhưng không có lùi lại, lại bị loại này khủng bố sát ý sở lan đến, trực tiếp đã chịu bị thương. Phảng phất qua ngàn năm, cũng dường như chỉ qua trong nháy mắt. Kia khủng bố sát khí đột ngột mà biến mất. Bang. Bạch Vân Hinh rơi xuống đất, từng ngụm từng ngụm mà phun máu tươi. Đương nhiên một đôi hồi giúp vải bố trắng võ dày xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng một bên phun huyết một bên ngẩng đầu nhìn lại. mộ phi phàm chính vẻ mặt âm trầm mà trừng mắt nàng, kia anh tuấn khuôn mặt giống như kia cửu thiên minh ngục giết lạnh, Này ánh mắt không khỏi làm nàng nhớ tới hải tử cha hắn. bạch vân huynh trong đầu cực nhanh mà sệt qua này một ý niệm lại rất mau trở về quá thần tới, hắn hẳn là sẽ nàng diệt khẩu đi. bạch vân huynh quan sát quá mộ phi phàm thời gian rất lâu, hắn tâm cơ thâm trầm, hành sự quyết đoán. Sử sự sạch sẽ lưu loát Như vậy khủng bố sát khí Trực tiếp có thể xúc phạm tới thân thức Như vậy đòn sát thủ sao có thể sẽ làm người biết được Hốn hồ kia ba vị kiếp sát giả còn không biết có gì bối cảnh đâu Bạch Vân Hinh sắc mặt tái nhợt Trong lòng dâng lên từng đợt hối ý Nàng không phải tò mò sao Lại phải bị pháo hôi sao Đáng giận à Nàng hiện tại chỉ là mua nước tương người qua đường giáp Không có muốn đi theo vai chính ăn canh ý từ A Bạch Vân Hinh cười thảm một tiếng Đang chuẩn bị phát động thần chi cấm lại muốn lãng phí một lần bí thuật, xôn xao, một trận vang lớn truyền đến, mộ phi phàm phi kiếm lại là hướng bên cạnh một trạm, bạch vân huynh kinh nghi bất định mà nhìn vừa rồi tiềm tàng đại thụ đã bị kiếm khí tức thành vái đoạn, này phiến khu rừng linh năng máy theo dõi, nguyên bản là bị kia ba gã đánh cấp giả che chắn, giờ phút này lại bị mộ phi phàm kiếm khí hoàn toàn cắt thành hồi phi, chấp pháp đội muốn lấy ra máy theo dõi trung tồn trữ tinh phiến đều không thể, hoàn toàn tiêu trừ hết thể dấu vết, đi. Mộ phi phàm nắm lấy Bạch Vân Hinh cổ áo, liền như vậy giống như để túi giống nhau, nhanh chóng về phía cánh rừng một khác đầu bay đi. Bạch Vân Hinh một cử động cũng không dám. Nàng trong lòng có một loại sống sót sau thai nạn may mắn, không cần lãng phí thần chi cấm. Nàng không rõ, mộ phi phàm vì sao không trực tiếp đem nàng cấp giết diệt khẩu. Ra cái kia cánh rừng, mộ phi phàm đem Bạch Vân Hinh ném xuống đất. Cũng may, tu sĩ thân thể đều tương đối mại quăng ngã, hắn cũng không dùng ra kinh lực chỉ thấy mộ phi phàm tế ra một kiện phi hành pháp khí thuận tay lại xách lên bạch vân hình ném tới pháp khí phía trên phi hành pháp khí liền giống như sao băng giống nhau hướng tả phương vọt tới dựa ngươi muội mộ phi phàm tỷ lại không phải túi ném tới ném đi thật là đáng giận bạch vân hình trong lòng chửi ầm lên trên mặt lại không quá dám biểu hiện ra ngoài cái này mộ phi phàm không có động thủ diện nàng vẫn là kiềm chế điểm đi nhưng ngàn vạn đừng chọc giận hắn mộ phi phàm nhìn phía trước mặt vô biểu tình Toàn thân tản ra vô tận hàn khí. Bạch Vân Hinh tiểu tâm mà dùng khỏe mắt dư quang ngắm hai mắt. Này khi áp thật khiến cho người ta cảm giác có chút quen thuộc. Dường như ở người nào đó trên người phát sinh quá. Khả năng nam nhân tức giận đều là cái dạng này đi. Bay hai ngày hai đêm, phi hành pháp khí mới ngừng lại được. Bạch Vân Hinh vừa thấy chung quanh cảnh sát, nguyên lai like là một cái rất cao huyền ai, Đây là nơi nào? Không có thời không ấn, nàng nguyên bản liền không quá phân rõ phương hướng. Lần này lại càng không biết là Đông Nam Tây Bắc. Mộ phi phàm ở huyền nhai một viên trên cây ngừng lại. Hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đạo linh lực dao động qua đi, trên vách núi đột ngột mà xuất hiện một cái cửa động. Nguyên lai, like, nơi này có ẩn hình phát trận. Bạch Vân Hinh tiểu tâm mà đi theo hắn, đi vào hắc cú ưu động. Đột nhiên, cửa động đóng lại. Rồi tay không thấy 5 ngón tay hắc động, bất quá, đối với tu sĩ tới nói vẫn là có thể thấy rõ đại khái đồ vật. Bạch Vân Hinh thân mình. Lại là nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mộ phi phàm đây là có ý tứ gì? Đem nàng đưa tới như vậy ẩn nấp trong sơn động muốn làm gì? Bang! Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, một đạo ánh sáng đông nhiên chiếu sáng toàn bộ sơn động. Một viên nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu. Hảo đi, không có linh khí dạ Minh Châu, đối với tu sĩ tới nói thật không tính cái gì. Theo kịp, lạnh như băng không hề đổ ấm thanh âm, mộ phi phàm hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Bạch Vân huynh thật sâu mà hít một hơi. Một chân thâm, một chân thiển mà theo đi lên. Thân thể của nàng cùng thần thức đều bị kiếm khí gây thương tích, đến bây giờ còn không có vết thương khỏi hẳn. Ô. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh đụng phải cứng rắn vết đá. Ách, phía sau lưng. Ngươi muội, thế nhưng sẽ đột nhiên dừng lại. Bạch Vân Hinh che lại cái mũi của mình, trong mắt bốc hỏa, thật muốn trực tiếp một cái tát chụp chết trước mắt cái này đáng giận nam nhân. Này không phải khi dễ nàng thần thức bị thương sao? Nuốt vào. Một viên thượng phẩm chưa thương đan dược xuất hiện ở bạch vân huynh bên miệng, kia tản gia vô cùng mê người thanh hương, nàng không khỏi liếm liếm môi. nàng dám đối với thiên đạo thể, này viên chữa thương đan dược tài liệu niên đại, tuyệt đối vượt qua một vạn năm. xong rồi, nàng biết đến bí mật càng ngày càng nhiều, xem ra nàng tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. ân, mộ phi phàm bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, bạch vân huynh vội vàng lấy quá chữa thương đan liền nuốt đi xuống. không ăn bạch không ăn, nàng hiện tại chính yêu cầu. Nàng nhưng không nghĩ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, nàng còn tưởng mau chóng khôi phục tu vi, chúc cơ kết đan đầu. Nàng còn muốn đi tìm huyền linh giới, trở về tìm nhi tử. Còn có nàng bàn tay vàng thời không ấn, tiểu manh cũng chờ nàng đi đánh thức. Chỉ cần Bạch Vân Hinh tấn giai, đánh thức tiểu manh cơ suất cũng liền lớn. Chương 43 không nhận ra tới. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy đan điền một trận sảng khoái lạnh leo, hướng khắp người chạy tới, mỗi quá một chỗ đều ở tự động tu bổ thương chỗ, một hồi công phu. Trên người nàng thương đã hảo đến thất thất bát bát. Bạch Vân Hinh có chút hồ nghi mà nhìn thoáng qua mộ Phi Phàm. Đây là thượng phẩm chữa thương đan không sai, nhưng hiệu quả trị liệu lại cùng cực phẩm đan dược có liều mạng. Nàng biết nói cực phẩm đan dược, cũng liền mục tử Du đã từng đưa qua nàng. Nghĩ đến Minh Nguyệt giới là đại ngàn giới, luyện đan trình độ khẳng định so tiểu ngàn giới môn cao. Nay khả năng cũng coi như là tương đối thường thấy đi. Bạch Vân Hinh một bên tưởng, một bên theo sát mộ Phi Phàm hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Quài không biết mây vòng đều là mộ phi phàm tay véo pháp quyết ở phía trước mở đường. Nơi này khẳng định có trận pháp. Không hiểu trận pháp người nếu là xông tới, tuyệt đối đi không được như vậy lớn lên lộ. Hơn một giờ thời gian, rốt cuộc, đi tới sơn động cuối. Phía trước rộng mở thông suốt. Nơi này rõ ràng là một cái rất lớn cổ tu động phủ. Trung gian là một cái hồ nước, đang ở không ngừng mạo linh khí. Đối diện tam gian bạch ngọc xây thành các gian, dường như phòng tu luyện, thư phòng cùng tàng bảo thất. Bên trái dường như là đàn phòng, phía bên phải là phòng luyện khí. Này đó cách gian đều có chạm rông cửa sổ, vừa xem hiểu ngay. Bên bờ ao biên có bạch ngọc bàn đá cùng mấy cái bạch ngọc ghế đá, ngọc thạch trên bàn còn phóng một bộ trà cụ. Nơi này linh khí, tuyệt đối so với thanh sơn sơ học viện linh khí muốn nồng đậm vài lần. Thiên A, mộ phi phàm thế nhưng có được như vậy một chỗ cổ tu động phủ, khó trách hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Bạch Vân huynh tuy rằng phi thường hâm mộ Lại không có ghen ghét hoặc là tưởng chiếm vì đã có tham lam chi ý. Nói giỡn, cướp đoạt vai chính đồ vật, nàng không biết phải bị pháo hôi bao nhiêu lần rồi. Mộ phi phàm không, phải nói là mục tử du. Hắn mắt lạnh nhìn bạch vân huynh trong mắt hiện lên cực kỳ phức tạp thần sắc. Hắn trong lòng có đầy ngập lửa giận, còn có vài phần may mắn. Nữ nhân này, vẫn là không có nhận ra chính mình. Nhớ tới 3 năm trước đây, hắn lợi dụng bí thuật trở về minh nguyệt giới thời không. Nếm thử không biết bao nhiêu lần. Mới chuẩn sắc mà trở lại thời gian này đoạn Bởi vì là vượt rào mà đến Hắn tu vi bị phong ấn Còn toàn thân là thương Mục tử du đang đợi một cái cơ hội Ở mấy đời phía trước Đồng dạng tình hình hạ Sẽ có một cái nữ hải vươn viện thủ Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Cái này nữ hải thế nhưng biến thành nhi tử hắn nương Hắn khiếp sợ đồng thời Vui mừng khôn xiết. Nguyên lai hắn cùng nàng phân thế nhưng như thế sâu kia hắn ở minh nguyệt giới thời không Khẳng định sẽ càng có ý tứ Chính là, Bạch Vân Huynh lúc ấy ném xuống một trăm linh tinh sau, thế nhưng không chút nào lưu luyến mà đi rồi, không có lại quay đầu lại liết hắn một cái. Chỉ cần nhiều liết hắn một cái, Bạch Vân Huynh không chuẩn là có thể nhận ra tới. Lúc ấy, Mục Tử Du nhưng không có mang biến ảo mặt nạ, chỉ là trên mặt có thương tích. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn dung mạo A, không nhiều ít biến hóa đi. Nữ nhân này thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi rồi. Hắn ngáy mắt giống như rơi vào cửu thiên hàn uyên trong lòng ngói lạnh ngói lạnh. Mục Tử Du trong lòng biết, Bạch Vân Huynh là không nhận ra tới, mà không phải không nhận hắn. Hắn tu vi bị phong ấn, cảm xúc cũng nhiều chút. Vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Hắn lúc ấy đều có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Đây là hắn luân hồi mấy đời tới nay, chưa từng có quá cảm giác. Kiêu hội, Mục Tử Du mới chân chính minh bạch, nữ nhân này ở trong lòng hắn chiếm hữu cỡ nào quan trọng vị trí. Không chỉ là có cộng đồng nhi tử nguyên nhân, chính là đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba không nhận ra hắn tới. Đáng giận. Mục tử du tưởng tượng đến lần thứ hai nhìn thấy nàng khi bộ dáng, lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Nữ nhân này, thế nhưng ở nửa năm trước đem chính mình chỉnh đến sắp chết. Nàng ở huyền linh giới còn có thể một mình mang theo nhi tử, hôn đến hô mưa gọi gió. Như thế nào tới rồi minh Nguyệt giới, nàng liền như vậy không yêu quý chính mình. Còn có, lúc này đây, nàng cũng dám quản loại này nhàn sự. Nếu không phải gặp được hắn, mục tử du cũng không dám tưởng tượng Bạch Vân Hinh sẽ có cái gì hậu quả. Hắn biết nàng có chút bí mật, còn có cái loại này tự bạo mới có thể kích phát đại lực sát thương bí thuật. Tự bạo A, thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến nơi đây, mục tử du là một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ. Không được, nhất định phải cấp nữ nhân này một cái khắc sâu giáo hấn. Hắn bây giờ còn có thù địch ở một bên như hổ rình ngồi, bằng không, hắn cũng không cần mang biến ảo mặt nạ. Vạn nhất hắn một cái không chú ý, nữ nhân này lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hắn về sau như thế nào cùng nhi tử dao đái con có, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem nữ nhân này khi nào mới có thể nhận ra hắn tới, hắn căn bản không có thay đổi hơi thở được không, chẳng lẽ nàng trong lòng một chút bóng dáng của hắn đều không có sao? đáng chết, cái này buồn nữ nhân, xuân nữ nhân, nếu mục tử du tu vi không có bị phong ấn, khả năng liền sẽ không có như vậy ấu trí ý tưởng. nhưng hắn hiện tại tu vi thấp, tâm cảnh có chút nóng nảy, có một ít cố chấp cảm xúc dao động cũng không thể tránh được. bạch vân huynh nếu là biết hắn ý tưởng khẳng định sẽ chửi âm lên. Người nhà mang cao gia biến ảo mặt nạ, liền tu sĩ cấp cao đều nhận không ra. Nàng một cái ngưng khí kỷ, như thế nào nhận ra được. Lại nói, lần đó trong lúc vô ý ở đầu đường nhìn đến hắn, liền tính bạch vân hình sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có khả năng liên tưởng đến là mục tử du. Mục tử du so nàng trước rời đi huyền linh giới, vẫn là nguyên anh kỳ tu vi. Nàng sao có thể nghĩ đến, hắn cũng sẽ vượt rào tới minh nguyệt giới. Theo lý thuyết, Mục tử du hẳn là so bạch vân hình sớm đến minh nguyệt giới mới đúng. Nhưng bọn hắn đều không phải từ chủ truyền tống trận lại đây, mà là vượt rào tới. Khi đó không thắc loạn liền không phải một chút. Bạch vân hình ngược lại chạy đến mục tử du phía trước tới. Thời không pháp tác chính là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào cùng nội thương. Mục tử du rất muốn cấp bạch vân hình một cái khắc sâu giáo hấn, nhưng lại không biết nên như thế nào làm. Bạch vân hình đột nhiên xuất hiện ở minh nguyệt giới thời không, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Nàng khẳng định là gặp gỡ thiên đại phiền thoái, mới có thể bị ném đến nơi đây tới. Mục tử du đang đau lòng đồng thời, trong lòng lại có chút tiểu biến yếu. Hắn lúc ấy nhìn đến bạch vân hình vầy vầy ông tay háo, không chút nào lưu luyến mà tránh ra, hắn lòng có nhiều đau. Cái loại cảm giác này thật sự thật không dễ chịu. Thật muốn đem nữ nhân này bái ngã xuống đất, hung hăng mà tấu một đốn. Lại nói, hắn thù địch còn không có gì đâu, thân phận sự vẫn là về sau lại cùng nàng thuyết minh đi. Mục tử du sợ Bạch Vân Hình đã biết thân phận của hắn, lộ ra điểm dấu vết tới, ngược lại hại nàng. Hắn thù địch mánh khóe thông thiên, thế lực rất lớn. Nhưng hắn tổng không thể đem Bạch Vân Hình vẫn luôn nhốt ở nơi này đi. Trước làm nàng phát hạ lời thề. Không thể đem rừng cây nhỏ phát sinh sự nói ra đi, này cũng không phải là đùa giỡn. Có lẽ này còn xa xa không đủ. Nàng kia hấp tấp buộc trộm tính cách thật sự quá nguy hiểm, còn phải lại thêm cái ước thúc mới có thể làm hắn yên tâm. Mục tử du nghĩ đến đây. Đi hướng thư phòng. Bạch Vân Huynh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tự nhiên cảm ứng được Mục Tử Du sở mang đến áp lực. Thật sự giống như trời đông giá rét giống nhau lãnh. Nàng trái tim nhỏ chính là vẫn luôn phát phát mà nhảy cái không ngừng đâu. Liên sợ hắn nhất thời này sinh ác độc, trực tiếp ra tay diệt nàng, nàng còn phải thời khắc chuẩn bị phát động bí thuật. Con hảo, thoát nhìn, Mục Tử Du dường như từ bỏ đem nàng diệt khẩu. Mục Tử Du nếu là biết nàng ý tưởng, phòng trừng sẽ tức giận đến hụt máu. Này đều bao nhiêu lần. Luôn cho rằng hắn sẽ đem nàng diệt khẩu. Hắn bỏ được sao? Làm gì vậy? Bạch Vân Hinh nhìn mục tử du đi tới, đem nàng kéo đến phòng tu luyện. Làm nàng khoanh chân ngồi xuống, hắn ngồi xuống nàng đối diện. Khế đức. Bạch Vân Hinh trong lòng minh bạch, phát hạ tâm ma thể là cần thiết. Hắn còn không yên tâm, còn muốn ký kết khế đức. Cái gì khế đức? Bạch Vân Hinh tò mò hỏi. Nâu khế. Mục tử du lạnh lùng thốt. Chương 44 khế đức. Mộ phi Phàm. Bạch Vân Hinh trực tiếp liền dậm chân, chỉ vào mục tử du, hai mắt phun hỏa. Đáng giận, thế nhưng làm nàng đường đường thần nhị đại làm nô lệ, ngươi cũng không sợ bị thiên lôi cấp đánh chết. Mục tử du trọn trọn mày kiếm, ôm hai tay, lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi thấy không nên thấy sự, không thiêm liền chết. Hắn cô ý nói thành nô khế, chính là muốn cho nàng một cái khắc sâu giáo hấn. Không phải cái gì náo nhiệt đều có thể xem, không bị lộng chết, cũng không kết cục tốt. Bạch Vân Hinh gắt gao mà trừng mắt hắn, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Còn không biết hai chết trước đâu Nàng có thần chi cấm, lập tức là có thể đem hắn trục xuất đến cấm địa đi. Nếu không phải Mộ Phi phàm ở nửa năm trước đã cứu nàng một mạng, Bạch Vân Hinh đã sớm ra tay. Nàng buồn không nghĩ cùng ân nhân cứu mạng rút đao tương hướng, nhưng hắn khăng khăng bức bách với nàng, kia nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kia ba người chung có một vị là học viện 9 năm cấp sinh, Lâm thị con cháu. Mục Tử Du nhàn nhạt mà nói. Kia lại như thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Vân Hinh thật sự thực phẫn nộ, nàng phát hạ tâm ma thể không phải được rồi, nàng cũng sẽ không đi mật báo. Lâm gia có một vị kết đan chân nhân ở Nghĩa Hải Môn, hắn nếu là hoài nghi, có lẽ liền trực tiếp sưu hồn. Mục tử du ngữ khí lạnh băng. Bạch Vân Hinh nhíu nhíu mày. Kia Lâm ra kết đan tu sĩ thật muốn muốn sưu hồn nói, chỉ sợ Bạch Vân Hinh liền có phiền thoái. Nàng một cái vô quyền vô thế sơ học viện học sinh, không ai sẽ vì nàng nói chuyện. Bạch Vân Hinh thật sâu mà hít một hơi, sắc mặt rất khó xem, kiên trì nói, đổi cá biệt. Bằng không, chúng ta cá chết lưới rách, xem ai trước gì hay. Nô khế, chỉ cần chủ nhân cảm ứng được một chút không đúng, mặc kệ ở nơi nào liền có thể trực tiếp đem nàng cấp bóc chết. Nàng nếu ký, phỏng chừng sẽ bị sở hữu thần nhị đại cấp cười chết. Lại nói, ngươi mộ phi phạm có này tư cách sao? Ngươi cảm thấy còn có so này càng làm cho người yên tâm sao? Mục tử du nâng nâng cảm, liếc xéo nàng một cái. Bạch Vân Hinh hết trô nói rồi. xác thật, với hắn mà nói, chỉ có tuyệt đối trung thành khế ước, mới có thể yên tâm. Nhưng nô khế, nàng là không có khả năng thiêm. Cùng lắm thì động thủ, hai người lưu một người, xem ai có thể lưu lại. Mục tử du xem nàng vẻ mặt kiên quyết không đồng ý bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt dường như ở ấp ủ cái gì. Hắn trong lòng một cái giật mình. Cái này buồn nữ nhân, nên sẽ không phát động cái loại này tự bạo thức bí thuật đi. Hắn như thế nào bỏ được nàng thân chịu như vậy thảm thiết di chứng? Chỉ là tưởng dọa một cái nàng, làm nàng trường cái giao hấn, tò mò sẽ hại chết người. Không thể bức cho quá mức. Khế đức bí thuật liền nhiều như vậy, ngươi tuyển một loại có thể làm ta yên tâm. Mục tử du ngữ khí mềm mại xuống dưới. Bạch Vân Hinh mở mắt ra, cắn cắn môi, ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu người theo đuổi khế. Lại quá mức, cũng đừng vọng tưởng. Người theo đuổi khế đức, là tu chân giới thực phổ biến khế đức. Nay cùng thuê khế ước không sai biệt lắm, nhưng quan hệ cùng kỳ hạn hiếu thắng nhiều. Nếu không muốn đi theo, tự nhiên cũng có thể tùy thời giải ước, chính là phải trải qua đối phương tán thành. Hảo. Mục Tử Du khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà con con, trên tay đã veo khởi khế ước pháp quyết. Bạch Vân Hình là không rõ ràng lắm. Mục Tử Du đã sớm chuẩn bị tốt, đó là một loại thực cổ xưa linh hồn huyết khế. Lúc này, phụ gia thượng nàng nói người theo đuổi khế ước, tới nghe nhìn lẫn lộn. Linh hồn trói định, cho nhau trung thành vẫn là không kỳ hạ. Nay cùng phu thêm huyết khế, kỳ thật cũng kém không quá nhiều. Mục Tử Du trong lòng một trận đắc ý, hắc hắc, về sau hai người linh hồn liền trói định ở bên nhau. Quá tuyệt vời. Ký kết khế ước cần thiết hai bên đều tự nguyện. Nếu Bạch Vân Hinh chết sống không chịu thiêm, Mục Tử Du một chút biện pháp cũng không có. Mục Tử Du đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, đem một cái phức tạp đồ đằng trực tiếp đánh vào Bạch Vân Hinh giữa chán. Đây là cổ khế ước hình thức. Hiện tại tu chân giới chỉ cần ký kết một phần hiệp ước lại phụ thượng tinh huyết liền có hiệu lực. Một đạo hồng quang hiện lên. Bạch Vân Huynh chỉ cảm thấy thức hải trung dường như nhiều một ít cái gì, tối nghĩa khó hiểu. gì nàng như thế nào cảm thấy trước mắt mộ phi phàm rất quen thuộc đâu. Nàng tưởng khế ước quan hệ, đánh chết cũng không dám tin tưởng hắn chính là Mục Tử Du. Có thể thấy được, nàng trước kia đối đái hải tử hắn cha là cỡ nào không đệ bụng. Lại đây, Mục Tử Du đối nàng ngoắc ngón tay. Bạch Vân Huynh vốn là không nghĩ để ý tới hắn. Nhưng nàng thái độ lập tức liền cung kính rất nhiều. Đây là phụ gia người theo đuổi khế ước hiệu quả. Mục tử du khỏe miệng ngầm một tia ý cười, có vẻ thực vừa lòng. Chúng ta muốn ước pháp tam trương. Bạch Vân huynh bắt đầu cho chính mình nói điều kiện. Nàng biết người theo đuổi khế ước, sắc thật đối linh hồn có nhất định ước thúc. Nhưng nàng cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại không thể nói tới. Người theo đuổi, nói trắng ra là, chính là cao cấp tôi tớ. Ai, cũng đến xem người ánh mắt hành sự A. Bạch Vân Huynh trong lòng thực khó chịu. Chính là, ai làm nàng tò mò thấy không nên thấy sự, đây là một cái khắc sâu giáo hấn, cần thiết lấy làm cảnh giới. Ngươi nếu có việc liền nói thẳng, muốn cho ta ăn nói khép nép, không có cửa đâu. Mục tử du những mày. Ăn nói khép nép. Đó là cái quỷ gì? Nào một lần thấy nàng không phải thái độ kiên quyết, nào một lần không phải cường thế. Còn có lần đó, thậm chí còn đối hắn dở trò, hủy hoại hắn chín sinh chín thế tới nay sử nam thân phận. Đáng chết. Hắn còn mẹ nó thích. Cũng may hai người hiện tại đã trói định ở bên nhau, mặt khác đều không quan trọng. Nghe nói người đối linh thực sư cảm thấy hứng thú. Bạch Vân Huynh gật gật đầu, như thế nào, người muốn cho ta khảo linh thực sư sao? Ta học phân cùng linh thạch đều không đủ, người giúp đỡ ta. Kỹ năng hình người tu chân, đều phải trải qua tu chân liên minh tư cách chứng thực, mới có thể ở đại ngàn giới tìm được một phần hảo công tác. Tự nhiên, người giúp ta quản lý linh dược viên, ta sẽ không sử dụng khế ước quyền lực. Mục tử du tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ thực bình đạo. Bạch Vân Hinh trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn ý tứ là chỉ cần quản lý hảo hắn linh dược viên. Như vậy, hắn liền sẽ không sử dụng khế ước lực lượng tới ước thúc nàng. Ngươi sẽ không ước thúc ta chọn học cái gì kỹ năng. Cũng sẽ không ước thúc ta tu luyện cùng sinh hoạt giao hữu. Cho dù ta giao bạn trai, ngươi cũng sẽ không can thiệp, đúng không? Bạch Vân Hinh liền nhi tử đều có, tự nhiên sẽ không lại tìm bạn trai, nàng cũng liền như vậy vừa nói Mục tử du hảo tâm tình lập tức đã không thấy tâm hơi. Thế nhưng còn muốn xuất quỹ. Không được nói bạn trai. Người nhà giam xuất quỹ, hắn liền trực tiếp giam cầm nàng. Đương nhiên, có linh hồn khế ước, mục tử du cũng không sợ Bạch Vân Hinh xuất quỹ. Hắn chính là rất bất mãn nàng lời nói, ngấm lại đều không được. Vì sao a? Bạch Vân Hinh cũng rất bất mãn, người này quản được cũng quá rộng phiếm đi. Nàng là không biết mộ phi phàm chính là mục tử du, bằng không, cũng sẽ không hỏi. Mục tử du lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, chờ ngươi kết đàn, ta tự nhiên sẽ giải trừ khế ước. Sau đó, lại một lần nữa ký kết một cái song tu bạn lữ huyết khế hảo. Nay phải đợi chuyện của hắn chấm dứt lúc sau, mới có thể cho nàng một cái hoàn mỹ giao đãi. Bạch Vân Hinh thật cao hứng, kết đàn kỳ liền nhưng giải trừ khế ước, này cũng coi như là một cái hứa hẹn. Đi, mang ngươi đi linh dược viên. Mục tử du dắt Bạch Vân Hinh tay, một cái xoay người liền biến mất ở động phủ bên trong. Đây là một cái có sơn có thủy có hồ có linh điển không gian, linh dược ngoài ruộng tất cả đều là xanh un tươi tốt mọc tương đương tốt linh dược. Thiên A, 2.600 niên đại mây tía thảo, 3.400 niên đại kim dương tham. Ta mẹ nha, nhiều như vậy đều mau thành thuộc dương linh quả, như thế nào còn không ngắt lấy, chín liền liền rớt. Bạch Vân Hình hoàn toàn xem nhẹ nồng đậm linh khí, nàng trong mắt đều bị như vậy cao tuổi linh dược hấp dẫn. Mục tử du có chút giật mình mà nhìn nàng. Nói như vậy, Chỉ có những cái đó kinh nghiệm lao đạo cao cấp linh thực sư, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra linh dược chuẩn sắc nhân đại. Hắn là không gian chủ nhân, tự nhiên rõ ràng nhân đại. Bạch Vân Huynh vừa mới báo ra linh dược nhân đại, thế nhưng chút nào không kém. Xem ra hắn nữ nhân cũng có một phen gặp gỡ. Đây là cái gì không gian? Linh thực không gian sao? Thế nhưng có như vậy nùng linh khí? Bạch Vân Huynh kích động tâm tình vừa mới bình phục một ít, đã bị nồng đậm linh khí lại chấn kinh rồi. Chương 45 giới không gian. Bạch Vân Hinh biết Lưu Tử Ngọc có không gian, cũng không biết bên trong là gì dạng. Mục Tử Du cười khẽ một tiếng, tay trái vung lên, một trận bóng rổ lớn nhỏ linh thực không gian hiện lên ở hai người trước mắt. Đây mới là linh thực không gian. Bạch Vân Hinh ở thượng linh thực khóa thời điểm liền biết. Nơi này tu chân giới phi thường phát đạt, tu sĩ cấp cao đều sẽ có được linh thực không gian. Nghe nói là từ tán tiên nhóm luyện chế mà thành. Nguyên lý cùng chữ vật không gian. Chỉ là chúng nó đều trải qua đặc thù xử lý cũng nhiều ngũ hành tuần hoàn tụ linh trận, có thể gieo trồng linh thực. Ở có tán tiên ngồi trận đại ngàn giới chung, chỉ cần có chút thực lực tu sĩ cấp cao đều sẽ có được. Một ít tán tiên nhóm hậu bối cũng sẽ được đến các trưởng bối tạo. Ở linh thực không gian chung gieo trồng, đối thần thức là có yêu cầu. Gieo trồng ngắt lấy gì đó, đều yêu cầu thông qua thần thức tới thao tác. Loại này linh thực không gian luyện chế thủ pháp, nghe nói là từ tiên giới lưu truyền tới nay. Nói cách khác, ở tiên giới, các tiên nhân cơ hội nhân thủ một cái. Từ công năng thượng xem, nó thời gian cùng hiện thực là giống nhau như lúc mà. Không thể trưởng thành sớm, không thể nhanh chóng tích lũy niên đại. Nếu là có người sẽ cái gì ủ chín thủ đoạn liền phải nói cách khác. Linh thực không gian cũng không thể dùng cho tránh né ngoại địch, ít nhất người sử dụng là vào không được. Linh thực khóa thượng lão sư cũng từng giới thiệu quá. Có chút đặc thù linh thực không gian, chỉ cần có cũng đủ thiên tài địa bảo. Tỷ như không gian tài liệu, ngũ hành tinh hoa tài liệu, thời không pháp tắc thiên giai pháp khí từ từ cũng là có khả năng tiến hóa. Tới lúc đó, nó đã không thể xưng là không gian, mà là hẳn là xưng là giới. Có lẽ thần nhân mới có thể làm được điểm này. Ít nhất tiên nhân còn vô pháp luyện chế ra giới, càng miễn bản là tu chân giới tán tiên. Ở tán tiên nhóm trong mắt, linh thực không gian gì đó liền giống như kia chữ vật không gian giống nhau. Bạch Vân huynh nghe xong khóa, liền minh bạch. Cái loại này có thể tiến hóa linh thực không gian, trên thực tế chính là giới không gian, liền tượng lưu tử ngọc sở có được bản tay vàng giống nhau. Bạch Vân Hinh phức tạp mà nhìn thoáng qua mục tử du, nàng vừa rồi một hưng phấn, không có nghĩ nhiều. Nơi này có thể cho người trực tiếp tiến vào, thực rõ ràng chính là giới không gian, mà không phải đơn giản linh thực không gian. Trước mắt vị này khẳng định cũng là vai chính thức nhân vật. Đáng tiếc thời không ấn bãi công, bằng không là có thể được đến chính xác đáp án. Mục tử du thực vừa lòng Bạch Vân Hinh biểu hiện. Nàng tuy rằng thực khiếp sợ thực kích động, nhưng trong mắt lại không có tham lam chi sắc, cũng không có dò hỏi tới cùng. Này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là khế đức cố, không có khả năng cho nhau phản bội. Còn có một bộ phận cùng Bạch Vân Hinh tâm thái có quan hệ. Bạch Vân Hinh đã nhận định mục tử du là thế giới này vai chính, còn có cái gì ăn ngon kinh hảo tham lam đâu. Bất luận cái gì muốn ham vai chính cơ người, đều là đá kê chân cùng pháo hôi A. Nàng không bao giờ tưởng bị pháo hôi. Có lẽ huyền linh bí cảnh chính là lưu tử ngọc một người cơ. Nàng được đến hôn độn thảo thiên đại chỗ tốt, mới có thể bị hố. Bạch Vân Hinh hiện tại có chút rắm Đi theo vai chính rốt cuộc là tốt là xấu. Ai, kỳ thật tưởng cái này đã quá muộn, bọn họ đều đã ký kết khế ước. Cái này linh thực không gian cho ngươi cầm chơi đi, ta cũng không dùng được. Mục tử du trực tiếp đem linh thực không gian ném cho Bạch Vân Hinh. Theo lý mà nói, Bạch Vân Hinh hẳn là thật cao hứng. Chính là, nàng hiện tại còn cần linh thực không gian sao? Có như vậy một cái giới không gian có thể tùy thời tiến bảo, linh thực không gian gì đó, quả thực quá yếu bạo. Nàng về sau có thể tùy thời tiến vào sao? Bạch Vân Hinh đem trở mong ánh mắt đầu hướng về phía Mục Tử Du. Mục Tử Du dường như minh bạch nàng ý tứ, tiêu sái mà nói, về sau nơi này liền giao cho người xử lý. Bọn họ đều đã ký kết linh khế, không giao cho chính mình nữ nhân, còn có thể giao cho ai. Thật tốt quá, ta nhất định đem nơi này chiếu cố đến hảo hảo. Bạch Vân Hinh hiện tại có được cùng linh thực câu thông năng lực, nhất thích hợp quản lý linh thực. Người dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra linh dược Niên đại. Mục Tử Du rốt cuộc mở miệng do hỏi khi thật hắn càng muốn biết nàng gặp cái gì phiền thoái, mới có thể bị ném đến nơi đây. Hiện nhiên, hiện tại còn không thể hỏi như vậy, nữ nhân nên sinh ra nghi ngờ. Ân, ta có phân biệt linh dược niên đại năng lực, còn có thể cùng linh thực câu thông. Bạch Vân Hinh không ngại nhiều lộ ra một chút, đỡ phải hắn tiếp tục đặt câu hỏi, không nghĩ lộ ra quá nhiều bí mật. Mục tử du lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, miệng đều hơi hơi mở ra. Hắn trong lòng cao hứng không thôi. Không nghĩ tới, hắn nữ nhân, trở thành thiên nhiên linh thực sư. Vì nàng cảm thấy tự hào. Này còn không phải là hắn hiền nội trợ sao. Người đi khảo linh thực sư tư cách chứng khi, không cần tiết lộ loại này thiên phú. Mục tử du trịnh trọng mà báo cho nói. Bạch Vân Hinh gật đầu xưng là, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Này không phải bởi vì có khế ước quan hệ sao. Nàng cùng trước mắt người đã chói định ở bên nhau. Người theo đuổi khế ước ở chủ nhân trước mặt tuyệt đối trung thành, chủ nhân đặt câu hỏi, liền không thể không trả lời. Trước mắt người có thể đem nàng mang vào như vậy tư mật giới không gian, cho thấy hắn cũng là có chút thành ý. Người đều là muốn tôn trọng lẫn nhau, mới có thể hòa bình ở chung. Mục Tử Du cuối cùng trao tặng Bạch Vân Hinh có thể tùy thời ra vào giới không gian, có được quản lý toàn bộ linh dược viên quyền hạn. Nhưng nàng lại không thể tùy ý đem linh dược mang ra ngoài không gian. Đỡ phải nàng không biết nặng nhẹ lấy ra đi, treo chọc mầm tai họa. Ha ha, về sau có nguy hiểm liền có thể trốn vào không gian. Bạch Vân Hinh vẻ mặt ngây cười. Thời không lớn bài công, lại có chạy nạn sở. Mục Tử Du trĩu trĩu khoe miệng, thật là ngốc nữ nhân, đem ngươi túi chứa vật cho ta xem. Bạch Vân Hinh buồn ý là tưởng cự tuyệt, kia chính là nàng tư mật vật phẩm. Nhưng tay nàng đã trực tiếp kéo xuống túi chứa vật, ngoan ngoãn mà đưa qua. Muốn hay không như vậy ngoan a, thật là đủ mất mặt. Mục Tử Du nhìn nàng như vậy keo kiệt thân ra, rất là đau lòng. Cứ việc hắn đã sớm đoán được nàng gặp phiền toái, lại không tưởng nàng thế nhưng nghèo thành như vậy. Nàng rốt cuộc gặp cái gì? Thế nhưng liền thân ra đều mất đi, còn có tu vi cũng giảm xuống. Mục tử du trong lòng cùng miêu chảo cảo giống nhau khó chịu, rất muốn trực tiếp hỏi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nữ nhân hiện tại không phải hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn sao. Chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi. Chờ một chút đi, chờ đến hắn đem cái này thời không nhân quả chấm dứt. Lại cùng nàng cùng nhau trở về huyền linh giới, tiếp tổ phụ cùng nhi tử đi. Một phen gì xét loang lổ hạ phẩm phi kiếm. Tuy tiện một cái rác rưởi pháp khí chạm đều có thể tìm được so nó tốt đi. Hai bình đan dược, một lọ là hạ phẩm tụ linh đan, chỉ có 5 viên. Một lọ hạ phẩm bổ linh đan, còn thứ 3 viên. Cấp thấp hạ phẩm bùa chú tam trường, linh thạch hai quả, linh tinh có mấy trăm. Mặt khác đều là thượng vàng hạ cám đồ vật, không có linh khí. Về sau không cần lại ăn song phẩm linh đan, có đan độc. Vô nghĩa, nàng không biết thượng phẩm linh đan không có đan độc sao, này không phải nghèo sao. Bạch Vân môi. Nàng cũng là thật sự không có cách nào mới không thể không ăn. Cái này chữa vật vòng cổ ngươi cầm dùng, tốt nhất trước bên người phóng hảo. Còn có linh thực không gian liên cũng mang lên đi. Linh thực không gian tuy rằng cùng cái này chân chính giới không gian so sánh với, thật sự là thực được bạo. Giới không gian trung linh dược, nàng lại chỉ có quyền quản lý, không có sử dụng quyền. Linh thực không gian liền không giống nhau, toàn bộ từ nàng chính mình chi phối. Bạch Vân Huynh nghĩ thầm, nàng linh thực không gian có thể dùng để gieo trồng linh đồ ăn a nàng được đến linh thực câu thông tiến phú đối nấu ăn liền càng có linh cảm ở trên địa cầu khi nàng còn đi học quá trù nghệ đâu nhi tử mục mính hôn thích nhất nàng làm đồ ăn linh thực so linh đan muốn tốt địa phương chính là không có đan độc bạch vân huynh cầm lấy chữ vật vòng cổ như thế tinh mỹ đẹp đẽ quý giá vòng cổ đã là một loại vật phẩm trang sức cũng là chữ vật không gian thị trường ít nhất giá trị vạn trung phẩm linh thạch tương đương với không không vạn hạ phẩm linh thạch này đó đều là cho ta Bạch Vân Hinh dò xét liếc mắt một cái chữ vật vòng cổ, lại bị sợ ngây người. Chương 46 lại phát tải. Chữ vật vòng cổ không gian to lớn, chừng hai cái sân bóng rổ. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong đồ vật nhiều, hoàn toàn vượt qua Bạch Vân Hinh tưởng tượng. Này nơi nào giống một cái năm lưu sơ học viện học sinh, nên có được. Có lẽ, đỉnh cấp học viện cao niên cấp học sinh cũng không có nhiều như vậy thân ra đi. Minh Nguyệt Đại Lục có 10 đại tu chân học viện, xưng là đỉnh cấp học viện. Mười đại học viện dưới từ cao đến thấp, chia làm nhất lưu học viện đến năm lưu học viện. Nó cùng mặt khác thế lực cấp bậc phân chia là giống nhau. Các đại học viện đều là từ tông môn thế gia cùng tu chân liên minh giúp đỡ sáng lập, chuyên môn bồi dưỡng các loại tu chân nhân tài. Chữ vật không gian trung hạ phẩm linh thạch có một và cái, trung phẩm linh thạch có 8000 nhiều cái, còn có thượng phẩm linh thạch 3000 cái. Này đó linh thạch số lượng, so Bạch Vân Hinh ở Huyền Linh giới thời điểm đều nhiều đến nhiều. Thiên A, nàng lại phát đạt Nàng chữ vật vòng tay ở vượt rào khi liền không có. Sở hữu thân gia đều biến thành hôi phi, đi vào minh nguyệt giới khi, nàng đã hai bàn tay trắng. Bạch Vân Hinh ôm linh thạch, cười ngây ngô nửa ngày. Mục tử du khỏe miệng lại là chịu chịu, trong lòng hiện lên vài phần chua sót cùng thương tiếc. Thật là cái ngốc nỉu, như vậy điểm thân gia nàng liền nhạt thành như vậy. Bạch Vân Hinh không để ý đến mục tử du biểu tình. Nàng trong lòng cân nhắc, thượng phẩm linh thạch là tuyệt đối không thể lấy ra tới đổi. Còn có. Trung phẩm linh thạch đổi thời điểm cũng muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Mục tử du sở dĩ sẽ lọt vào kiếp sát. Còn không phải hắn ngàn năm linh dược thời điểm bị người chú ý thượng. Bạch vân Hinh đối với chính mình hiện tại mạng nhỏ vẫn là thực quý trọng. Bằng không, nàng cũng sẽ không đồng ý ký kết khế đức. Nói trắng ra là, nàng chính là sợ chết. Nàng mệnh, chính là thời không ấn cùng tiểu manh trả giá thảm trọng đại giới mới cứu được tới. Chữ vật vòng cổ trong không gian, trừ bỏ linh thạch, còn có mấy chục cái linh dược ngọc. Bạch Vân Hinh mở ra vừa thấy, Tiểu tâm can đều mau nhảy ra ngoài. Ai ra, thiên đạo Nga, trong đó 5 cây vẫn là vạn năm thành thục linh dược, đây là không giảng buộc đưa cho nàng đi. Bạch Vân Hinh trộm ngắm liếc mắt một cái mục tử du, thấy hắn không có gì biểu tình. Nay liên xem như cam chịu. Hắn đều đem toàn bộ chữ vật vòng cổ cho nàng, bên trong đồ vật tự nhiên cũng là nàng. Mặt khác đều là ngàn năm linh dược. Ân, quay đầu lại nhìn nhìn lại linh thực không gian, không chuẩn bên trong còn có linh dược đâu.